Hôm nay trên người, riêng đeo không ít dĩ vã Nguyễn tỷ tỷ đưa tiểu bội sức tiểu cô nương nước nở gật đầu. Khương Nương, ngươi phái mấy cái gia đình, đưa Minh cử cô nương trở về. Hứa song Nguyễn quay đầu phân phó người, đem ngọc bội tắt đi vào, lau khô tiểu mội mội trên mặt nước mắt, thở dài, hối bãi. Nhà này tẩu tử ở bên đã là xanh mặt, chỉ là nàng không tốt, hầu phủ người đứng ở thính đường người càng không tốt, lúc này hầu phủ lại vào được mấy cái khí thế pha đủ quản sự nương tử, nhà này tẩu tử nhìn đến Rốt cuộc là không dám nói tiếp nữa. Chỉ là sau khi trở về, đối mặt bà mẫu chỉ trích, nàng cũng là đúng lý hợp tình nói, ta là vì nàng cha mẹ đi khuyên giải, như thế nào liền không đúng rồi. Liền cha mẹ thân nhân đều không nhận người, còn có thể là cái gì người tốt. Nàng muốn như vậy đi xuống, nàng loại này tuyệt tình, không nói huyết nguyên thân duyên người, về sau ai nguyện ý cùng nàng có lui tới. Nhà này bà mẫu nhìn nàng tức phụ, cười lạnh nói, kia ngày sau ngươi nhà mẹ để không cần ngươi, đem ngươi bán ném mặc kệ ngươi. Ngươi còn muốn mặt dày mày dạn trở về nói, vậy ngươi đi, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. dao nhỏ không thọc đến trên người nàng, nàng là không biết đau đúng không. Con cầm nàng tiểu nữ nhi danh nghĩa tới cửa đi làm bực này sự, cũng không biết là ai cấp nàng gan. Chương 42 Nhà này tẩu tử lại là cái không sợ sự, đặc biệt bà mẫu thăm người thân đi ra ngoài vài tháng. Nàng ở nhà giúp đỡ đương gia cũng là giúp ra chút tự tin tới. Nghe vậy tuy không dám trực tiếp chống đối, nhưng cũng cười lạnh trở về một câu, có cái dạng nào nữ nhi? Mới có cái dạng gì nhà mẹ đẻ, quái được ai nhà này bà mẫu giận cực phản cười, nàng nhìn này gan phì đến ông trời đều phải trang không được nàng tức phụ cười hai tiếng. Tức phụ à, ngươi làm bực này chỉ có im dơ nhân ra lão bà nương tải cán sự. Về sau đi ra ngoài, ngàn vạn đừng nói là ta lão bà tử giáo. Ai dạy ngươi liền nói là ai, ngàn vạn đừng đắp ở ta lão bà tử trên người. Ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt, chúng ta dư ra còn muốn này mặt. Kia tức phụ không phục, còn muốn nói lời nói. Nhà này bà mâu quát chói thai một tiếng, đi ra ngoài, ta nơi này không ngươi làm càn địa phương. Kêu tức phụ bị nàng một tiếng hét to, mới rác sợ hãi, lập tức liền lui đi ra ngoài. Nay tức phụ vừa đi, nhà này tiểu cô nương từ mới nội phòng đi ra, vừa ra tới, lại là nước mắt ràng rùa. Nhà này phu nhân bất đắc dĩ mà cấp tiểu nữ nhi sắt nước mắt, nói, ngươi cũng có sai, không nên dễ tin với người. nương à, nương cũng có sai, không thấy hảo ngươi, về sau biết lợi hại đi. Tiểu cô nương gật đầu không thôi, không cần học ngươi tẩu tử nhi tử tức phụ là trong nhà lao phu nhân chọn, tính tình lại thích ghi thù nhà này phu nhân không dễ làm tức phụ mặt nói thêm cái gì, chỉ có thể giáo hảo tự mình nữ nhi, nàng một người tuổi trẻ tức phụ, tuổi còn trẻ cũng đã học xong càng quái, về sau cuộc sống này cũng hảo không đến nào đi, chính mình là có thể đem chính mình nhật tử quái đủ. Ngươi cùng nàng không giống nhau, ngươi là muốn đi người trong sạch, giống ngươi như vậy biết lễ nghĩa liêm sỉ phẩm tính dai, đi kia người trong sạch. Cũng sẽ bị người xem trọng hai mắt, ngươi xem ngươi huyển tỉ tỉ, còn không phải là như thế. Nay tiểu cô nương lung ta lung tung nói, nhà của chúng ta cũng là người trong sạch. Nàng mẫu thân bật cười, thở dài, cũng là một thế hệ không bằng một thế hệ, không bằng trước kia. Tiểu cô nương lại nói, tẩu tử nói, kia, kia cái gì lại không đảm đương nổi thức ăn. Nàng tẩu tử mắng nàng lời nói kỳ thật càng khó nghe, nói cái gì ra mặt mỏng phẩm tính hảo có ích lợi gì, tránh được ba dưa mèo táo nước không. Cũng liền nàng loại này ăn trong nhà dùng trong nhà mới nói đến xuất khẩu. Tiểu cô nương lúc ấy bị nàng nói được mặt đỏ đến quả muốn tìm hầm ngầm toàn Nàng mẫu thân vừa nghe, tưởng cập nàng kia tức phụ, liền mắt đều lạnh, nàng nhìn lúc này mặt đều đỏ bừng lên nữ nhi, nói, ngốc cô nương, cũng liền kia lợi dục hân tâm nhân tài nghĩ cái gì đều cầm đi đổi thực, bọn họ cả đời trong lòng cũng liền điểm này sự. người như vậy, ai đều sợ, ai cũng không dám tin, ngươi liền nói cho nương, giống ngươi tẩu tử người như vậy, ngươi có sợ không Đừng nói ngươi sợ, nương cũng sợ, không tin được, việc này chính là ngươi kia cha, nói hết rồi, hắn cũng sợ. Nàng lời nói không giả, việc này bị tuổi trẻ tức phụ thọc tới rồi lao phu nhân nơi đó, làm lao phu nhân nói rõ lý lẽ đi. lão phu nhân nhìn nàng chọn cháu dâu, thật lâu sau đều không tiếng động, cuối cùng đem cháu dâu thỉnh đi ra ngoài, lại đem tức phụ thỉnh lại đây, làm nàng tiếp theo đứng ra. Nhà này lão ra trở về cảm kích sau, triều nhi tử lắc lắc đầu, làm hắn quản hảo trong phòng. Này thịnh khí lăng nhân đều lăng người đến hầu phủ đi, này mắt có bao nhiêu hạt mới như vậy thấy không rõ tình thế. nay hầu phủ nếu là so đo lên, dư phủ cũng là đến không được hảo. Hầu phủ hiện tại này đang ở thế thượng, chỉ cần không hồ đồ đều sẽ tránh một chút, này lao ra rốt cuộc cũng là sợ ở hầu phủ kia nhớ thượng một bút, làm tiểu nữ nhi mang lễ tới cửa xin lỗi, nhưng tiểu cô nương chết sống không đi, nhà này phu nhân cũng là ra mặt ngăn cản xuống dưới, không làm tiểu nữ nhi đi. Dư ra sự làm tổn hại. Cũng không thể liền nàng tiểu nữ nhi cũng đắc thượng nay xương quy đức hồi phủ Hứa song nguyện không biết tiểu muội mội trở về việc Nhưng nàng vẫn là biết kia ra phu nhân bản lĩnh Thả nàng cũng là phái người tặng nàng trở về Chính là không có trách tội tiểu muội mội ý tứ Nghĩ đến nhà này phu nhân trong lòng hẳn là cũng biết là chuyện như thế nào Đến nôi hứa phủ làm sự Hứa song nguyện cũng không ngoài ý muốn Nàng rốt cuộc là hứa ra xuất thân Hứa ra người có cái gì hành vi động tác Nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ Chính là hiểu rõ Hiện tại nàng một bước đều không tính toán lui, bởi vì chính là nàng lui cũng vô dụng, hứa ra chính là cái động không đấy, như thế nào điền đều sẽ điền bất mãn. Quy đức hầu phủ không phải nàng, là nàng phu quân cùng Khương gia để mạng lại bác, muốn nàng lấy nàng trượng phu lấy chết tương bác mới được đến hết thảy đi điền một cái đem nàng bỏ như giày rách nhà mẹ đẻ, nàng một chút cũng làm không đến, cũng căn bản không cái kia mặt. Không nói đến, nàng nếu là làm, nàng cũng xong rồi. Nàng cùng hắn thành thân cũng có nửa năm, hắn cái gì tính tình. nàng liền tính không thể hoàn toàn hiểu biết, nhưng cũng đã biết hơn phân nửa. phía trước cùng hắn đính thân, sau đó từ hôn khác gả cái kia nữ tử chi phu, hiện tại đang ở hình bộ đương trước, đúng là hắn thủ hạ người. ngày đó thức vương trêu chọc hắn, nói hắn hiện giờ nước lên thì thuyền lên, cũng có thể công quyền tư dùng một phen, lại nghe hắn nói dâu riêng người, làm sao cần chú ý? hắn căn bản chính là không đem người để vào mắt, nói chuyện khẩu khí hồn nhiên không thèm để ý, cái loại này lương bạc, thế nhưng cùng hắn văn nhã tự phụ khuôn mặt giống nhau. làm người cảm giác xa xôi lại rất lạnh mà lời này làm thức vương cười ha ha lại làm lúc ấy ở bên cạnh vì bọn họ châm trà hứa sau so nguyễn tâm trầm một chút nàng lúc ấy liền minh bạch hắn tuyệt không phải một cái dễ dàng mềm lòng sẽ tha thứ sai lầm người nghĩ lại hắn ngày thường làm việc thủ đoạn hứa song nguyễn là không cần ai cùng nàng nhắc nhở cũng biết nàng phu quân trong lòng là cái so với ai khác đều lánh khóc cường ngạnh nam nhân ai cũng vô pháp chân chính ảnh hưởng hắn chẳng sợ trong nhà cha mẹ chồng nàng cũng là xem minh bạch ở cái này hồi phủ Mặc dù là cha mẹ chồng cũng muốn nghe hắn Hứa phủ sự, nàng đã không thèm để ý Nhưng cũng không nghĩ bởi vì không thèm để ý liền không đề phòng Nàng sợ đi nhầm một bước, ở trong lòng hắn uyển cơ uyển uyển, liền lại muốn thành hứa gia nữ Về hứa phủ, hứa song nguyện trong lòng cân nhắc nhiều Nhưng cũng may hứa phủ lại như thế nào tưởng leo lên hiện giờ hồi phủ Cũng là không dễ dàng Có hứa phủ ở thánh thượng trước mặt đoạn tuyệt quan hệ việc Bọn họ chính là tưởng lấy thanh danh lôi cuốn này xuất giá nữ cũng là không thành Bọn họ chẳng sợ chỉ có như vậy một đinh điểm ý tứ làm nàng giúp một tay nhà mẹ đẻ, đều sẽ bị người phun một ngụm nước bọn, mắng một tiếng không biết xấu hổ. Chính là trong lòng có kia cảm thấy nhi nữ có thể tùy ý xoa bẹp, nhi nữ cũng không thể trách bọn họ người, nhưng cũng bởi vì kia chỉ là cái nữ nhi, không phải nhi tử, hứa phủ lại không phải quá không đi xuống, bọn họ mới vừa đoạn tuyệt quan hệ nữ nhi không nghĩ giúp bọn hắn, này không có gì để nói, vậy chính là tưởng cùng hứa phủ cùng chung kẻ địch cũng là không thành, sợ nói ra bị người mắng. sờ sờ cái mũi nhịp. Bởi vậy hứa phủ phái ra nhân mà âm thầm tới ba bốn sóng, toàn bị cự tuyệt, chính là đau mắng nàng, cũng chỉ có thể đóng cửa phòng mắng. Hứa song nguyện ở hầu phủ, nhân tới hầu phủ người nhiều, cũng có chút nói nàng tầm tản nhẫn nhàn ngôn toái ngự chuyển tới nàng trong thai, nàng đều nghiêm túc nghe xong, nhưng không đi để ý tới, nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Nàng từ trước đến nay liền không phải cái thích nói đến ai khác nhàn thoại, rất nhiều sự không biết tình nàng cũng sẽ không hề răng. này ở nàng chưa xuất giá trước xem ở các vị lui tới phu nhân trong mắt chính là trầm ổn hiện tại xuất giá thành đương gia tức phụ ở cùng nàng lui tới tuổi trẻ tức phụ giữa nàng này sau lưng không nói người cũng không nói tiếp tính tình liền thành hũ nút lại nói tiếp này trong kinh có một ít các quý phụ lui tới cùng bình thường ba tánh ra những cái đó nói đông gia trường tây gia đoạn lui tới cũng không quá lớn khác biệt rất nhiều các phu nhân giao tình chính là sau lưng nói một người khác nói bậy không ổn kết giao tới con người không hoàn mỹ Ai trên người đều sẽ có chút một người khác không quen nhìn địa phương, toại này một đối mặt, chỉ cần thử thăm dò lấy ra một cái hai người đều không quen nhìn tới người ta nói, lời này liền có đến Hàn Huyên. Mà này đó tới hầu phủ mấy nhà đám tức phụ liền cùng quy đức hầu phủ tức phụ, ở phương diện này liền không đến Liêu. Liêu không được hai câu, còn có vẻ chính mình là bà ba hoa dường như, chỉ biết nói người đoản, cũng là có vài phần săn nhiên. Các nàng một hồi đi, liền cùng nhà mình phu quân nói. Nay đó lớn nhỏ phu nhân tới hầu phủ, chính là các nàng phu quân bảy mưu đặc kế mà những người này không phải tuyên trọng an thủ hạ chính là cùng tuyên trọng an muốn giao tiếp đồng liêu quay đầu lại cũng là ẩn dụ mà cùng hắn nhắc tới hắn phu nhân giống như có điểm buồn không quá am hiểu ngôn nói dường như tuyên trọng an hôm nay trở về cùng nhà hắn huyền huyền nói lên việc này tới đầu tiên là cười ha ha một hồi cười đến chính cân nhắc kiếm thượng như thế nào hạ lỗ kim hứa xong huyền buồn bực mà nhìn về phía hắn hắn cười đến quá vui vẻ dẫn tới nàng khỏe miệng cũng tiểu lên chính là sợ hắn lại chọc ghẹo nàng cũng vẫn là mở miệng hỏi hắn, lại làm sao vậy? Tuyên Trọng An dứt khoát đem nàng trong tay cầm không bỏ theo không ném, đem nàng ôm tới rồi trên giường đất nằm bản thân trên người, lấy chăn che lại nàng chân, hỏi nàng, ngươi cùng ta nói nói, ngươi cùng những cái đó phu nhân nói chuyện thời điểm, là như thế nào cái hũ nút pháp? Hứa xong nguyện bừng tỉnh đại ngộ. Đây là có người nhai hàm răng, nhai đến hắn kia đi. Không có, chính là xem các nàng cười cười, khuyên các nàng uống trà ăn điểm tâm. Cũng không như thế nào buồn nàng nhưng thật ra không cảm thấy chính mình có buồn địa phương. Các nàng không chê phiền. Ngại. Hứa xong nguyện thực trắng ra gật đầu. Vậy các ngươi đây là liêu không đi xuống. Cũng không có hứa xong nguyện nói với hắn, vẫn là có liêu tới địa phương. Giống trong kinh gia cái gì mới lại chơi nghệ, nhà ai ra chuyện gì, này đó đều có liêu. Chính là này trận tới vài cái phu nhân, nhà này tới một cái, liền nói trước tới vị phu nhân kia không phải, lại đến một cái, lại nói lên một cái khác không tốt. Ta mới vừa gặp qua người, thật ngượng ngủng, liền không đáp các nàng nói. Dứt lời, nàng sợ hắn lo lắng nàng không biết cùng các nàng lui tới, an ủi hắn nói, ta hiện tại không đáp lời, lâu rồi, các nàng liền biết nói cái gì không nên nói, lần sau tới không hề nhắc tới những việc này thì tốt rồi, chúng ta vẫn là có rất nhiều sự có thể liêu. Rất nhiều sự, cũng là từ này đó đạo nhân giải ngắn nói biết đến. Tuyên trọng an nổ xuống nàng châm, chơi nàng tóc nói. Đúng vậy. Hứa song nguyện không phủ nhận, gật đầu. Nhưng nghe nhiều, tâm tư Lao đặt ở này mặt trên, quá chậm trễ thời gian. Lao cân nhắc người khác trên người có nào điểm là chính mình không thích, không quan nhìn, cũng không có gì tâm tư đi làm chính sự, không tốt. ân Tuyên trọng an theo nàng tóc dài sờ hướng về phía nàng bụng, vui đầu ở nàng trong cổ, có chút thất thần lên. Hứa song nguyện thấy hắn đứng đắn không được một hồi, liền lại đối nàng động tay động chân lên, nàng nỗ lực mà ở trong lòng ngực hắn chính chính bản thân tử, nhưng vẫn là không ngồi dậy, thấy hắn tay đều tìm được nàng quần áo nội sơ bụng. Nàng nhỏ giọng nói, thiên tài mới vừa hát đâu. Này không cũng đen. Tuyên trọng an không cho là đúng, hắn cái này tiểu nương tử, chính là có đôi khi quá đứng đắn nhìn xem, chính là quá đứng đắn đều có chút người ngại nàng hụ nút. Còn hảo hắn không chê. Vậy ngươi sờ nhẹ một chút, hài nhi đang ngủ, ngươi không cần quấy rời hắn. Ai nha tuyên trọng an bước nàng mềm nhắn bụng cảm khái, này như thế nào còn không ra a? Hứa song nguyện cách quần áo bám vào hắn tác loạt tay, mạnh mẽ đem hắn ấn ở trên bụng không được hắn đi xuống sở. trên mặt đỏ mặt nói mới năm tháng đâu nhanh lên sinh ra tới bãi lao suy cái này phiền toái nhỏ hắn đều không hiếu động nàng tuyên trưởng công tử không có hắn mẫu thân rốt cuộc tốt trưởng tôn mừng như điên hắn luyện luyện nhanh như vậy liền vì hắn hoài hài tử việc hắn sơ sơ là trước có điểm ngoài ý muốn tiếp theo mới vui sướng lên đến bây giờ điểm này vui sướng cần còn ở này vui mừng còn có điểm theo thai nhi lớn lên càng thêm nồng hậu ý tứ nhưng hoài hài tử mang đến rất nhiều không tiện cũng là làm hắn cảm thấy sự tình có điểm không chịu hắn khống chế cảm giác. Rất nhiều sự đều không tiện, liền đệ nặng nàng, làm nàng trên ở trên người hắn sự đều làm không được. Bất quá, trưởng công tử trong lòng tuy nói nghĩ như vậy, nhưng nửa đêm hứa song nguyện chân rút gân bị bừng tỉnh, với lui hạ nhân, cho nàng lớn chân, hống nàng ngủ người cũng là hắn, thực sự có sự, nàng muốn rửa vào hắn, hắn đảo không chê phi lên. Chương 43 Mang thai việc đối hứa song nguyện tới nói, mới đầu cũng không có gì cảm giác. Lúc trước quý thủy không có tới, nàng cũng chưa nhớ tới là chính mình có thai, tưởng kia đoạn thời gian kinh ngạc, thân mình nhất thời không ổn, căn bản liền không hướng kia chỗ tưởng. Nay một khám ra tới, đầu mấy tháng cũng là nhẹ nhàng, bà mẫu thật là khẩn trương, chính là khương gia mợ bởi vậy đều tới hai tranh, nàng cũng không cảm thấy nào có không khỏe tới. Nhưng bụng một đại, tật xấu liền ra tới, chân thường thường sẽ rút gân xương vụ cũng liền thôi, có khi chính là ban ngày ăn thật nhiều, nửa đêm cũng sẽ đói tỉnh lại, chỉ nghĩ hướng trong bụng trang điểm đổ vợ. Nàng liền chưa bao giờ có nửa đêm ăn qua thực, nhưng thật sự là đói đến hoảng, không ăn no nói còn mặc danh muốn khóc, toại cũng chỉ có thể thiền mặt, ở trưởng công tử cười như không cười ánh mắt giữa cầm lấy chén đũa, căng ra đầu ăn cơm, thả ăn vẫn là cơm khô, không có hai chén liền giải không được tay, chờ hắn nếu là còn gọi nha hoàng cho nàng nhiều thêm một chén, nàng cũng có thể ăn xong. Chính là ăn đến đệ tứ chén, nàng liền thật sự bất động. Tuyên trọng ăn cường uy quá hai lần, thấy nàng xác thật là no rồi. không phải thẹn thùng không dám ăn lúc này mới bỏ qua. Như thế tháng năm một quá, trên mặt nàng cũng dài quá điểm thịt ra tới, càng vì kỳ quái chính là, người con cao, trưởng công tử nhìn mau hướng hắn đầu vai lớn lên tức phụ, thường thường nhìn ánh mắt của nàng ý vị thông trưởng ngẫu nhiên còn hướng nàng ngược xem. Hứa song nguyễn cũng thường thường thật sự là tao đến hoảng, nàng từ nhỏ liền biết chính mình về sau là phải gả người, nhưng chưa bao giờ biết, phu quân đều là cái dạng này. Nói đến, nàng cái này trong ngoài không đồng nhất trưởng phu, cũng là làm nàng mở rộng tầm mắt tháng 6 nàng bụng càng là lớn dựa vương ra cùng tới cấp nàng sờ mạch nhìn nàng bụng to hâm mộ không thôi có khi còn nuốt nước miếng hôm nay hắn tới quy đức hầu phủ sắp lúc đi hắn cùng hứa xong nguyện nói tiểu hoa nhi ngươi nhìn thấy tốt cũng cho ta ra tính toán tìm một cái đi ta cũng muốn ôm tiểu tôn tử nói xong lại cùng nàng oán giận nhà nàng trưởng công tử nhà ngươi cái kia đoàn mệnh nói muốn giúp ta đổ đệ tìm kết quả đến bây giờ cũng chưa cái ảnh lại nói chuyện lừa ta sớm muộn gì gặp báo ứng Dứt lời, thấy nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói nàng phu quân co ở tìm, hắn mắt trợn trắng, mông ai đâu. Hắn mỗi ngày cùng người đấu tâm nhãn, đâu thèm chuyện của ta, lần trước ta tìm hắn, ta còn mới vừa tìm người khác ảnh, hắn chuyển qua bối liền đi, để lại cái cái hốt làm ta xem, đem ta tức giận đến, thiếu chút nữa lấy phi kim đâm chết hắn. Dược vương là cái vô trăm cấm kỵ, thấy nói xong, cái này trong lòng có loại mấy trăm mấy ngàn cảnh giống điều khoanh tròn tiểu hoa nhi rồi dắm đến tay háo đều bị nàng linh thành một đoàn. Hắn liếc liếc mắt một cái nhìn đến sau, an ủi nàng nói, không có việc gì à, hai họa để lại ngàn năm, ngươi xem đổi cá nhân sớm chết vài lần, hắn còn sống được hảo hảo, ta cùng ngươi nói, hắn liền cùng kia lão hoàng đế giống nhau, là một quẻ người, người tốt không thấy được có bọn họ loại này hai họa sống được. Trường, hứa song nguyện thấy hắn kỳ thật là biết người khác là tưởng gì đó, cũng là lấy này lao đem chết treo ở ngoài miệng lao ngoan đồng giống nhau lão nhân ra không có biện pháp, cùng hắn trao đổi điều kiện nói, ta đây tìm kiếm tìm kiếm. ngài lần sau cũng đừng cũng đừng lao nói hắn đoàn mệnh quỷ không may mắn chỉ là tìm kiếm tìm kiếm a lão ngoan đồng còn những mày ta dụng tâm tìm trường thiếu phu nhân quấn bách mà cười một chút nàng đã quên lão nhân ra không phải quá nghe hiểu được bọn họ trong kinh một ít người ta nói lời nói giọng bọn họ bang nhân làm việc làm việc đều sẽ không nói đầy nàng cũng có nảy tật xấu nay con kém không nhiều lắm dược vương vừa nghe vừa lòng Tính toán hồi cung tiếp theo đi hoàn thành không phải hắn tức chết lao hoàng đế, chính là lao hoàng đế làm thị hắn nghiệp lớn, chờ ngươi tìm được rồi, ta đến lúc đó lại cho ngươi đưa phân đại lễ. Ai? Thấy hắn hướng cạnh cửa đi, hứa song nguyện đứng dậy đưa hắn. Không đại lễ nàng cũng sẽ dụng tâm tìm. Đừng tạo. Ai? Hứa song nguyện tiếp theo đưa, còn hỏi hắn, tìm cái trong kinh tức phụ, không ngại đi. Không ngại, bất quá về sau muốn mang về dược vương vừa nghe, nàng con rất giống dạng, quay đầu liền hỏi nàng. có phải hay không không muốn gả như vậy saa a a hứa song nguyện ngượng ngùng nói cũng không chủ yếu là có chút nhân ra gả cô nương muốn xem cạnh cửa ta nhận thức những cái đó đều có điểm bất quá cũng có không chú ý này đó nhưng muốn xem nhà trai phẩm tính nàng nghĩ nghĩ lại nói nhà ta tiểu cửu nhi cái dạng gì ngươi là biết đến nếu là không biết quay đầu lại ta lánh tới lại cho người xem xem hứa song nguyện chạy nhanh lắc đầu không cần dược vương hắc hắc cười nhà ngươi cái kia giấm mình không đáp ứng là bãi. Hứa xong nguyện lời này cũng là nói không được nữa, đỡ eo cùng lao nhân ra phúc một cái, đến lúc đó có tương xấn, ta lại thông báo ngải. Ai, ngươi nhớ kỹ, xính lễ hảo thuyết, ta dược vương cốc khẳng định sẽ cho đủ, đến nỗi cửa này mi đi, đăng cửu nại ta dược vương cốc đời sau dược vương, trong nhà có bó lớn điền bó lớn sơn, nhà của chúng ta còn có ba cái giúp đỡ làm ruộng đưa ở, trong nhà nhưng giàu có dược vương sờ sờ dâu bạc trắng, ân bay đầu lại lao phu lại cùng kia lão hoàng đế lửa cái hư danh tên này cũng có ngươi liền nhìn làm bãi ai xem nàng đỡ eo lại nhẹ phúc một chút dược vương lắc đầu ngươi này tiểu hòa nhi lễ thật nhiều nói liền lắc đầu vây vây tay nói một câu không cần lại tặng liền đi nhanh đi hứa song nguyện ở phía sau đi theo tặng vài bước thấy hắn biến mất lúc này mới dừng lại đủ này sương đi theo nàng phía sau kiểu mục hâm mộ nói cũng không biết nhà ai cô nương có này phúc khí thải hà đánh hạ nàng đầu Người đương hảo xứng a, cô nương cũng không biết phải tốn nhiều ít tâm tư mới có thể tìm đến ra. Cô ra cũng thật là, lời nói là hắn nói, sự tình lại là làm các nàng cô nương tới làm. Các nàng cô nương lớn như vậy bụng, lo liệu ra sự, còn muốn giúp hiện tại ở thánh thượng trước mặt nổi bật chính kính Dược Vương đồ đệ tìm tức phụ, này phía dưới không biết muốn gặp bao nhiêu người mặt. Này tức phụ nơi nào là như vậy hảo tìm. Hứa song nguyện ứng Dược Vương tìm tức phụ việc, nàng bên này cũng là xác định Dược Vương láo nhân ra là thiệt tình muốn tìm đồ tức. phía trước nàng cũng là biết dược vương vị kia nhìn quen thuộc rất giống tiểu công tử giống nhau đồ đệ kỳ thật cũng có hai mươi có nhị chỉ so nhà nàng trưởng công tử thiếu một tuổi mấy năm nay không thành thân kỳ thật là dược vương sơn xử quá nhiều hắn một bên muốn học đồ một bên muốn xử lý toàn bộ dược vương sơn cả ngày vội đến đủ không chấm đất chính là tới cái bà mối làm ai cùng bà mối uống chén trà nhỏ canh giờ đều không có lúc này mới chậm trễ thành thân việc dược vương lão nhân ra là cái chỉ lo xem bệnh mặc kệ việc và người Mà đồ đệ là cái dược vương sơn nhu ném, đều có người muốn tìm hắn đi tìm người. trưởng công tử cũng nói, nếu như không sấn hắn ở trong kinh còn tính đến nhà này đoạn thời gian đem này thân cho hắn định rồi, hắn sau khi trở về lại nhặt lên dược vương sân sự, liền càng không có thời gian tìm, thả trưởng công tử bên kia cũng cùng vị kia đơn công tử nói chuyện, nói cũng là muốn tìm cái có thể quản gia trở về. Hắn cảm thấy cưới cái trong kinh từ nhỏ học quản gia tức phụ trở về thực không tồi trưởng công tử là như vậy cùng hắn tức phụ nói, nói hung lên. thoạt nhìn so với hắn còn lợi hại. dứt lời, hắn cùng tức phụ nói: dược vương cốc bên kia, tự dược vương khai sơn thu người bệnh lúc sau. những năm gần đây cầu trị một năm so một năm nhiều, dược vương lại chỉ có đan cửu một cái đồ đệ, đan cửu cũng là quản bất quá tới. lần này tới kinh, nhất muốn chạy người cũng là hắn. kia dược vương cốc còn ở thượng trăm cái người bệnh chờ bọn họ trở về đâu? này phải cho hắn tìm tức phụ, tìm cái giống nhau đều không được. vậy ngươi có xem trọng sao? đều cho hắn tìm lâu như vậy. Không có. trưởng công tử thực quang côn địa đạo. Hắn mỗi ngày vội vàng hai bộ sự, còn muốn bắt góc tìm mưu kế để phòng kia không chịu phục, còn chờ bắt hắn tiểu roi muốn hắn mệnh lao hoàng đế, đã đủ mệt mỏi, đang kiểu tìm tức phụ bực này việc nhỏ, hắn hiện tại không để vào mắt. Chủ yếu là nhà hắn luyện cơ đều có hắn hải tử, lừa không đi. Ta đây đã biết. Trường công tử thực vô sỉ, nhưng cũng may hắn tức phụ một chút cũng không cảm thấy việc này có cái gì không ổn, gật gật đầu liền đem sự ôm đi qua. trường công tử vừa được nhàn buổi tối liền ở trên người nàng trộm đông đảo hương đem nàng nhiều đến đầy mặt khuôn mặt u sầu hứa xong nguyện đem nàng phải cho dược vương đồ đệ làm mai mối phong thả đi ra ngoài cũng đừng nói này nguyện ý đem nữ nhi gả cho dược vương người quá nhiều còn không có hai ngày này tới cửa người liền có vài da cũng đều vui cùng nàng nói chuyện trời đất nói lên nhà người khác cô nương đó là lời hay một cái sọn đều là bị kia người nhà tìm tới thăm khẩu phong chính là trung phu nhân cũng lại chạy tới Trung phu nhân tưởng đem nàng nhà mẹ đẻ tỉ tỉ ra cháu ngoại gái nói cho dược vương. Nói lên này trung phu nhân tỉ tỉ, cũng là cái mệnh khổ, trước kia nàng vừa ý một cái dòng dõi thấp thư sinh nghèo, một hai phải cùng hắn thành thân, chờ cùng này thư sinh nghèo ngao mười mấy mò hai mươi năm, trong nhà cũng hảo, thư sinh nghèo lại có mới nuôi cũ, sùng thiếp diệt thế, đem nàng cấp sống sờ sờ mà bất tử. Trung phu nhân trượng phu là cái bạo tính tình, Ở vội về chịu tăng ngày đó biết kia hôn trướng cùng kia sùng thiếp ở bệnh nặng thê tỷ trước giường hành kia cậu thả việc, đem thê tỷ cấp tức giận đến hộp máu mà chết sau, hắn không màng kia người nhà trong gia tộc người đều ở, đêm này hôn trướng đầu cấp đánh vỡ. Người nọ cũng là làm quan giả, trung đại nhân tuy nói là một phương đại quan, nhưng người rốt cuộc là thiếu chút nữa liền đã chết, đối phương tộc nhân cũng là không thuận theo không cào, mỗi ngày đi nha môn cáo hán trạng, đối phương ở kinh thành cũng là tộc nhân thân thích thật nhiều, hát đệm nhiều không kể xiết. Đem từ địa phương hồi kinh không mấy năm trung đại nhân cuốn lấy cũng là một chán sự Mà Trung phu nhân tỷ tỷ sở sinh nhị tử một nữ Ở trong nhà nhật tử đã có thể khổ sở Nhiều nhất cái kia mới 18 tuổi Vốn dĩ liền phải thành thân Kia người nhà đều lui Trung phu nhân vốn dĩ tưởng đem này mấy cái số khổ cháu ngoại đều tiếp nhận tới Nhưng kia hộ nhân ra khuyên can mãi đều không thả người Này vốn dĩ không thả người còn chưa tính Cháu ngoại nhóm rốt cuộc là nhà bọn họ người Bọn họ không yên tâm cũng là tình lý giữa sự Nhưng bọn họ không thả người, bọn họ kia phụ thân còn mỗi ngày làm nhục đánh chửi bọn họ. Trung phu nhân này một năm tới liền bởi vì việc này mỗi ngày tức giận đến tâm can đều đau. Liền nhìn chúng tức phụ bị quy đức hầu phủ đoạt đi, nàng cũng bất đắc dĩ. Khi đó cháu ngoại nhóm chịu khổ ở nàng trước mắt, thật sự là đằng không khai quá nhiều tâm lực đoạt tức phụ. Ta kia cháu ngoại gái A Trung phu nhân vốn là tưởng cùng hứa song nguyện nói nàng kia cháu ngoại gái rất nhiều chỗ tốt, nhưng tưởng tượng đến hảo hảo hảo cô nương. Bị nàng kia liền xuất sinh đều không bằng phụ thân lấy roi ngựa chịu đến mình đầy thương tích, suýt nữa liền mặt đều hủy hoại sự, thiếu chút nữa khóc ra tới, nàng ổn ổn, lúc này mới nói tiếp, ngươi ở nhà ta cũng là gặp qua chính là đi. Nàng kia hoa dung nguyệt mạo liền không nói, ngươi còn cùng ta nói rồi cái kia mội mội lớn lên thật là hảo nhìn đâu. Là, là hảo nhìn vô cùng. Hứa song nguyện nhớ rõ chung gia vị kia biểu tiểu thư, là cái lớn lên thực điểm mỹ tiểu cô nương. Nàng liền so ngươi tiểu mấy ngày. Là đâu? ta nhớ rõ. Hứa song nguyện mỉm cười nói, ta nhớ rõ vị kia mội mội khuê danh kêu như Lan, là như Lan muội muội là bãi. Nếu nàng nhớ không lầm nói. Người A, này trí nhớ chính là Hảo, gặp qua một lần đều nhớ rõ. Trung phu nhân nhìn nàng, nghĩ tốt như vậy tức phụ không phải nàng, này trong lòng lại chua xót lên. Tiếp theo, Trung phu nhân liền đem nàng này cháu ngoại gái sự tình đều nói ra tới, nàng không muốn gạt trước mắt vị này nàng đương chất nữ hài tử, nếu tính toán làm nàng làm cái này môi. có tình huống như thế nào, vẫn là giành mạch mà cùng nàng luôn nói mới hảo. Vì nói minh cô nương gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ còn có điểm phiền toái sự muốn cản phía sau sự, nàng liền cháu ngoại gái mâu thân là chết như thế nào đều nói, nói xong lại nói, lần trước người nọ buộc như Lan cho hắn kia tiểu thiếp dập đầu, làm nàng làm mâu thân, như Lan không đáp ứng, bọn họ liền đem như Lan đánh cái chết khiếp, còn không cho nàng cơm ăn. Trung Phu Nhân nói đến này, đau lòng đến quá lợi hại, nước mắt là rốt cuộc nhịn không được rớt ra tới. Liền không thể báo quan phủ sao. Hứa song nguyện nghe được trong lòng nắm thành một mảnh. Như thế nào quản? Người nọ phía trước chính là thuận thiên phủ quản lao ngục, đánh tàn nhẫn địa phương đều là trên người, còn có thể cởi làm người nghiệm thân không thành. Đến lúc đó, nàng cháu ngoại gái nếu là rơi xuống cái này thanh danh, đời này là gả đều gả không ra. Trung phu Ú nhân không phải không nghĩ tới làm quan phủ nhúng tay, nhưng việc này một tế cân nhắc, cũng là không thành hành. Thuận thiên phủ A. Cũng không biết hình bộ có thể hay không quản được đến. Ta biết Trung Phu Nhân nghe ra nàng lời nói chưa hết chi ý, nhịn không được dối tay vô vô tay nàng, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Nhưng việc này, nhà của chúng ta Trung Đại Nhân cũng là suy nghĩ biện pháp, nhưng việc này là người ta gia sự. ngươi Trung bá bá những cái đó ở hình bộ làm việc lao hưu cũng là nói, người này là người ta trong nhà người, gia án mạng đều là gia sự. Gia nhân này có thể chạy thoát đường sống quá lớn, cũng không có khả năng chỉ vì điểm này gia sự liền thôi hàn quan. Trung Phu Nhân nói đến, cũng là không rõ. Trên đời này như thế nào liền có bực này hôn chứng sự đâu. Hứa song nguyện cũng là cầm lòng không đậu mà thở dài. Đúng vậy, trên đời này như thế nào liền có bực này hôn trướng sự, cha mẹ lại như thế nào không tử, lại có lại nhiều không phải, cho dù là muốn nhi nữ mệnh, đương nhi nữ cũng chỉ có thể chịu đựng, nhường. Ta hiện tại a chỉ nghĩ đem nàng vứt ra tới, dùng cái gì biện pháp đều được. Trung phu nhân đau lòng a, nàng kia tỷ tỷ là cái si tâm người, si tới rồi ngu, si tới rồi xuẩn. Phía trước người nọ còn tưởng hưu nàng đem nàng đuổi đi, nàng còn cùng nàng khóc lóc kể lệ, nói cái gì người nọ nói nàng không bằng tân hoan thiện lương mỹ lệ, nói nàng tính toán chi ly, tinh với tính kế, nói nàng cũng tưởng thiện lương mỹ lệ, cùng thế vô tranh, nhưng nàng thiện lương mỹ lệ, cùng thế vô tranh, này một nhà già trẻ ai tới lo liệu, ai tới nuôi sống. Chính là khi đó, hắn hận không thể nàng chạy nhanh đã chết cấp âu yếm tiểu thiếp đang vị trí, nàng còn khóc nói nàng chỉ nghĩ vì hắn đương hảo một cái ra, làm hắn không có nỗi lo về sau. Nàng hiện tại là bị tức chết rồi, vẻ mặt già nua mà đi, nàng xử lý tốt ra, thậm chí là gia tộc, đều dựa vào nàng hiền huệ nhiều lao được đến tòa nhà cửa hàng đồng ruộng quá rất tốt sinh hoạt, còn khinh nhục nàng sinh nhi nữ, trung phu nhân cũng không biết, này thế đạo như thế nào liền như vậy hoang đường. Nếu khả năng, trung phu nhân đều muốn hỏi một câu nàng trong đất đã chết tỉ tỉ, nàng cả đời này rốt cuộc vì chính là cái gì. Trung phu nhân này một năm cũng là các loại biện pháp đều suy nghĩ, hiện tại nàng liền tưởng đem chậm trễ nữa đi xuống. Khả năng liền mệnh đều phải sắp không có cháu ngoại gái vớt ra tới, người khác không nói, nếu là thánh thượng trước mặt dược vương đồ nhi tưởng cưới nàng, gia nhân này lại không chịu, cũng chỉ có thể y hề. Dứt lời, nàng cũng cười khổ nói, chính là, ta cũng chỉ là như vậy vừa nói, cũng không biết nhân gia có nhìn chúng hay không. Hứa song nguyện gật gật đầu, nói, thím, ngươi thả nghe ta nói, mặc kệ xem không được nhìn chúng, ta đều sẽ để. Chính là, người này không thể trước cứu ra. Người không thể chết được ở như vậy trong nhà Kia tiểu thiếp phụ chính Nàng lại nói Trung phu nhân nghe vậy cười khổ Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì Tưởng cáo hắn sùng thiếp diệt thế Vô dụng, không phụ chính Gia nhân này lợi hại liền lợi hại ở chỗ Bọn họ biết như thế nào toàn này luật pháp lỗ hổng Bức như Lan kêu mẫu thân Cũng chỉ là bức nàng một người Nàng một huynh một đệ cũng không như thế Còn đều là đóng cửa phòng tới sự Liền cái nhân chứng đều không có Ta nếu là không gặp như Lan trên người kia một thân thương Nói đến, ta cũng không tin hắn dám như vậy hoang đường a. Đây là ở minh khinh một người. Khi dễ nữ tử rất nhiều sự không thể minh muốn nói, khi dễ nữ tử thấp cổ bé họng, hứa song nguyện rụ mắt nói. Đúng vậy, nếu là có biện pháp, ngươi trung bá bá đã sớm nghĩ cách làm hắn, thi ra hiện tại người nhiều, kia gia tộc phái ra nói chuyện lão nhân lao thái thái mỗi người đều không muốn sống, không nói lý, khó đối phó, cùng bọn họ ngạnh tới cũng là không được. Đặc biệt hiện tại thánh thượng ở sửa trị không làm tròn trách nhiệm, bỏ rơi nhiệm vụ quan viên tại đây đương khẩu nhà nàng trung đại nhân chính là quan chức thừa ở tay cũng là không dám rỗi đến quá dài trung phu nhân vì thế không biết rơi xuống nhiều ít nước mắt chẳng sợ chỉ là thoáng nhắc tới việc này nàng cũng vẫn là đau lòng khó nại ta cái kia tỷ tỷ a ta cũng không biết nàng cả đời này là nghĩ như thế nào nàng đem kia thi ra là nâng dậy tới lúc trước còn vì kia thi ra con cháu tiền đồ cầu đến ta trên đầu tới hiện tại những người này là tiền đồ khó đối phó nhưng hảo ý không phải nàng Không phải nàng nhi nữ à, bọn họ hiện tại là liên thủ lên khi dễ con trai của nàng nữ nhi a Hứa xong Nguyễn nghe xong cũng là nói không ra lời, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cái gì tư vị đều có, tay cũng không cấm sở hướng về phía nàng bụng. Trung Phu U Nhân vừa thấy, cũng biết chính mình hôm nay tới lời nói, qua. Người này ra trong bụng còn có hải từ đâu. Nàng tức khắc quay mặt đi, thu thập hảo nhan dung, quay đầu lại đối nàng cường cười nói, việc này cũng là thật lâu, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Chính là ta kia cháu ngoại gái chính là cái này tình huống. Ngươi cùng đơn công tử nói một câu. Có lẽ hắn khả năng xem ở ngươi như lan muội tử cũng là cái hiền thục người phân thượng. Sẽ vừa ý đâu. Thả người này cùng người duyên phận cũng là nói không rõ. Ngươi nói có phải hay không. Hứa song huyền gật đầu. Trung phu nhân này xương cũng là để lại thật lâu. hầu phủ người đầu ở cạnh cửa dò xét lại thăm. Nhìn dáng vẻ là muốn tìm bọn họ thiếu phu nhân có việc. Nàng cũng không hảo lại quái giày đi xuống. Toại lúc này cũng đưa ra cáo tử. hứa xong so nguyện tặng nàng đến cạnh cửa cùng nàng nói thím ta sẽ cùng dược vương lão nhân ra cùng đơn công tử nhắc tới như lan Muội Muội, chính là có nhìn chúng hay không thật không phải nàng có thể làm chủ có thể để liền hảo có thể để liền hảo như vậy tốt xấu cũng là có cái hy vọng lại không được nàng lại đi tưởng biện pháp khác chính là đa tạ ngươi xong so nguyện ngươi xem thím không vì ngươi đã làm cái gì lại lão làm ngươi giúp đỡ ta làm việc trung phu U nhân cũng là ngượng ngùng địa đạo một câu nàng là cái khách khí người so với khác phu nhân tới người lại rộng rãi rất nhiều còn lao ái cùng các nàng này đó tiểu cô nương nói chút vui đùa lời nói hứa sau nguyện cũng vẫn luôn đến nàng yêu thích chịu quá nàng không ít tán dương nàng lời nói nàng bên ngoài hảo thanh danh có thể nói cùng vị này trung phu nhân đối nàng không rời khẩu khen có rất lớn quan hệ hứa sau nguyện được nàng không ít coi trọng lúc này nàng vì trung phu nhân có thể làm điểm này sự tình liền thật không phải sự tình gì vì thế nàng liền diêu đầu cùng nàng nói Thím, không thể nào, so với ngài đối so nguyện một mảnh yêu quý, so nguyện vì ngài làm, thật sự không đảm đương nổi ngài tạ. Thím A, không nhìn lầm người. Trung phu nhân nhấp miệng, chiều nàng gật gật đầu, đi. Nàng cả đời này, rất ít có nhìn lầm người thời điểm, nàng nhìn chúng nhà chồng, nhìn chúng trợ phu, đều thực không tồi. Chính là nhìn chúng tức phụ, không về nhà nàng. Nhưng so nàng khởi một sớm thất mắt tỉ tỉ, nàng mệnh không biết muốn hảo nhiều ít đi. Trung phu nhân đi sau. hứa song nguyễn đi vội vã tìm nàng bà mẫu bên kia tuyên khương thị vội vã tìm nàng lại đây là nàng làm tốt tá lót biên chân châm cũng phừng hảo tưởng cấp con dâu nhìn một cái con dâu rốt cuộc tới nàng cùng hiến vật quý giống nhau mà lôi kéo con dâu nhìn theo như ý tưởng vân đồ tá lót vui mừng nói huyền huyền ngươi xem được không xem này nhan sắc ngươi xem được chưa rất đẹp cũng thực vui mừng hứa xong nguyễn cười nói thấy nàng dứt lời bà mẫu vui mừng đến lại vây quanh tá lót xoay một vòng tròn Hết sức vui mừng bộ dáng, nàng cũng là khẽ cười lên. Mọi nhà vốn có khó niệm kinh, nàng là biết đến, nàng bà mẫu không thiện ra sự, tâm địa quá mức mềm mại đến tiếp trang mềm yếu. Nhưng cũng may, trưởng công tử đem cái này ra khởi động tới, cũng đem bà mẫu vị kia quá mức mềm mại hảo tâm nhốt ở nội viện. Mà hiện tại, hắn đem cái này ra giao cho nàng, bà mẫu cũng thành chuyện của nàng. Hứa song nguyện ngồi xuống, nàng không có cùng nàng bà mẫu nói lên trùng phu nhân cùng nàng nói sự, chỉ là lôi kéo bà mẫu tay. Cùng nàng nói, chờ ngài tôn tử sinh hạ tới, ngài chính là tổ mẫu. Tuyên Khương Thị liên tục gật đầu không thôi. Con dâu cảm thấy, ngài sẽ là cái nhất từ ái bất quá tổ mẫu. Tuyên Khương Thị lại cười gật đầu, kia trương nhìn không ra tuổi trên mặt tràn đầy ngây thơ, đối với bụng nói, là đâu, ta sẽ là ta tôn tôn tốt nhất tổ mẫu. Thấy nàng cái gì cũng không nghĩ nhiều bộ dáng, hứa xong nguyện lại nở nụ cười. Nàng trong lòng nói, như thế liên hảo, trước kia trưởng công tử là như thế nào che chở nàng. Về sau nàng liền như thế nào che chở nàng Vì cái này ra Trong nhà này người Vì nàng hài tử Nàng sẽ cùng trưởng công tử một khối Đem hết thể thai họa cùng kiếp nạn chống đỡ bên ngoài Này xương Tuân Lâm cũng cùng tân thỉnh lão sư giao xong rồi công khóa trở về Hứa xong nguyện chiêu hắn tiến vào Làm hắn ngồi vào bên người Cũng đem hắn tay nhỏ phóng tới trên bụng túi đầu cùng hắn nói ngươi hôm nay muốn dạy tiểu chất cái gì Ta hôm nay học tám câu Không, 10 câu tam tự kinh Ta muốn dạy cấp tiểu chất nghe Giáo không nghe, muốn đánh vạn tử. Tuân Lâm ngồi ở phúc nương cho hắn dọn lại đây tiểu băng ghế mặt trên, đối với tàu tử bụng, bắt đầu có nền nếp mà đường khởi hắn tiểu chất tiểu tiên sinh tới, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cậu không giáo, tính mãi rời. Trường 44 Trung phu nhân sự, đêm đó trưởng công tử đêm trở về ra, hứa song nguyện cùng hắn nhắc tới. Như thế nào lại tới nữa? Trưởng công tử lúc này ra mới vừa tẩy thượng thủ, liền nghe nói chung ra người lại tới nữa. Không chút nghĩ ngợi địa đạo. Hứa song nguyện dừng một chút, tiếp theo dường như không có việc gì mà nói lên trùng phu nhân cháu ngoại gái sự. Việc này không để yên. Đãi nàng nói xong, trưởng công tử cũng là khiết hảo tay cùng mặt, nhéo nàng cái mũi một chút, sờ soạng nàng bụng, hướng bên cạnh bàn đi đến. Trên bàn cháo thực đã dọn xong, hắn ngồi xuống nhìn nhìn, đều là mới mẹ nóng hổi, hẳn là phòng bếp mới vừa làm tốt mang lên tới. Hắn cầm chiếc đũa, đồng thời đem bên người ghế rửa kéo ra, lại đây. hứa song nguyện phủ bụng to đi qua cấp thiếu phu nhân thêm chén cơm trưởng công tử đêm thực thói quen dùng cháo mặt nhưng thiếu phu nhân không được uống cháo không một hồi bụng liền lại không đúng vậy hôm nay đương chị chính là thải Hà, nghe vậy còn cười hì hì nhìn nhà nàng cô nương liếc mắt một cái nhà nàng cô nương nói liền dùng cùng cô ra giống nhau nhưng nhìn xem đây chính là cô ra không đáp ứng đâu hứa xong nguyện mặt có chút hồng ôm bụng hướng ghế trên ngồi tuyên trọng an duỗi tay lại đây đỡ nàng chờ nàng ngồi xong Buông chiếc đuối chính chính nàng ghế dựa, hoạt động gian cảm giác người này là trọng không ít, hơi có chút vừa lòng mà chiều nàng gật đầu, là trường thịt Hứa song nguyện sợ hắn nói thêm gì nữa, này thiện cũng không cần dùng, lời nói cũng không cần phải nói, không rảnh lo é e lệ, vội vàng cầm chiếc đũa cho hắn gắp đồ ăn, ngài mau dùng. Hắn dùng bữa khi, nàng cũng không nói chuyện nữa, sợ nhiều hắn ăn uống. nay đốn thiện dùng thời gian pha trường, tuyên trọng ăn nhưng thật ra trước dùng xong rồi, chính là hứa song nguyện dùng bữa từ trước đến nay chậm. Đặc biệt là ăn cơm, nàng càng là ăn đến tinh tế, muốn ngai một hồi mới nuốt, này dùng bữa thời gian liền dài quá, tuyên trọng ăn trở đến nàng dùng xong, mới uống trong chén cuối cùng một ngụm cháo, gắt xuống chiếc đũa. Hạ nhân thu thập chén đũa khi, hắn đỡ nàng lên, đôi mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Tháng 6 thời tiết đã bắt đầu nóng bức, buổi tối liền mát mẻ không ít, tuyên trọng ăn là cái nhàn đương thời cờ đọc sách, thường thường sẽ khởi đi lại một phen cân nhắc sự tình người, thiếu phu nhân gả cho lại đây, chỉ cần hắn ở nhà. Liền đi theo hắn tập tính đi, này xương cơm nước xong, trưởng công tử liền phải từ tẩm cư bên này, đi đến thư phòng bên kia đi xem hai hàng thư. Thấm viên rất lớn, tẩm cư cùng thư phòng cũng có một đoạn đường, thư phòng đó là kiến ở hoa viên giữa tiểu hồ bên cạnh, có kia một hồ nước ở, ngày mùa hè càng là mát mẻ, đi đến bên kia nghỉ một chút, người cũng rất là thoải mái. Này vốn là ban ngày mới làm sự, ban đêm không có quang, ngọn đèn dầu lại vượng cũng có nhìn không tới địa phương. nhưng này trận tuyên trọng an mỗi ngày trở về đến có chút vãn phần lớn thời điểm ngủ sớm tuân lâm đều ngủ lúc này cũng liền ít đi phu nhân có thể bồi hắn làm việc này hứa xong nguyện ở trên đường cùng hắn đem trung phu nhân cháu ngoại gái sự nói tuyên trọng an gật đầu ngươi nếu là có tâm liền cấp lao dược vương để một miệng chính là kia thi ra việc trừ bỏ trung phu nhân tưởng kia biện pháp liền không mặt khác biện pháp nhưng giải sao hứa xong nguyện trong lòng suy nghĩ mấy phen vẫn là hỏi nàng vẫn là không đành lòng ân thiếp thân ý tứ là, thi phu nhân này mấy cái nhi nữ liền không thể từ thi ra phân ra tới sao? việc này a tuyên trọng an cúi đầu, liền hạ phó đánh đèn lồng về điểm này ánh lửa nhìn về phía nàng mặt, ngươi tưởng rút. lúc này hứa song nguyễn lại do dự lên, đi rồi vài bước, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, tiểu tâm hỏi, có thể được không? này tính ra cũng là nàng xen vào việc người khác. tuyên trọng an cười, có thể. tiếp lại nói, chỉ này một lần, không có lần sau. cho là thế ngươi giúp trung phu nhân một lần nhớ kỹ kia yeah. hảo vi phu sẽ thay ngươi giải quyết việc này hứa song nguyễn vừa nghe lời này liền biết hắn không hy vọng nàng lại hỏi nhiều liền lập tức không nói ngậm miệng nàng châm mặc xuống dưới đi rồi vài bước tuyên trọng an nghiêng đầu nhìn nàng ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng trong lòng lại không đành lòng mở miệng nói loại sự tình này làm lên nói đơn giản không đơn giản nói phiền toái cũng coi như phiền toái bất quá muốn xem ai đi làm việc này Ai có thể sai khiến đến động những cái đó có thể làm việc này người. Việc này trừ bỏ hắn, cũng là có người không giấu vết mà có thể làm thành, nhưng có thể làm đương sự cam tâm tình nguyện sửa cục, toàn bộ triều đỉnh tính lên, một cái bàn tay cũng số đến lại đây. Hắn dùng chính là thân phận của hắn thủ đoạn, Trung Sơn Cường đều xử lý không sạch sẽ sự hắn ra tay, nếu như đây là Trung Phu Nhân Sở Cầu, kia Trung gia xác thật là thiếu vì bọn họ mở miệng thiếu Phu Nhân một cái đại nhân tình. Chờ sự thành. Ngươi cũng không cần cùng Trung phu nhân nói chuyện này là ta làm, làm nàng trong lòng hiểu rõ, cam chịu liền hảo. Tự nhiên, hứa song nguyện gật đầu, cái này nàng hiểu. Không cần hắn giáo nàng cũng hiểu, nàng rốt cuộc cũng là hứa ra ra tới, biết vị càng cao, càng không thể cho người ta trong miệng lưu lời nói. Thế sự không chừng, ai ngờ hôm nay hạ cái quốc ngày mai có thể hay không đào đến chính mình chân, toại càng lớn quan hành sự càng là thu liễm, giống triều đình kia hai vị danh tướng cùng vài vị thánh thượng trên người các lao. Chẳng sợ thánh thượng kia chờ thanh danh bên ngoài, cũng không thấy bọn họ phá lệ kêu hố, ở bên ngoài cũng tìm không thấy mấy cọc có quan hệ với bọn họ tiếng gió phong ngữ. Nhưng thật ra quan thấp nhất đẳng, cáo mượn oai hùng tận hưởng lạc thú trước mắt nhiều. Hứa song nguyện cũng là biết, hứa ra gan cũng hảo, vẫn là khác mấy nhà đã bị sao thượng thư ra gan cũng hảo, nói đến là thánh thượng sở túng, cũng cùng người trong nhà không gì kiêng kỵ có quan hệ, lại nói tiếp, hiện giờ kinh thành bực này không khí, khởi điểm cũng là bọn họ mấy nhà mang theo tới. Chỉ là, Thánh Thượng muốn nhận tưởng phóng, toàn từ chính hắn làm chủ, bọn họ những người này ra, đã làm sự đã rơi xuống đất, liền không có đường rút lui có thể đi. Hứa song nguyễn không được vọng nôn Thánh Thượng, mặc dù chửi thầm cũng là không dám, cũng chỉ có thể đương bị huyết tẩy ngày cũ lục bộ đều là gieo gió gật bão đi đến hiện giờ này bước, thời vậy, mệnh vậy. Hứa ra hiện tại thân ở trong cục là xem không rõ, hứa song nguyện lại xem đến minh bạch, hứa ra kết cục đã là cực hảo, không thấy khác mấy nhà, sớm đã đầu mình hai nơi. phát hiện nô. nàng này xương nhân tưởng cập những việc này trên mặt như suy tư gì tuyên trọng an sờ sờ nàng đầu mỉm cười một chút cười qua đi hắn lại nói tốt nhất là trung phu nhân trong lòng có số về sau chớ có lại đến tìm ngươi Hứa xong nguyện vừa nghe không biết nên khóc hay cười mà chừng hắn một cái Trường công tử bị này liếc mắt một cái bạch đến toàn thân thoải mái lại dặn dò nàng nói ta nói tự nhiên là thật kia trung ra người vô luận là ai đều chớ có lại đến ta hầu phủ đương hắn không biết Trung ra đứa con này lòng ngông dạ thú. Hứa song nguyện bị hắn nói được đều nhịn không được nợ nụ cười. Nay Trung Phu nhân vừa đi, tiếp theo tới người liền có bao nhiêu vài vị. Hứa ra đều người tới. Hứa song nguyện cũng là cứng họng. Bất quá, tới tham khẩu phong nhân ra giữa thật là có mấy hộ người trong sạch, nàng chọn tới chọn đi, cũng là định rồi mấy nhà. Bất quá, nàng cũng không có như vậy đến dược vương Lão nhân ra trước mặt đi nói, mà là thỉnh khương ra hai vị mợ lại đây. Nàng tính toán nếu này mấy nhà nhân ra nguyện ý nói. tỉnh các nàng mang cô nương tới trong phủ làm thứ khách. Nhưng cũng không phải làm các nàng cùng tới, mà là mỗi một ngày tới một nhà, tách ra tới. Lúc này, cũng là vài thiên đi qua, trung phu nhân bên kia cũng là không biết vì sao, thi ra bên kia thế nhưng làm nàng đem ba cái cháu ngoại đều tiếp nhận tới. Đám người tiếp nhận tới, nàng khóc đến đôi mắt đều mau mù. Nàng bị phái nơi khác nói là đi thu điền thuê đại cháu ngoại đưa đến nàng trước mặt, đã người không người, quỷ không quỷ. Nói là trải qua trên núi khi gặp bọn cướp. tiếu chút nữa đánh chết hắn giả chết tránh được một tiếp nhưng thân chịu trọng thương không thể động chỉ có thể ghé vào tại chỗ chờ bị người cứu khi hắn mặt đã bị giã thu gặm đi nửa bên thế nhưng so với hắn muội muội còn thảm Mai nhỏ nhất tiểu cháu ngoại thế nhưng cũng không hảo đến nào đi nhân hắn lúc đi chạy về đi ôm phụ thân hắn chân đại cắn một ngụm bị thi phụ một chân đá đến trên mặt đất đưa lại đây khi mặt sưng phù đến cùng đầu heo dường như tuy là như thế tiểu cháu ngoại còn an ủi gì nói thuận nhi trở về gì bên người Về sau thì tốt rồi, sẽ không có người đánh thuận nhi, gì yên tâm bãi. Trung phu nhân càng là nước mắt rơi như mưa, lại nói khởi người nọ tới, hận đến nha miệng toàn phát run, hồ độc còn không thực tử, hắn sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Trung phu nhân bên này cũng là thu được quy đức hầu phủ thỉnh nàng đi làm khách thiệp. Mà hứa xong nguyện bên này, cũng là thỉnh Khương ra hai vị mợ lại đây giúp đỡ trưởng mắt. Đối với trưởng mắt việc, Khương nhị phu nhân cực kỳ thích, mà Khương đại phu nhân, càng là vừa lòng. giúp đỡ cấp dược vương đồ đệ làm mai mối, đây là kết thiện duyên việc. Dược vương y thề thuật, toàn triều trên dưới rõ như ban ngày, hắn duy nhất đồ đệ lại kém cũng kém không đến nào đi, lại nói, dược vương cũng là cùng người ta nói, đời sau dược vương cốc dược vương chính là hắn. Thả hắn cũng cứu giúp quá cháu ngoại mấy lần, liền hướng cái này, Khương Đại Phu Nhân cũng nguyện ý nhúng tay việc này. Mà cháu ngoại tức phụ còn có thể nghĩ đến nàng, thỉnh nàng tới, Khương Đại Phu Nhân trong lòng đối nàng còn có về điểm này khúc mắc cũng liền phai nhạt. Đối với nàng mất sớm nữ nhi không có gả thành cháu ngoại việc, nàng rốt cuộc tiêu tan hiểu rõ xuống dưới, coi như nàng tiểu nữ nhi không có cái kia mệnh bãi. Việc hôn nhân này ở hiện tại kinh thành tới nói, cũng coi như là một cọc mới mẹ sự, quy đức hầu phủ bởi vậy cũng là đột nhiên có cùng qua đi hoàn toàn bất đồng thanh danh. Lại nói khởi hầu phủ tới, mọi người cũng không phải lại chờ hầu phủ xui xẻo, đoán nhà bọn họ người sống đến khi nào, hiện tại nói lên hầu phủ, hâm mộ hầu phủ có, kính ngưỡng hai bộ thượng thư người cũng có, bất quá. Nói ba đạo bốn người cũng là không ít, chính là như thế, cũng cùng di vãng chờ hầu phủ suối quẩy một mảnh đảo đại không giống nhau. Bất quá, đối với hứa song nguyện lớn bụng còn muốn đại phí chu trương cấp dược vương đồ đệ tuyển tức phụ một chuyện, hầu phu nhân lại là thực khó hiểu, đầu tiên là cùng tức phụ nói, việc này liền không thể lại quá mấy tháng sau. Chờ sinh hạ hài tử lại nói cũng không một nha. Chờ tức phụ nói đến lúc đó khả năng dược vương lão nhân ra liền đi trở về sau, nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Khương đại phu nhân các nàng tới sau, biết các nàng muốn ở trong nhà ở vài ngày, nàng hỉ khí dương dương, nhạc khai hoài. Đồng thời thấy các nàng cũng không ngày thường câu, ngôn ngữ chi gian không khỏi cũng buông ra chút. Uyển uyển làm việc cũng là quá dụng tâm, lớn như vậy bụng, còn cho chính mình tìm việc làm. Nếu mệnh chứ hài tử, cũng không hảo không phải. trên Khương thị trong lòng tưởng đều là tôn tử, lời này cũng không mang theo chút nào ác ý, chỉ là theo bản năng một câu ở thân nhân trước mặt cùng loại đoán trách giống nhau nói, trong lời nói còn mang thân cận. Nói đến kỳ thật cũng không có trách tội chi ý, chính là cảm thấy không xuôi thai cũng có thể phó trừ cười làm như không nghe được. Khương nhị phu nhân chính là như thế, cười cười không đáp lời, chính là Khương đại phu nhân không nghĩ quá nàng, trở về nàng một câu, người đương nàng là... Vì ai? Nàng lớn bụng, hoài hai tử còn không được căn bình, chạy trước chạy sau là vì ai? mươi 45. Tuyên Khương thị trong lòng đối nhà mẹ đẻ sở hổ thẹn, Khương gia vì nàng sở làm. Nhưng nói là đem một môn sinh tử đều vì nàng đắp tiến vào quá, những năm gần đây, nàng đối phụ huynh thua thiệt đâu chỉ chỉ là một đinh nửa điểm. Nàng đối hai vị tẩu tử, đặc biệt là xưa nay đối với nàng lời nói lạnh nhạt đại tẩu cũng rất là kính sợ, Khương Đại Phu nhân một câu ngăn chặn nàng, nàng liền sinh khí cũng không từng suy nghĩ, chỉ là co dùn xuống dưới, nói nữa cũng không dám nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, này nói chuyện cũng châm trước lên. Thấy nàng nói chuyện không phải quá không mang theo đầu óc Khương đại phu nhân ở lánh quá nàng sau một lúc, mới tiếp nàng lời nói. Này dù sao cũng là ở hầu phủ, nàng lại không thích nàng cái này cô em chồng, cũng không được xem ở hầu phủ phân thượng cho nàng mặt. Bà mẫu nói, không bao lâu, hôm nay giữa trưa thời điểm cũng rơi xuống hứa xong nguyện trong thai, không phải hạ nhân mật báo, mà là bà mẫu không đánh đã khai, cùng nàng nói lên nàng buổi sáng theo như lời, chiêu cứu ra phu nhân không mừng sự tới. Cuối cùng, nàng cùng hứa xong nguyện nói, ngươi không cần sinh khí, Nương cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ta cũng biết ngươi là vì cái này ra. Hứa song nguyện cười cầm tay nàng, chiều nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không sinh khí. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời lời nói. Vốn dĩ, nàng hiện tại thân phận là hứa ra từ bỏ nữ nhi, liền nhà mẹ đẻ đều không có, ở nhà chồng là không đứng được cái gì chân. Tại thế nhân trong mắt, Tổng cảm thấy nàng mẹ thượng một ít, không quá làm người coi trọng, cho nên khoảng thời gian trước tới tới cửa những cái đó phu nhân, đem nàng đương đi rồi vận tiểu tức phụ người nhiều. Thật đem nàng đương hầu phủ thiếu phu nhân kính ít người. Đương nhiên hứa song nguyện không có tự hạ thân phận, nàng dị vãng là như thế nào tiếp đón khách nhân, trước mắt cũng là như thế nào tiếp đón, sẽ không vắng vẻ ai, nhưng cũng sẽ không quá mức nóng bỏng đến gần như lung lạc, làm người đi thừa nhận nàng. Nàng không xem trọng chính mình, nhưng cũng sẽ không thấp đến bụi bặm. Đối cha chồng bà mẫu, nàng cũng như thế. Nàng sẽ làm tốt tức phụ phải làm, hiếu thuận cung kính, sớm chiều định tỉnh, mỗi loại nàng đều hảo hảo đi làm. Nàng cũng sẽ không ủy vào trưởng công tử đối nàng Hoàng Dung, cùng trong bụng hài tử cầm sùng mạc tiều, nhưng cũng sẽ không làm cha mẹ chồng cảm thấy nhưng đối nàng tùy ý mà làm. Nàng chính là không nhà mẹ đẻ, nhưng nàng hứa song nguyện vẫn là nàng hứa xong nguyện, nàng trong lòng, nàng sau lưng, là trường xương cốt. Hứa xong nguyện ngày thường hành sự dịu dàng, trong phủ phạm là đại sự, đều phải trước hỏi đến quá cha chồng cùng trượng phu, nhìn như không phải có cái gì chủ kiến bộ dáng nhưng trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn ở nàng trong tay gọn gàng ngăn nắp lên. Tuyên Khương Thị ngày ngày cùng nàng ở chung, hiện nay thế nhưng cũng có thể xem hiểu con dâu những cái đó chưa xuất khẩu chưa hết chi ý. Con dâu chưa bao giờ sẽ nói nàng nào sai rồi, việc nhỏ nàng cũng không chú ý, nhưng là nàng muốn sai đến căn bản thượng, nàng liền sẽ không nói, cũng sẽ không nói không ngại. Ý tứ chính là không nên, sai rồi. Tuyên Khương Thị đầu tiên là xem không hiểu, sau lại kinh phúc nương ngu nương các nàng điểm rút, mới bắt đầu đi hiểu, hiện tại không cần người nhắc nhở, nàng cũng có thể xem minh bạch. Nếu ai có như vậy cái tức phụ, cũng là cảm thấy vất vả, có điểm tính tình bà mẫu, cũng dung không giới như vậy tức phụ, cố tình tuyên Khương thị là cái đối ai đều có vài phần ngu thuận, cái này thấy con dâu cũng cảm thấy nàng không đúng, không nên nói như vậy, thế nhưng nói, ta đây lần sau không nói như vậy. Bà mẫu thực mau lại nhận sai, hứa xong nguyện lại cười cười, trong lòng càng là quyết ý muốn cùng Khương ra mợ nhóm giao hảo. Bà mẫu cái này tính tình, vẫn là đặt ở người trong nhà trước mắt đi, muốn tới hướng, liền cùng mợ nhóm lui tới đi. Bà mẫu hôm nay có thể ở nàng trước mắt như thế, ngày sau tới cái suối dục thị phi, nàng cũng sẽ đi tin những lời này đó, hầu phủ hiện tại nhìn là hảo, nhưng không nhất định chịu được bà mẫu y liền hết tốt sự hậu quả. Bà mẫu có thể không quan tâm, lại như thế nào, nàng cũng là trưởng công tử thân sinh mẫu thân, ở trên tay nàng xảy ra chuyện, chẳng sợ trời sập trưởng công tử cũng đến đi đỉnh. Nhưng nàng cái này đương tức phụ, không thể. Nàng phạm sai lầm, đó chính là sai rồi, sẽ không có người đi thế nàng tiêu trừ. nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Hôm nay trải qua hứa xong nguyện sáng sớm nhắc nhở, tuyên trọng an rốt cuộc là ở thiên còn sáng lên khi trở về nhà, cùng người nhà một đạo dùng bữa tối. Chỉ là so phụ thân tuyên hoành đạo vẫn là văn đã trở lại một ít, bọn hạ nhân ở cạnh cửa chờ rồi lại chờ, mong đến hắn trở về, lập tức nhanh chân đi báo thiếu phu nhân. Bên này nghe được hắn trở về, thính yên đường bên này càng náo nhiệt, tuyên khương thị cũng biết lấy lòng người, cùng khương đại phu nhân nói là biết hai vị mợ tới. Trọng An mới gấp trở về dùng nữa, công đường công vụ quá nhiều, hắn hảo một thời gian đều không có ban ngày trở về quá. Khương Đại Phu Nhân gật gật đầu, sắc mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới, người một nhà, nào dùng như vậy riêng, công sự quan trọng. Hắn thân kiêm hai bộ, không phải dễ dàng như vậy sự. Đúng vậy, ta cũng là nói như vậy. Tuyên Khương Thị thấy nàng có cái hòa nhã, nàng cũng cao hứng. Tuyên Hoành Đạo cũng là này, ban ngày không như thế nào gặp qua trưởng tử, nhìn thấy trưởng tử thân xuyên quan phục vào cửa. Kia đại khí uy nghiêm bộ dáng ép tới hắn mở các nàng đều kinh ngạc, hắn ánh mắt kia thật sự là lại kiêu ngạo bất quá. Đại cứu mẫu, nhị cứu mẫu, Khương đại phu nhân thấy hắn người mặc quan phục lại đây hành lễ, vội vàng đứng dậy tới dịu hắn, không cần đa lễ, mau đi đổi thường phục bãi. Đúng vậy. Tuyên trọng an hơi hơi mỉm cười. Hứa xong so nguyện đã ở cạnh cửa chờ hắn, chờ hắn lại đây, thấy hắn muốn đỡ nàng, nàng tránh một chút, không tránh thoát, cũng liền tùy hắn đi. Hai vợ chồng son đi bên phòng đi thay quần áo đi. Khương đại phu nhân mới biết được phía trước nghe cháu ngoại tức phụ làm hạ nhân đem thường phục lấy lại đây, đi cạnh cửa chờ đám người trở về báo là vì sao, cái này người trở về, thủy đánh hảo, liền chờ hơi một rửa mặt người liền tới đây, cũng không chậm trễ canh giờ. Nàng tuổi nhỏ, trên người có thân mình còn nghĩ những việc này, có này phân cẩn thận, nhà này cũng đương đến là không tồi. Khương đại phu nhân bởi vậy cũng khó tránh khỏi đối nàng lại nhiều xem thuận mắt hai phân, này cháu ngoại tức phụ, làm người xử sự, rốt cuộc không có tùy kia hứa ra người. Khương đại phu nhân nghĩ cháu ngoại tức phụ việc, khương nhị phu nhân liền không tưởng như vậy nhiều, này xương cùng cô em chồng thở dài, không tưởng trọng an quan phục thế nhưng bực này bị phong. Nàng thật thật là không nghĩ tới, ngày thường văn nhã tuấn giật cháu ngoại mặc vào quan bảo bộ Giáng khí phách nghiêm nghị đến làm nhân tâm thân kính sợ. Nàng la cảm thán, tuyên khương thị lại cười gượng hai tiếng. Nàng không dám nói, lần đầu tiên thấy nhi tử xuyên quan bảo bộ Giáng nửa ngày đều không quá dám nói lời nói, biết rõ là con trai của nàng. nàng trong lòng thế nhưng còn có điểm tiểu tâm sợ hãi Nay xương bên phòng căn phòng này vốn là trước kia tuân lâm ăn nghỉ địa phương hiện tại cũng vẫn là tuân lâm chính là thường thường phải bị hắn tẩu tử lấy tới cấp hắn huynh trưởng dùng một chút hứa song nguyện làm thải hà cho hắn đổi thường phúc khi đôi mắt thấy được hắn thay cho quan phục một góc hình như có tím đen loa lổ đang muốn nói chuyện lại thấy hắn chiều nàng lắc đầu không cần đi qua làm hạ nhân cầm đi giặt hồ chính là tuyên trọng an hôm nay ở hình bộ đương trị dễ người trên chân dính huyết là thay đổi giày trở về hắn trở về đến bội vàng giày là chính mình đổi vô dụng người hầu động thủ đổi khi trong miệng cũng ở phân phó sự tình cũng không như thế nào chú ý xem trên chân không tưởng quan phục thượng cũng dính vào thấy nàng gật gật đầu đôi mắt còn hướng hắn trên chân liếc tuyên trọng an cũng là cười vẫy lui muốn hệ đai lưng nha hoàn chính mình buộc lại lên hỏi hắn nhìn cái gì đâu hứa song nguyễn ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên tới nhìn xem là sạch sẽ đi tuyên trọng an hệ hào đai lưng Đi đến nàng trước mặt, cũng thấp đầu. Là sạch sẽ, hơn nữa không phải buổi sáng kia một đôi, hứa song nguyện ở trong lòng yên lặng nói. Muốn hay không nhìn xem tay. Tuyên trọng an vươn tay, cười xem nàng. Đây là hắn có điểm ở đe dọa nàng. Hứa song nguyện nhìn hắn một cái, thật sự hướng trên tay hắn nhìn thoáng qua, còn nói, sạch sẽ. Lại nghe nghe, cũng không xú, bất quá vẫn là tẩy tẩy bãi, bên ngoài vội trang một ngày. Hảo. Tuyên trọng an cười nhìn nàng không nhúc ních. chờ hạ nhân khiếp nhược mà nói trưởng công tử thủy hảo hắn mới trở về phía dưới. bất quá đi lên hắn cúi đầu ở nàng trên cổ thật sâu mà nghe thấy một chút. ý vị thâm trường mà nhìn nàng, ngươi là hương. hứa song nguyễn sợ hắn lại học đăng đồ tử đường đột người, đôi tay chạy nhanh đặt ở bụng to thượng. tuyên trọng an cười ha ha hướng chậu nước đi. hứa song nguyễn cũng là bị hắn cười đến bên miệng hàm cười, ngồi ở một bên, nhìn hắn xử lý. này xương phòng ăn bên kia, mơ hồ có thể nghe thấy một chút bên này tiếng cười. Khương nhị phu nhân nhị tiêm nghe được. cùng khương đại phu nhân cười nói này vợ chồng xoan tử cảm tình cũng là thật tốt tuyên khương thị lại thò qua đầu tới vui dạo rực nói cái này trọng an giống chúng ta hầu ra đau tức phụ thật sự nhà ta hầu ra đối ta cũng cũng vẫn luôn tuyên hoành đạo ở một bên uống trà nghe xong nhà mình phu nhân này không hề tân trang trắng ra nói trong miệng trà suýt nữa đều phun ra tới cái này mánh khụ không ngừng đánh gãy phu nhân trong miệng nói lúc này tuân lâm lại từ phu tử độc thủ đào thoát trở về thấy vậy Cho rằng phụ thân xẻ ra chuyện, hét lớn, cha, ngươi làm sao vậy? Hắn phát tới, suýt nữa đem hắn cha phát đến tắt thở. Lần này, một phòng loạn thành một đoàn. Hứa song nguyện nhìn chúng nhân ra có năm hộ nhân ra, nay trong đó, không có hứa ra người, cũng không có nàng ngày cũ hứa ra đại tẩu nhà mẹ để tần ra người, cũng không có khương đại phu nhân nhà mẹ để cung ra người, nhưng phạm là trong nhà không phải qua chính, nàng cũng chưa tuyển. Tự này mấy nhà người lục tục vào hầu phủ môn. Cái này tới thăm quá khẩu phong lại không thu đến thiệp người đều đã biết, nàng không thấy thượng nhà bọn họ, này không thể nghi ngờ là đắc tội không ít người, cũng có người nói nàng mắt cho lớn lên ở trên đỉnh đầu, cũng có nói khó trách hứa ra không cần nàng bực này nữ nhi. Hứa ra thích hôn bọn tỉ muội có nhìn chúng này dược vương đồ đệ, trong lòng cũng là oán trách vị này gả đi ra ngoài tỷ tỷ, một chút tình cảm cũng không cho các nàng, thầm nghĩ chính là trong nhà đắc tội nàng, nhưng đinh một là một, hai là hai, các nàng vẫn là nàng muội muội. nàng như thế nào liền như vậy vô tình đâu, nay mấy nhà người đều đã tới hầu phủ một chuyến, hứa so nguyện trong lòng cũng là hiểu rõ, bên ngoài tin đồn tới rồi nàng bên hay, nàng cũng chỉ là cười cười. những lời này đều là khó tránh khỏi, dược vương chỉ cần một cái đồ tức, tới người lại có thật nhiều ra, vô luận tuyển nhà ai, dư lại kia mấy nhà trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ có ý tưởng. người nếu là như vậy hảo làm, trên đời này liền không như vậy nhiều thị phi. nay năm người nhà. Chờ nàng làm trưởng công tử thỉnh Dược Vương tới, cũng thỉnh hỗ trợ Khương ra mợ nhóm tới, nàng liền ở trước mặt hắn nhất nhất đều nói. Lần này Dược Vương cũng mang theo đan cựu tới, hứa song nguyện cũng thỉnh bà mâu ở đây, chờ hứa song nguyện đem nàng nhìn chúng mấy hộ nhà nói ra tới, tuyên Khương thị cảm thấy nhà ai đều hảo, đối kia thi ra cô nương cũng là đồng tình không thôi. Nhưng thi ra cô nương cùng khắc bốn gia cô nương tuyển pháp không giống nhau, là hứa song nguyện bởi vì trung phu nhân mới định ở bên trong, toại nàng cũng đem thi cô nương tình huống nói được cẩn thận một ít cũng đem nàng là chịu trung phu nhân gửi gắm nói. Rốt cuộc, thi ra muội muội nhà mẹ đẻ nguyên nhân vẫn là tồn tại, nếu là định rồi nàng lời nói, liền không quá tránh đến khai trong nhà nàng những người đó. Nói đến cái này, Khương Đại phu nhân cũng là trần chờ hạ, đương kia ác nhân, nói, cô nương này vô luận tài tình tướng mạo đều là nhất đẳng nhất, hảo là hảo, chính là khả năng vừa mới tao bất hạnh, trong lòng có chút bất bình chi khí. Cũng liền có vẻ có vài phần cô tuyệt. So với khác mấy nhà vô luận là tính tình vẫn là gia cảnh đều tốt cô nương tới, nàng liền có vẻ kém chút. Bất quá, các mấy nhà cũng không phải cái gì cũng tốt, có cô nương gia vẫn là thiền chân lãng mạn một ít, cưới về, đương tiểu tức phụ chậm rãi điều giáo còn hảo, nhưng muốn cho nàng một qua đi liền trưởng ra, vậy không được, còn có cũng là quá nội hướng một ít, không mừng nói chuyện, cũng không yêu vứt đầu lộ mặt, đây cũng là không thích hợp. Không nói các nàng như thế nào tuyển, liền nói này mấy nhà người. nghe được cưới trở về còn muốn đi theo dược vương đồ đệ hồi dược vương quốc xem bệnh chiếu cấu người bệnh, có hai nhà cũng là đã đánh lui trong lớn. Các nàng cũng chỉ là muốn vì nữ nhi tuyển một nhà không có nỗi lo về sau, muốn đăng hộ đối phú quý nhân ra thôi, cũng không phải là làm nữ nhi đi chịu khổ. Cho nên, cuối cùng, hứa song nguyễn cũng cùng dược vương lão nhân ra nói, này mấy nhà nói đến cũng là trong kinh nhất không chú trọng những cái đó hư tình nghi thức xã giao nhân ra, chỉ mong trong nhà cô nương về sau gả cho tốt. nhưng đại gia trong lòng cũng có suy nghĩ địa phương, rốt cuộc các nàng cũng là chồng kinh cô nương, gả đến quá xa, cũng sợ về sau về nhà mẹ để một chuyến không dễ dàng. Kia thi ra cô nương nói như thế nào? Đan cửu lúc này tò mò mà đã mở miệng, nhìn Hứa song nguyện đôi mắt rất là thanh thiện, nàng có cách nói sao? Nàng không có riêng nói cái gì, Hứa xong nguyện vội trả lời. Đan cửu gật gật đầu, lại hỏi, kia này mấy cái khuê tú, nhưng có nguyện ý cùng ta hồi dược vương tóc sao? Hắn này vừa hỏi. Khương Đại Phu Nhân cùng Khương Nhị Phu Nhân, còn có Tuyên Khương Thị đều cười rộ lên. Bát tự đều còn không có một phiết, nào có cô nương sẽ nói bực này lời nói. Hứa song nguyện cũng là mỉm cười riêu đầu, chưa từng có. Dược vương vốt dâu, các ngươi này đó trong kinh cô nương, chính là quá hàm xúc, đổi lao phu bên kia, Ách, ách, cũng giống nhau. Hán đồ đệ thực đạm nhiên mà nói tiếp, hỏi không ra cái gì tới. Đan cửu cũng là thiệt tình muốn tìm cái tức phụ, suy nghĩ một chút nói. Ta biết tuyên tẩu tử trong khoảng thời gian này vì ta việc pha lo lắng huyết, tìm người ra đều là người trong sạch, ta tới phía trước, cũng có người cùng ta cẩn thận nói qua, còn có nhân ra riêng tới người tới tương ta, lời nói tri gian, thật là thành khẩn rõ ràng, ta cũng cảm thấy đối phương nhân ra không tồi. Hắn lại nói, đơn mộ lần này làm tuyên tẩu tử vì ta ra cái này mặt, tìm này mấy nhà cô nương đã là đơn mộ trèo cao, bọn họ có thể nhìn chúng ta dược vương quốc, là ta dược vương quốc vinh hạnh. Nhưng ta dược vương cốc rốt cuộc không phải chân chính phú quý nhân ra đơn mũ cũng không phải chân chính đại quan quý nhân cưới vợ trở về đương gia không tính còn muốn giúp đỡ đơn mũ quản dược vương cốc một ngày không biết muốn gặp người bao nhiêu qua tay sự cũng không biết bao nhiêu khiến người mệt mỏi lại phiên nhân sư phó của ta chỉ nghĩ vì ta tìm cái hảo tức phụ lại không ngờ quá nhân gia kim chi ngọc diệp cô nương từ nhỏ cẩm y ngọc thực ở song thân lòng bàn tay yêu quý lớn lên bằng như thế nào đơn mũ hy sinh đến tận đây dược vương nghe Sám xịt mà sờ soạng cái mũi không dám nói lời nào lúc này đan cửu một phen lời nói không chỉ có nói được hứa xong nguyện lăng nhiên lên chính là khương đại phu nhân các nàng cũng là ngơ ngẩn đan cửu lại nói toại đơn mô có trèo cao chi tâm sợ cũng có ủy khuất hảo cô nương địa phương không dám cưỡng cầu này tam hộ thượng còn ở suy xét nhân ra mong rằng tuyên tẩu tử lại giúp ta báo cho một chút gả đơn mộ chi khổ mệt nếu như còn có muốn gả đơn mộ giả đơn mộ tất mang theo sư phó bà mối tới cửa mời làm vợ Thi ra kia cô nương cũng ở trong đó. Khương nhị phu nhân vừa nghe, hắn đem thi ra kia cô nương cũng coi như ở bên trong, vội hỏi. Cũng ở. Đang kiểu chiều Khương nhị phu nhân mỉm cười nói, vị này thím, đang kiểu cưới vợ, như tuyên huynh giống nhau, cưới hiền cưới mới, nhà mẹ đẻ như thế nào, tiểu tử cũng không để ý. Cũng muốn lớn lên xinh đẹp sao. Dược vương ở một bên ủy khuất địa đạo. Lớn lên xinh đẹp, nhìn cũng vui mừng sao, Sinh tiểu tôn tôn cũng đẹp sao. đang hiểu liếc hắn thiện làm chủ trương thỉnh tuyên gia tẩu tử cho hắn làm mai mối sư phó liếc mắt một cái, vì thế dược vương lại không dám nói tiếp nữa. hắn hiểu được xem người, nhưng tâm tư không ở này mặt trên, nói ra tới thời điểm, hắn cũng sai đánh giá hắn hiện giờ bên ngoài thanh thế, không biết nữ hoa hoa vì làm cái này môi muốn phí nhiều ít sự, hơn nữa làm lớn bụng tiểu nữ hoa hoa giúp đỡ lo liệu là hắn giả mà không đứng đắn. thấy dược vương ở đồ đệ ánh mắt hạ ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói lời nào bộ dáng. ở đây các phu nhân đều nở nụ cười. này sư phó hai vừa thấy cảm tình liền rất hảo, nếu là gả vào nhà này, này tức phụ đương hảo, chưa chắc không có ngày lành. chính là muốn xem này tam gia như thế nào quyết định. cuối cùng vẫn là thi như lan tự mình mở miệng nói phải gả đàn cửu. khác hai nhà, chính là hứa xong nguyện chính mình phi thường yêu thích dư ra tiểu muội muội, dư phu nhân cuối cùng cũng vẫn là không ứng hôn sự này, nàng chủ yếu cũng là sợ nữ nhi tính tình ngượng ngùng, không thể đảm đương quá nặng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ cho nàng tìm một môn môn đăng hộ đối. Về sau nhật tử cũng nhẹ nhàng chút. Nói đến, hứa song nguyện nhìn chúng này mấy nhà, trong lòng đều là như thế ý tưởng, đều không phải ngại đang cửu không phải đại quan quý nhân, sắp đến đang muốn định rồi, vẫn là bởi vì chân chính đau nữ nhi, luyến tiếc nàng đi ăn kia đau khổ. đan cửu bên kia, chọn một cái tuyên trọng ăn ở nhà nhật tử liền thượng môn, tới thỉnh hứa song nguyện chính thức vì hắn làm ai, đương hắn cùng thi ra cô nương bà mối. Tuyên trưởng công tử nghe nói thiếu phu nhân phải làm bà mối, lập tức lại là một hồi cười to. Cười đến vốn dĩ cảm thấy chính mình đương bà mối không có gì không đúng hứa sau nguyện mặt lại đỏ lên. Nhưng ngấm lại, chính mình tuổi là có điểm tiểu. Nếu không, thỉnh mợ các nàng. vốn dĩ không thể nào, hứa song nguyện đây cũng là sinh sôi bị hắn cười tao. Lúc này nàng cũng là từ trưởng công tử kia biết, dược vương lão nhân ra cùng đàn cửu thác nàng làm này có môi chính là không thiếu ở thánh thượng trước mặt thế hắn góp lời. Thánh thượng hiện tại là vô cùng coi trọng dược vương, nhân dược vương điều trị, thánh thượng hiện tại cũng không hề giống phía trước như vậy. Ngày đêm không thể yên giấc, đầu lúc nào cũng như bị kim đâm. Hiện tại là thái tử đều không thể thấy dược vương, thánh thượng cũng ngăn đón bên ngoài người không thể thỉnh dược vương vì này xem bệnh, dược vương thường thường có thể tới quy đức hầu phủ, cũng liền quy đức hầu phủ này đồng loạt. Có thể nói, tiến vương không đem dược vương cột vào một hối, nhưng hiện tại, quy đức hầu phủ lại đem dược vương cột vào một hối. Bởi vậy việc này nói đến, hứa song nguyện càng không thể chối từ, muốn tự mình làm lấy, nhưng đương chủ bà mối nói, nghĩ lại tưởng. Nàng là số tuổi nhỏ chút, đến nỗi thân phận thượng, vẫn là không có trở ngại. Không cần, ngươi đi bãi. Cười đến không cái chính hình tuyên trọng an ngồi thẳng thân, nói chuyện lại nở nụ cười, lắc đầu nói, ai có thể nghĩ đến ta tuyên trọng an phu nhân, có thể có cho người ta làm mai mối một ngày. Này đan cửu cũng là khó hiểu, nhìn về phía hắn tuyên huynh, không thể sao? Không phải không thể, ngươi nhìn xem nàng, nàng đều còn nhỏ đâu, mới vừa gả ta. Tuyên trọng an chỉ vào hắn thiếu phu nhân, luôn từ hài hước. Đan Cửu cũng là xem minh bạch, tuyên huynh này không phải đang nói không thể, mà là ở khoe khoang, tiện lợi làm không biết, nói, vậy thỉnh tuyên tẩu tử cho ta làm cái này môi. Tuyên trọng an gật đầu, cùng hắn nói, gặp qua Trung Sơn Cường. Đan Cửu cũng gật đầu, gặp qua, kia thi ra cô nương. Hắn chiều hứa xong nguyện nhìn lại, thành khẩn nói, ta cũng gặp qua, nàng nói tẩu tử cùng nàng nói, làm nàng gặp qua chân nhân lại hạ quyết định, nàng gặp qua ta sau, chúng ta nói nói, liền đem sự tỉnh định rồi. kia thật đúng là nhà ta huyền cơ làm này môi tuyên trọng an thấp khụ một tiếng mỉm cười nói nói hứa xong nguyện xem hắn lại khụ chiều hắn nhìn lại tay không cấm hướng trong tay hắn toảng tưởng nắm nắm hắn tay có phải hay không lãnh, sợ hắn lạnh chứ tuyên trọng an biết nàng tâm ý nắm hạ tay nàng túi đầu nhìn hạ tay nàng mới vừa rồi quay đầu cùng nàng cười nói cười đau xót hông hứa xong nguyện bất đắc dĩ lắc đầu chiều đan cựu nhìn lại hòa nhã nói các ngươi có thể xem đôi mắt thì tốt rồi kia thi ra sự ngươi liền không cần lo lắng tuyên trọng an cũng cùng đan cửu nói ngươi này chủ xính hạ đến trung ra đi đến lúc đó lại hướng thi ra đi một vòng làm bộ dáng liền hảo này có phải hay không làm tuyên trọng an lắc đầu đánh gậy hắn nói ngươi xương ta một tiếng huynh ngươi tới kinh ta cũng không giúp ngươi làm cái gì này việc hôn nhân nếu chính ngươi nguyện ý vậy cưới chính là này việc hôn nhân ngươi là muốn ở trong kinh làm vẫn là hồi yến địa làm hồi yến địa bên trong cũng nói tốt chúng ta nhập thu sau liền hồi Đang kiểu phun ra nuốt vào một chút, lại nói, thánh thượng thân mình, hiện tại còn hành, ngươi phía trước cho hắn kia viên dược còn ở tẩm bổ thân thể hắn, dược hiệu đúng là tốt nhất thời điểm, có sư phó thi châm thủ pháp dẫn, hắn ít nhất có thể. Hắn nhìn mắt hứa song nguyện. Nói đi, nơi này không người ngoài, bên cạnh cũng có vị huynh người thủ, làm ngươi tẩu tử trong lòng cũng có cái số. Tuyên trọng an hôm nay thấy hắn là ở hắn vân hạc đường cũ thư phòng mặt sau tiểu viện tử thấy. Vân Hạc Đường hiện tại tất cả đều là người của hắn, nói chuyện cũng an toàn. Đan cửu lại nói, ít nhất có thể sống 2 năm, sư phó của ta nói, châm pháp veo đến chuẩn lời nói, còn có thể nhiều kéo một hai năm. Có cái định số không có. Siêu bất quá 5 năm Đan cửu nói, trong thân thể hắn khí thể vốn đã nửa phế, dược hiệu chỉ có thể kéo dài sinh cơ, không thể chữa trị, chờ dược hiệu một quá, chính là sớm muộn gì sự. Kìa thánh thượng biết không? Biết, sư phó đều nói. Sư phó không cùng hắn người bệnh nói láo, ngươi là biết đến. Kia hắn còn tha các ngươi trở về. Thánh thượng đáp ứng rồi, cũng không biết sư phó cùng hắn như thế nào liêu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Sư phó cũng đáp ứng đem hắn châm pháp dạy cho Dịch Thái Y Yề bọn họ. Chúng ta ly kinh sau, có Thái Y thì trâm cũng là giống nhau. Đan Cửu nói đến này, khuyên bảo hắn tuyên huynh một câu. Ngươi nếu có thể thoát thân, vẫn là tìm cái biện pháp thoát thân đi. Sư phó nói Thánh thượng hiện tại là thân mình được đến điều trị. thượng còn nhưng khống chế này tính tình chờ đến ốm đau cuốn thân vậy không nhất định nói qua nói có lẽ có lẽ liền lại thay đổi mà quân vô hí ngôn những lời này đặt ở thánh thượng cái này hỉ ác toàn bằng tâm định nhân thân thượng là trăm triệu không thể thực hiện được tuyên trọng an nghe xong cười một tiếng cùng hắn nói ta không phải sư phó của ngươi cũng không phải ngươi nhà ta tại đây phủ tại đây liền phân mộ tổ tiên đều chôn ở kinh giao tây sơn đỉnh núi thượng đi như thế nào đi đến nào đi ta đi rồi chính là phản tặc Nghịch tặc, ngươi nói, ta như thế nào lui? Đan cửu không nói gì. Ta chỉ có một loại tình huống là có thể lui, đó chính là ta cả nhà đều đã chết tuyên trọng an nhìn thượng còn không hoàn toàn biết được kinh thành hung hiểm đan cửu kia trầm tĩnh xuống dưới mắt, một mảnh như nước lạng thâm hắc, ta cũng đã chết. Đã chết, liền cái gì đều không có, tử vong mới là hắn duy nhất đường lui. Chương 46 Đan cửu mang theo lòng còn sợ hai đi, tuyên trọng an nhìn hắn đi rồi, như nhau bình thường giống nhau thục tĩnh không nói thiếu phu nhân. Không khỏi mà cười. Hắn túi đầu sườn mặt hỏi nàng, sợ sao? Hứa song nguyện gật gật đầu, sợ. Không gặp A. Hắn lại sờ lên nàng mặt. Hứa song nguyện không núp ních, thành thật nói, trong lòng có điểm sợ, trên mặt nhìn không ra tới. Nàng trang, đã thói quen trên mặt không mang theo ra cái gì tới, nhưng chết nàng vẫn là sợ, nàng không muốn chết. kia muốn sợ tới trình độ nào, trên mặt mới nhìn ra được tới. Tuyên trọng an khỏe miệng về điểm này cười lại thâm. Hắn nói được trêu chọc. Hứa xong nguyện lại như vậy nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, suy nghĩ qua đi cũng là không phải không có tiếc nối nói, vẫn là như vậy bãi. Chính là muốn chết, vì hầu phủ thể diện, vì nàng chính mình thể diện, nàng vẫn là trước mặt người khác làm không ra khóc sức mướt, kinh hại sợ hãi bộ dáng tới. Đặc biệt nàng hiện tại tâm càng là ngạnh. Như vậy cũng tốt, giống phu quân của ngươi. Tuyên trọng an mặt lại gần qua đi, ấn nàng ngôi. Lúc này đã là trung tuần tháng 7, đúng là kinh thành một năm rưỡi nhất nóng bức một đoạn thời gian. Đan Cửu muốn đính hôn, Thánh thượng còn ban chút chân quý chi vật dư hắn, thi ra bên kia, ở Đan Cửu cùng Thi Như Lan việc hôn nhân nói định sau, đầu tiên là một hai phải Đan Cửu đi thi ra hạ xính, nhưng sau lại, cũng không biết vì sao, này thi ra liền lại không có động tĩnh. Nhưng Đan Cửu cũng là đi thi ra một chuyến, bất quá là tiểu tọa một hồi liền đi rồi, mặt ngoài xem ra xem như giai đại vui mừng. Mà hứa xong nguyện làm này có môi, Dược Vương Thầy trò thật là vừa lòng, bên ngoài đi là tao lên án không thôi, gặp không ít nhà báng. Nàng ngàn trọn vạn tuyển, liền cấp dược vương đồ đệ tìm một cái mẫu thân đã vong. ở nhà không được phụ hỉ nữ tử, thả trong nhà dòng roi không cao, loại này cô nương, kinh thành giữa chính là cái thủ cửa thành tiểu tướng vệ trong nhà cô nương, cũng không thấy đến so nàng kém. Còn có gì vãng hứa song nguyện không đáp ứng lui tới ngày cũ hầu phủ thân thích, ở trong đó cũng không khỏi châm ngòi thổi gió, nói lên nàng làm việc thô giáp tới. Không ít người đều nói như thế, còn có thần thông quảng đại, đệ mắt dược đưa tới đan cửu trước mặt đi. Phi nói quy đức hầu phủ vị kia thiếu phu nhân là ở hại hắn. Khương gia mợ nhóm cảm kích, đặc biệt là Khương nhị phu nhân cái này tính tình rõ ràng, bị tức giận đến đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, thiếu chút nữa khí tạc. Lúc này hứa song nguyện bụng lại lớn một vòng, này một cái đại đại viên bụng quả thực chính là cùng mạnh mẽ treo ở nàng trên người giống nhau, có vẻ rất là đột nột, tuyên trưởng công tử cũng là cùng hắn còn ở trong bụng hài tử nói, ta huy ngươi nương ăn, đều trường trên người của ngươi, về sau ra tới. nhớ rõ ngàn vạn chớ có cùng ngươi nương đoạt thức ăn nói xong lại bổ nói cha ngươi ta đánh người mông chịu người roi thật là có một tay hầu phủ tiểu công tử tuyên tuân lâm ở một bên lòng có xúc động gật gật đầu huynh trưởng nói hắn viết chữ như rùa đen ở bò nay đoạn thời gian kiểm tra hắn công khóa liền không thiếu lây roi chịu hắn tẩu tử đem roi giúp hắn giấu đi cũng chưa dùng luôn có người sẽ cho hắn huynh trưởng lại đưa lên một cây đến nôi đất mông hạ sam cực mỏng hắn ca ca bái đều không cần bái quần đem hắn ấn đến trên đùi liền khai tấu lại phương tiện bất quá tuân lâm bị tấu đến thật là ngoan ngoãn đều không cùng hắn tẩu tử bướng mình cũng càng dính hắn tẩu tử hắn ca ca ở nhà đều phải đi theo tẩu tử đi sợ một cái không cùng trụ hắn ca ca để ra hắn qua đi chính là đánh người nay xương hứa xong nguyện bên ngoài cũng không hề là cái kia hứa ra ra cái hảo cô nương hứa nhị cô nương nàng thành một cái ánh mắt không tốt đầu hồ đồ không có nhà mẹ để hầu phủ thiếu phu nhân bất qua ở hầu phủ nội Nàng nhật tử xem như phi thường hảo quá. Lúc này, hầu phủ tân tuyển người hầu cũng quen tay, nàng ở kinh ngoại thu một nhà rời tay ruộng đất nhân ra trong tay điển, gần có 2.000 lượng mẫu đi, thả này điển trước kia vẫn là hầu phủ sản nghiệp tổ tiên, sau lại bị bán đi, nàng mua vào tay mới biết trước kia là về hầu phủ, cha chồng cũng bởi vậy vui mừng không thôi. Không chỉ như vậy, lúc trước trưởng công tử ở nàng bị khám gia mang thai thời điểm cho nàng một mảnh mà, nói là cho nàng vì hầu phủ thêm nhân khẩu chúc mừng. Đây là tính ở nàng tài sản riêng bên trong, hiện tại 5 tháng đi qua, trưởng công tử nói nàng miếng đất kia không cần để đó không dùng, có thể khởi một loạt cửa hàng. Ngày sau miếng đất kia bên kia, hộ bộ cùng thuận thiên phủ muốn ở bên kia lập một cái tứ, cấp thương gia làm buôn bán. Hứa xong nguyện tính toán, miếng đất kia có thể khởi tám mặt sau mang sân mặt tiền cửa hiệu, nàng liền cầm trưởng công tử nói nàng vì hầu phủ thêm nhân khẩu vất vả 10 vạn lượng vất vả phí đi khởi phòng ở. Hứa song nguyện đây cũng là hoàn toàn minh bạch vì sao trong kinh đương tức phụ vì sao như vậy yêu thích sinh hài tử. Rất nhiều nàng biết đến tân tức phụ mới vừa thành thân còn không có hai tháng, nếu là không hài tử liền phải sầu đến nuốt không trôi. Nguyên lai hoài cái hài tử có lớn như vậy chỗ tốt, hứa song nguyện lén lút ở trong lòng cho chính mình hài tử nổi lên cái kêu chậu châu báo nhu danh. Đứa nhỏ này quá tới tải. Như thế, nàng nhưng thật ra hy vọng đứa nhỏ này rơi xuống đất là cái cô nương, không phải nàng không nghĩ đầu một thai là sinh đứa con trai. Mà là nếu là cái cô nương nói, này cửa hàng chính là nàng chính mình tranh tới, về sau đêm này đó đều cho nàng thêm trang đương của hồi môn, ai cũng không lời gì để nói. Hứa song nguyện trộm mà hy vọng nàng là cái cô nương tới, bởi vậy cũng dò xét hạ trưởng công tử khẩu phong. Tuyên trọng an nghe nàng làm bộ không thèm để ý mà tới hỏi nếu hài tử là cái cô nương thế nào nói, cũng là hỏi nàng, mới đến hỏi ta a Hứa song nguyện ngượng ngùng mà cười cười. Có lẽ là bà bà sinh hai cái. Chẳng sợ chết non hải tử đều là nam hải nhi, nàng bà bà vẫn luôn coi như nàng hoài chính là nam hải, nàng cũng liền như thế cho rằng. Cũng không phải không có nghĩ tới hoài chính là nữ nhi, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, nàng tâm tư nếu là nữ hải cũng không quan trọng, thả đãi năm sau chính là. Hiện tại nàng phá lệ tưởng đây là cái cô nương, liền có điểm muốn biết phu quân trong lòng là nghĩ như thế nào. Trường nữ a nếu như là trưởng nữ nói tuyên trọng an suy nghĩ một chút, nói, rất tốt. Chính là về sau ta liền không thể chỉ ôm người một người. a nữ nhi cũng là muốn ôm một cái. Nhi tử liền miễn. Hứa song nguyện giờ khóc giờ cười, bất quá, thấy hắn biểu tình giữa không chút không mừng, này tâm rốt cuộc là thả xuống dưới. Tuyên trọng an nhìn nàng như mừng như giận mặt phấn, cũng là mỉm cười lên. Hắn ở bên ngoài đau khởi đau lạc, tưởng bảo toàn, cũng bất quá là trong phủ này mấy trương gương mặt tươi cười thôi. Tám tháng một quá, hứa song nguyện này thân mình liền cảm thấy càng thêm vất vả lên. Bụng hài nhi cũng càng thêm lịch ngợm, thường thường muốn ở trong bụng phiên cái bổ nhào lăn lộn mẫu thân, nhưng lúc này, chuyện của nàng lại càng thêm mà nhiều lên. Hứa ra lại mời tới người đương thuyết khách, ngôn ngữ chi gian là nàng hẳn là hiểu được không có nhà mẹ đẻ người là cỡ nào không nơi nương tựa tư vị, người ngoài nói khởi nàng tới, đầu một cái nói không phải nàng là hầu phủ tôn quý thiếu phu nhân, mà là nàng chính là cái không nhà mẹ đẻ, không ai muốn bỏ nữ. Và lại, về sau nàng nếu là ở hầu phủ ăn mệt, ở bên ngoài ăn mệt, cũng chưa nhân vi nàng xuất đầu giúp đỡ nàng hứa phủ thỉnh người này là một cái hứa xong nguyện không nghĩ tới người đây là cái nổi danh thiện tâm lão phu nhân thường xuyên cứu tế người nghèo đã làm không ít việc thiện trước kia nàng cùng hứa ra quan hệ cũng không tốt lắm xem không được hứa ra kia tham tài thành thánh sắc mặt nàng cùng vị này thiện tâm lão phu nhân cũng chỉ có ở mấy nhà phu nhân ước đi am ni cô dâng hương ăn chay cơm thời điểm gặp qua một hai lần nàng nhân vị này lão phu nhân hảo thanh danh thấy nàng lại không muốn Sống Bồ Tát Lao nhân ra lại cùng nàng nói bực này lời nói. Hứa song nguyện cũng biết nếu là khách khách khí khí mà đưa tiễn nàng trở về, nhưng nếu là không đáp ứng nàng lời nói, nàng ở bên ngoài thanh danh liền phải càng kém. Liền Lao bù Tát tới khuyên, lời nói đều nghe không tiến, đây là kiểu gì bạc tình quả nghĩa, lãnh khóc vô tình a. Hứa song nguyện chỉ cần ngấm lại, liền biết vị này Lao phu nhân sau khi trở về những cái đó nói nàng lời nói. Nàng cũng là không biết vị này họ trình lao phu nhân vì sao đi này một chuyến nói những lời này, nhưng không thể nghi ngờ, đều là nhân lợi, hứa ra cho nàng muốn chỗ tốt. Muốn nói là vị này trình lao phu nhân là không quen nhìn tới khuyên nàng, này liền làm trò cười cho thiên hạ lâu như vậy sự, nàng hiện tại tới không quen nhìn, cũng không tránh khỏi quá một chút. Ta nói này đó, cũng là vì thân là người từng trải, hảo tâm khuyên ngươi trình lao phu nhân thấy nàng rốt bụng mặc mà không nói bộ dáng, cũng là đã biết. Vị này chính là cái trong lòng có chủ kiến, giống nhau nói là nói bất động nàng, liền lại hiền từ mà cười nói, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo làm người, ngươi vẫn luôn là cái sẽ làm người cô nương nghĩ đến trong lòng cũng là hiểu rõ, có phải hay không. Này Lao Phu Nhân lại nói tiếp, hứa song nguyện thấy nàng, chính là bởi vì nàng kia vài phần thiện danh, nàng một không là cái gì trong nhà thân thích trưởng bối, nhị cũng không phải cái gì thân cận người, nàng có thể ở hứa song nguyện trước mặt có này cậy ra lên mặt cơ hội. liền bởi vì nàng đến hứa xong nguyện hai phân coi trọng mới đi vào hầu phủ môn nếu là không cho kia hai phân mặt nàng cũng liền vào không được hứa xong nguyện lại lại lần nữa nếm tới rồi chính mình mềm lòng kết quả nàng cũng chiều lão phu nhân gật gật đầu nói ta đã biết ta xem sắc trời không còn sớm ngài người trong nhà sợ là đang chờ ngài về đi ngài hồi bãi, ta đưa ngài kia ngươi là ý gì trình lão phu nhân chạm vào cái mềm cái đinh lại không cho là đúng vẫn là muốn cái lời chắc chắn Hứa ra cho nàng tặng một tôn khắc lại nàng bộ dáng ngọc bồ tát đưa cho nàng, nàng chướng mắt những cái đó tiền tài tục khí chi vật, nhưng hứa ra có thể sử dụng tâm cho nàng đưa như vậy cái lễ, cũng là dụng tâm, như vậy nhân ra, lại hư cũng hư không đến nào đi, tới vì bọn họ nói nói tình, cũng là nàng cái này lao bà tử nhận được bọn họ để mắt. Trình lao phu nhân đi đến nào đã bị người kêu bồ tát sống, bị người kêu lâu như vậy, nàng cũng có chút đương chính mình là bồ tát sống, đánh gần nhất. Liền căn bản liền không nghĩ việc này làm không thành, thả nàng lời nói là chiếm có lý bên này, này hứa ra ra tới tiểu cô nương lại như thế nào cũng sẽ không không cho mặt nàng. Nàng nếu là thật sẽ là người, liền biết nàng nếu là cự, sau này thanh danh chỉ biết càng kém. Việc này ngài dung ta ngẫm lại. Trình lao phu nhân lại chạm vào cái mềm cái đinh, có chút thất vọng, nhưng ngắm lại, này lại không minh cự tuyệt, so với phía trước những người đó muốn khá hơn nhiều, liền yên tâm xuống dưới, chỉ là lúc đi còn nói thêm hai câu. Tiểu cô nương, ngươi phải nghĩ kỹ. Cách nôn nói nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi chớ có nhân nhất thời chi khí, chậm trễ cả đời nhật tử. Thả kia một bàn tay vô không vang, ngươi một người, không cái băng người, ra đại nghiệp đại, ngươi như thế nào khiêng đến động? Nói nàng lao mắt quét rực rỡ hẳn lên, phú quý sáng ngời hầu phủ liếc mắt một cái, miệng cũng ba ba. Này hồi phủ là đắc thế đi lên, khó trách hứa ra như vậy liên tiếp. Kia hai bộ thượng thư. hiện tại là như mặt trời ban trưa a Sắc trời không còn sớm, ta hành động không tiện, liền đưa ngài đến này, Khương Nương, ngươi thay ta đưa Trình lão Phu Nhân đi ra ngoài. Hứa song nguyện đưa đến phòng trong bên này ngạch cửa nội liền không tiễn, cười kêu Khương Nương một tiếng. Là, thiếu phu nhân. Hảo, hảo, liền đưa đến này. Trình lão Phu Nhân cũng trở về lời nói. Hứa song nguyện đứng ở phòng trong, mỉm cười mà nhìn nàng mang theo nàng hạ nhân, đi theo hầu phủ người đi xa, chờ nàng vừa đi xa. Khóe miệng nàng cười phai nhạt xuống dưới, xoay người nói, người tới, bị bút mực. Những cái đó các phu nhân trong tối ngoài sáng đều nói là nàng là đi rồi vận mới gả hầu phủ công tử, nói nàng thê bằng phu quý, lời này nói đến, thật là không giả, một chút cũng không giả. Chính ra có cái trình lão phu nhân có đại thiện chi danh, nàng con cháu liền không phải. Hứa xong nguyện giáo dưỡng vô pháp làm nàng cùng trình lão phu nhân vô pháp nói thẳng nhượng lại nàng câm miệng, thành thật điểm nói, nhưng nàng có mặt khác biện pháp làm nàng câm miệng, Nàng viết thư thời điểm hỏi ngu nương tử, đồ thúc ở đâu? Có lẽ là ở phòng bếp bên kia, mau cơm chưa? Ngu nương trả lời. Têu hắn lại đây một chuyến, nói ta có việc tìm. Đúng vậy. Đồ thân thực mau tới, hứa song nguyện tin cũng viết hảo. Nàng cùng đồ thân nói, buổi sáng trưởng công tử cùng ta nói hắn hôm nay ở hình bộ làm việc, cũng không biết hiện tại còn ở đây không, ngươi hiện tại tự mình giúp ta đi một chuyến. Đêm này tin cấp trưởng công tử đưa qua đi, cùng trưởng công tử nói. Này tin viết thật là ta viết không thể nghi ngờ, cũng cùng trưởng công tử nói, là ta làm hắn giúp ta ra khẩu khí này. Dứt lời, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, cùng trưởng công tử nói, khẩu khí này ta phi ra không khẩu, không ra nói, hôm nay thiện ta đều dùng không được. Đồ thân vừa nghe, vội vàng tiếp nhận tin nạp vào trong lòng ngực, ngài yên tâm, lão nô này liền đi. Đồ thân là sau giờ ngọ mới ở hình bộ chờ đến hồi đường khẩu trưởng công tử, hắn biên xem tin, biên nghe đồ thân nói chính là cười. Cười đến hắn bên người hình bộ người trong lông tơ dự ngược Hắn bên người cái kia chính là hình bộ có tiếng quỷ kiến sầu hành hình đao phủ Cũng cảm thấy bọn họ hình bộ này vốn là âm trầm công đường càng âm trầm lên Không cấm trà sát cánh tay Lý đại A tuyên trọng an xem xong tin liền bắt đầu chết tin Tính toán đem này phong thư hảo hảo bảo tồn lên Về sau muốn cười thời điểm lại lấy ra tới nhìn một cái Có thuộc hạ Lý đại xông ra Trình ra kia đại lao ra Phía trước không phải ở trên phố cường đoạt một cái so với hắn khuê nữ còn nhỏ dân nữ lương tiếp Đúng vậy, kia dân nữ ra người, là bên đường ngăn cản ta bộ ai kiệu tới. Hình như là tư môn sự tiếu chủ sự đại nhân tới bãi kỳ thật hắn cũng không biết, nhưng đại nhân nói chuyện muốn tiếp A Lý Đại xoa trên mặt hắn nói. Là bãi, việc này nếu trình tới rồi ta hình bộ trước mặt, cũng không thể mặc kệ. Lý Đại, ngươi mang mấy cái huynh đệ, đi trình ra đem trình đại lao ra để trở về, nói hình bộ tiếp quản việc này, muốn thẩm. Thuận Thiên Phủ gần nhất không ít tán tử đều bị dịch tới rồi hình bộ bên này từ hình bộ tiếp quản, trong đó cũng có việc nhỏ, hiện tại hình bộ quản việc này, Thuận Thiên Phủ bên kia cũng không có gì nhưng nói. Đúng vậy. Đi bãi. Lý đại chạy nhanh đi rồi. Ngũ sư gia A Tuyên Trọng An bắt đầu cùng hắn hôm nay mang theo trên người ban sai hộ bộ lang trung nói chuyện, ta nghe nói chỉnh ra có vị đại tài tử, liền ở chúng ta hộ bộ đương trước. Hồi đại nhân, là, vẫn là mới vừa ngưu trước, đi rồi không ít quan hệ tiến vào. Tiến vào đến không dễ dàng, ngũ đạt nhậm trả lời. Nghe nói năm kia gian lận khoa cử án chung, chính gia vị này nhi tử cũng là bảng thượng tiếng tâm lừng lây a. Ngũ đạt nhậm không nói. Này vào bằng cách nào? Tuyên trọng an nhìn hắn nói, vẫn là cha một cha đi. Hạ quan cảm thấy, là muốn ngũ đạt nhậm nhìn hắn mặt, cảm thấy là muốn cha xét, vội nói, là muốn cha một cha, là muốn cha một cha. Hảo, đi cha đi, hôm nay liền cha, ngươi đi. Tuyên trọng an chỉ vào môn, đám người đi. đúng đúng phong thư cùng đồ quản gia cảm khái nói, thiếu phu nhân đủ không xuất ra môn một bước, lại biết thiên hạ sự, này bản lĩnh, tử mục thẹn không dám nhận A. Hắn còn quản lý hai bộ, hắn liền không biết trình đại lao ra cường đoạt dân nữ, trình đại tài tử và hộ bộ làm việc còn có phía trước còn vũ quá tệ việc, phu nhân lợi hại A. Quá lợi hại. Đem nàng chọc giận, nàng liền cái gì đều đã biết, một chút cũng không giả ngu giả ngơ. Xem ra vẫn là muốn làm tức giận hảo. Chương 47 đêm đó trưởng công tử trở về chính là một trận cười to cùng thiếu phu nhân cùng xài chung đêm thực khi còn hỏi nàng con nuốt trôi Ăn đến thơm bãi cùng hỏi nàng hai lần đánh vỡ hắn dĩ vãng nhập thực không nói vê đút vê đút vê đút vê đút ít năm hai không con hứa song nguyện bị hắn đậu đến quấn bách bất ham nhưng trở lên giường thấy hắn vẫn là không tránh hắn nam tử tôn sư ngồi trên giường đuôi đem nàng chân đặt ở trên người giúp nàng ấn chân khi nàng vươn tay ngéo một cái hắn tay tháo rác ân Chuyên tâm cho nàng ấn xưng vụ chân trưởng công tử ngầm đầu. Hứa song nguyện tay đáp đáp hắn tay, đang muốn lui bước khi, bị hắn cầm. Có chuyện liền nói. Trưởng công tử nắm tay nàng, khoe miệng ôn hòa, ánh mắt cũng thật là ôn nhu. Ta hứa song nguyện đến lúc này, đã rõ ràng biết được chính mình phòng bị tâm vẫn luôn chưa từng đối hắn cởi lại quá. Bởi vì quá mức với biết chính mình tình cảnh, nàng tự nhập hầu phủ, chưa bao giờ cho phép chính mình tùy ý quá. Nàng là cái không có đường lui người, quá sợ hãi một chân đạp không liền tan xương nát thịt. Nàng chưa từng có yên tâm quá hắn, chẳng sợ hắn đối chính mình biểu lộ ra thật nhiều yêu thích cũng giống nhau, nàng không tin hắn, chẳng sợ hiện tại nàng cũng không tin hắn. Nhưng hiện tại, hắn với nàng, ở trượng phu rất nhiều, lại nhiều vài tia nàng nói không rõ cảm giác, nàng còn không biết đó là cái gì, nhưng nàng biết đã không giống nhau. ngày Sương, nàng liếm liếm có điểm làm miệng, cùng hắn nói tiếp, ta ngày sau cũng... ân, Ngày sau cũng thấy nàng không nói, tuyên trọng an nhìn nàng, chờ nàng nói... Ngày sau cũng sẽ như vậy đối ngại Cũng sẽ đối hắn như vậy tốt Vậy là tốt rồi Thấy nàng nửa ngày chỉ bài trừ những lời này tới Trưởng công tử am hiểu sâu tương lai còn dài đạo lý Cũng không ép bách nàng Gật đầu nói Ta đây chờ Thiếu phu nhân phải nhớ cho kỹ Một câu Lại nói ra hắn tâm nhãn không lớn Tính toán chi ly bản tính tới Tuyên trưởng công tử chưa bao giờ bông tha đưa đến hắn trước mắt chỗ tốt Hứa song nguyện lại không hề giống lúc ban đầu như vậy Kinh ngạc với hắn cùng bề ngoài không hợp tính tính tới Nàng hàm xúc người cũng gật đầu, ứng thừa xuống dưới. Nàng nhớ cho kỹ. Chính ra hợp với bị bắt hai người, vẫn là trong nhà trụ cột đại lao ra cùng tiền đồ nhất bị xem trọng tôn nhi bối. Chính ra không bao lâu liền biết là chuyện như thế nào. Trong nhà bị những việc này làm cho sức đầu mẹ chán nhị lao ra hướng về phía mẫu thân chính là phát hỏa. Ngài muốn làm bồ tát phải hảo hảo đương ngài bồ tát, tội gì cấp trong nhà gặp phải kia thai họa tới. trình lao phu nhân đức cao vọng trọng. Đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua nhi nữ cùng nàng như vậy cao giọng nói chuyện, cái này nàng lại không rảnh lo sinh khí, nhưng thật ra hoảng loạn không thôi, hắn còn có thể có như vậy đại năng lực, người ta nói chảo liền chảo không thành. Nghe lão mẫu thân như vậy nói, nhị lao gia cười quái dị không thôi, ngài đương hắn mới là bồ tát sống A. Bị thôi trước lại bị quân tiến làm dối kỷ cương án kia trình ra tôn tử chính là nhị lao gia thân nhi tử, thả này làm dối kỷ cương án lại bị hình bộ nói ra nói có khác cần tình. muốn lại đem lúc trước đương sự nhất nhất nhắc lại ra tới phúc thẩm định án, này một liên lụy, năm đó những cái đó phạm tội người lúc trước chuẩn bị liền không dùng được, những người này nếu là đều đã biết đây là bởi vì bọn họ trình ra dựng lên, trình ra không biết phải đắc tội bao nhiêu người, trình nhị lao ra nghĩ, đến, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không thể nhịn được nữa, chỉ vào môn hướng về phía lao mẫu thân chính là giống to, người đương hình bộ hiện tại máu chảy thành sông là ai sát ra tới, là kia quy đức hầu phủ trưởng công tử, Hắn là nói giết người liền giết người, đại ca nhược nhi nếu là chết ở kia trong nhà lao, đến lúc đó ai đi nâng thì ngài đi sao? Trình lao phu nhân bị hắn kêu đến lao nước mắt đều ra tới, lao nước mắt dựng quải trượng liền đứng dậy, ta đi cấp kia tiểu nhi bồi tội đi, ta đi bồi tội hảo sao? Thật là khinh người quá đáng, nàng nào biết? Nàng nào biết này kết quả? a Nàng nếu là biết, nàng liền không đi. Thấy lao mẫu thân lao nước mắt liền phải đi, nhị lao ra trong lòng cũng là mềm nũng. Nhưng tưởng cập ở ngục trung nhi tử, hắn cười khổ nói, ngài vẫn là suy nghĩ cẩn thận lại đi bãi, trước đem hứa ra cho ngài đồ vật đưa về bãi. Hoang mang lo sợ trình lão phu nhân một ngông lại ngồi xuống, là, là, muốn trước đưa trở về. Lúc này nàng nào quản được cái gì Ngọc Bồ Tát, Bồ Tát sống, nàng chỉ nghĩ con trai của nàng tôn nhi hảo hảo mà trở về, trình ra không ngã. Trình ra lúc này cũng không rảnh lo cái gì thể diện không thể diện, dòng chống khua chiêng mà đem hứa ra lặng lẽ đưa tới Ngọc Bồ Tát tặng trở về. Minh cũng hứa ra phần rõ giới hạn. Cái này, chính là hồ đầu người cũng biết trình Lão Bồ Tát thu hứa ra chỗ tốt, tới cửa đường hứa ra thuyết khách đi. Không nghĩ tới, Lão Bồ Tát cũng làm bực này thu người chỗ tốt thay người làm việc sự. Trình Lão Phu Nhân thanh danh xem như bị hủy bởi một khi, cái này có chút đối hứa xong nguyện từng khinh thường quá Phu Nhân cũng là trong lòng đánh lên cổ, đột nhiên cảm thấy kêu mềm như bông quy đức hầu phủ thiếu Phu Nhân, không có tướng mạo thoạt nhìn như vậy mềm tính tình, đây là cái trong lòng cất giấu đao chủ. Hứa song nguyện này giết gà dọa khỉ, vốn là không nghĩ ở nàng muốn sinh hài tử trong khoảng thời gian này, có kia không có mắt người trở lên môn cho nàng nột ngạt, làm người đôi mắt phóng lượng điểm, đừng đương nàng như vậy hào đắc tội, cũng là không thành tưởng, này còn dọa tới rồi trưởng công tử đồng liêu cùng cấp dưới ra kia giúp phu nhân, những người này trở lên môn tới, nói chuyện so dị vãng muốn cung kính không ít. dĩ vãng, các nàng khách khí là về khách khí, nhưng phân bố ở các nàng trên mặt trên người những cái đó không cho là đúng, vẫn là xem tới được. Người đều là gió chiều nào theo chiều ấy, này một có người thu liễm, bên kia nói nàng nói bậy cũng không dám giống phía trước như vậy không kiêng nể gì. Trình ra người lại tới cửa, nàng cũng là làm người vào phủ, nhưng người nàng là không gặp, làm quản gia chiêu đãi tiếp đón uống lên ly trà, liền tiến đi. Này xin lỗi nàng là thu, nhưng trình ra này một bút, nàng cũng là nhớ kỹ, lại tưởng cùng trước kia giống nhau, cũng là không có khả năng. Trình ra trước mắt này đương khẩu, người còn ở trong tù không thả ra. nhưng trình gia lão gia công tử ở trong tù cũng đều là bị sợ hãi bọn họ trước mắt chỉ cầu người có thể ra tới liền hảo mặc kệ hầu phủ tưởng như thế nào đều đáp ứng trình gia cũng là chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết mướt hình bộ đại lao không phải như vậy hào nốc, trình gia ở kinh thành cũng là tổ tiên đã làm đại quan trong nhà có điểm nội tình gia tộc trình đại lao ra cùng trình công tử hai đời đều là cẩm y ngọc thực lớn lên có từng gặp qua chân chính bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra da. hình bộ kia đại lao chính là đao thật kiếm thật Hình bộ người không cần làm dư thừa, ở bọn họ trước mặt sát cá biệt người, chém rứt đầu người ở bọn họ trước mắt lăn một lăn, liền đủ để đem bọn họ sợ tới mức tệ ra quần, Tọa dọa phá gan trình đại lao ra một hồi tới, liền quỳ gối lao nương trước mặt khóc lóc nói, ngài về sau cũng đừng ra cửa, đừng làm kia trở hại người mà chẳng lích ta sự, coi như nhi tử cầu ngài. hắn đầu phanh phanh phanh mà trên mặt đất tạp, chỉ chốc lát đầu liền đập vỡ, huyết lưu đầy đất, trình lao phu nhân bị hắn khái đến tâm đều ở run lên. kia trong lòng lại nhiều khó chịu cũng bị khái không có tâm lệnh tới rồi cực điểm nàng cũng là con cháu kia dọa phá gan bộ dáng sợ hãi vốn đang tưởng ngầm lại âm kia hứa nhị một phen cũng là không dám chính ra kia hai vị bị tức một tầng ra thả lại đi việc này xem như làm cái chấm dứt hứa song nguyện biết kia hai người bị thả lại đi sau cũng không hề hỏi đến an tâm chờ hài tử rơi xuống đất mà 9 tháng nhập thu dược vương thầy trò buồn muốn tính toán hồi dược vương cốc nhưng dược vương xem hứa song nguyện thai nhi quá lớn suy nghĩ một chút Liền chậm lại một tháng, chờ nàng hài tử rơi xuống đất lại đi. Tuyên trọng an nghe vậy đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt đi gặp Dược Vương một lần nói lời cảm tạ. Dược Vương thấy hắn tới tức giận, không né Lao Phu. Tuyên trưởng công tử vẫn là quá mức tái nhợt trên mặt lại có cười, có từng tránh thoát. Ngươi liền nói nói dối bãi. Dược Vương không cảm kích, lại nói, cảm tạ cái gì tạ. Lao Phu là xem ở nàng cho ta tìm cái hảo đồ tức phân thượng, mới tính toán lưu lại, nhìn đến thời điểm có thể hay không giúp được với bội. đúng vội rồi. Ta cũng là đã quên, tuyển cơ từ trước đến nay đến trưởng bối niềm vui. Tuyên công tử vỗ nhẹ hạ đầu nói. Dược vương cười nhạo hắn, ngươi còn khi ta là xem ngươi mặt đâu. Ngươi mặt có như vậy đại sao? Tuyên trọng an nở nụ cười. Dược vương nhìn về phía hắn, bàn tay lại đây. Tuyên trọng an biết nghe lời phải mà vương tay. Dược vương cho hắn nắm lấy mạch nói, xem ngươi sắc mặt so với phía trước khá hơn nhiều. Này tinh khí thần cũng chống trải rất nhiều. Này trong lòng buồn bực cũng không hề giống quá khứ như vậy rồi rắm với tâm bãi. Thương Hảo, tuyên trưởng công tử đạm cười nói, cười đến thật là ôn tồn lễ độ, phúc hậu và vô hại. Người là lớn lên lại văn nhã tuấn nhã bất quá, chính là kia tâm a, hắc đến thăm không đến đế, dược vương cũng biết người này là nói vô tình liền vô tình, không thể so lão hoàng đế nhân thiện đến nào đi. Bất quá cũng may người này không giống lão hoàng đế như vậy hỉ nộ vô thường, âm xót xa không chừng hán chính trực tuổi trẻ, xưa nay tự chế, chính là giết người, cũng cũng không lấy kia vô tội người tánh mạng, đối con trẻ phụ nữ và trẻ em. Thượng còn có điểm sườn ẩn chi tâm, chỉ cần hắn này tánh mạng thượng nhưng bảo toàn đi xuống, trên đường hắn kia hàn bệnh nếu là chưa khỏi trừ tận gốc, sau này dưới gối còn có thể con cháu quay trung quanh, phía sau có vướng bận, đại vi có lẽ liền ít đi một. Cái đem một tướng công thần vạn cốt khô đương đương nhiên tối tử tay. Từng nhân người này quá mức với ngoan tuyệt, lão dược vương có nghĩ tới một châm đi xuống muốn hắn mệnh, thế về sau khả năng bị hắn tay lan đến gần vô tội bá cánh trừ tận gốc cái này tai họa. nhưng vị này tâm hắc hầu phủ công tử thượng đánh trả thượng có độ nhưng rất nhiều người lại là chân chính mà không đem mạng người đương mệnh lao dược vương tuổi trẻ khi các nơi du tẩu làm nghề y ba mươi tái chính mắt gặp qua người nọ không bằng xô cẩu hoàn cảnh đáng tiếc lấy hắn sức của một người cứu một người còn khó khăn như thế nào có thể phổ cứu đại chúng hắn sau lại cứu này tiến đến làm nghề y, y hầu phủ công tử là ở cẩn thận biết hắn làm người sau suy xét luôn mãi mới ra tay này giữa chưa chắc không có lợi dụng người này lấy ác trị ác chi niệm Này nếu là đổi Dược Vương tuổi trẻ khi, trăm triệu làm không ra bực này quyết định, chỉ là năm nào đã qua bảy mươi, xem biến thế gian cực khổ, mới biết được trên đời này chỉ được tham nghiệm người chưa bao giờ là cái gì Bồ Tát, mà là một cái biết cái gì nhưng vì cái gì không thể vì, đầu thanh minh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn ngắn giả. Nhưng người như vậy, trước nay liền không phải hảo trêu cho người, muốn cho hắn vẫn luôn thanh minh đi xuống, cũng không dễ dàng. Dược Vương đối hầu phủ vị kia thiếu phu nhân như thế dụng tâm. nói đến xác thật là nàng trước được hắn yêu thích cũng bởi vì nàng là hắn phu nhân về sau trưởng quản hầu phủ chủ mẫu lao dược vương lúc này mới chân chính tại quy đức hầu gia vị này tiểu hầu ra trên người đánh cuộc một phen đem dược vương cốc cột vào trên người hắn nàng là tiểu cửu nhi bà mối cùng hắn tiểu cửu nhi một nhà cũng là có kia liên lụy duyên phận ngày sau chính là hắn không còn nữa nhà hắn tiểu cửu nhi cũng có thể nhìn này toàn ra không cho vị này về sau quy đức hầu chân chính vào kia tà đạo hắn đời này đương cai ác nhân liền nhưng Lão Dược Vương không hy vọng hắn lại làm nhiều khác, hắn lao nhân ra tiêu thụ không nổi. Nhà ngươi tiểu hoa nhi người Mỹ không nói, người còn thuận theo nghe lời, tiện nghi ngươi tiểu tử này. Dược Vương nắm lấy mạch, còn hứ lạnh một tiếng. Tự nhiên, Tuyên Trọng An vẫn là rất yêu thích nghe người ta khen nhà hắn thiếu phu nhân tốt. Hắn cũng là cuộc sống này qua xuống dưới, mới biết được nàng như vậy thú vị, đáng yêu. So với hắn lúc trước yêu thích bộ dáng càng vì hảo chơi nhiều, mỗi ngày ở công đường nghĩ trở về có thể đậu đậu nàng. Nhìn xem nàng bản khuôn mặt nhỏ hạ không ai có thể xem tới được linh động tươi sống, này mỗi một ngày giết chóc tinh kế cũng liền không như vậy làm hắn đau đầu. Phải biết rằng người huyết xem nhiều, các hoài tâm tư gương mặt xem nhiều, hắn mắt cũng là sẽ hoa. Hảo hảo đãi nàng. Tự nhiên, trưởng công tử gật đầu, rất là vui mừng có người như vậy coi trọng nàng. Nàng không có nhà mẹ đẻ nhưng dựa vào, hắn sẽ cho nàng tìm tới mấy nhà có thể dựa vào, chỉ biết so nàng chân chính nhà mẹ đẻ hảo. Này xương hứa song nguyện ở 9 tháng qua đi liền không hề tiếp đón tiến đến bái phòng khách nhân, bất quá không tưởng thái tử phi vào lúc này cơ tới hầu phủ một chuyến. Nguyên lai là gần nhất thánh thượng thân thể hảo không ít, không lại hướng phía trước như vậy hỉ nộ vô thường, còn yêu thích nổi lên nàng sinh Hoàng Thái Tôn, thường xuyên bị hắn bên người tổng quản ôm Hoàng Thái Tôn đi hắn nơi đó chơi đùa. Lại tê cứu lên, đây cũng là nhân dược vương nói Hoàng Thái Tôn trên người sinh khí đủ, lâu ôm có thể du thân duyệt tâm, này lao hoàng đế ôm này tôn tử trong hoàng cung đi lại. cũng liền ít đi gửi gắm tình cảm thanh sắc công phu, Hoàng Thái Tôn lại là tới rồi kêu cực cái cùng người hê hê a a cùng người ta nói lời nói thời điểm, chưa bao giờ đến quá này thú vị lao hoàng đế cảm thấy này tôn tử so mỹ nhân mới mẻ nhiều, không khỏi đối này Hoàng Thái Tôn trân trọng lên, Hoàng Thái Tôn hiện tại vô dị là. Hắn Hoàng tổ phụ trong lòng bảo, Thái tử phi tiến cung mấy năm nay, còn chưa từng ở thánh thượng trước mặt như vậy lộ mặt quá, nhớ tới kia lão dược vương đối này hầu phủ thiếu phu nhân coi trọng, nàng liền tới cấp vị này lão dược vương dạy thoa trên gâm tới hứa song nguyện không rõ trong đó nguyên nhân nhưng thái tử phi hu tôn hàng quý đến thăm nàng còn mang theo hạ lễ tới này vô dị là cho nàng dài quá mặt mũi nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới dược vương trên người đi còn tưởng rằng lại là dính nhà nàng trưởng công tử quang lại lại thê bằng phu quý thái tử phi tới hồi phủ nhìn đến hứa song nguyện bụng to cũng là kinh ngạc một chút nói chính là song thai hứa song nguyện cười cùng nàng lắc đầu dược vương làm thiếp thân đem quá mạch Nói không phải. Chỉ là thai nhi quá mức hùng trắng chút. nay cách nói, trong phủ cha mẹ chồng đều thật là thích. Hầu phủ các chủ tử, lại nói tiếp, đều là có chút suy nhược. Dược vương lão nhân ra nói hải tử này thân mình tùy mẫu thân này một phương, với nàng mà nói, chính là khen ngợi. Kia sinh khi, cần phải vất vả ngươi. Thái tử phi cười nói, con ta ở bụng khi cũng là cái tráng tiểu tử, ra tới khi đó nhưng không thiếu cùng ta làm ở ĩ, đủ làm ta ở trên giường nằm ba ngày. Hứa song nguyện cười gật gật đầu, nói đến này, nàng trong lòng cũng là có tiếc nuối. nhân thắng đủ, bụng hài nhi là nam hay nữ, dược vương lão nhân ra liền nhưng chuẩn bệnh ra, nói nàng bụng hài tử, 10 phần 10 chính là nam Hải. Hứa song nguyện trên tay mới tích cóp đầu một bút tài, không thể chứng thực đến nữ nhi trên người, liền tự mình cùng tiểu bảo buồn đánh cái thương lượng, đông tứ miếng đất kia, khiến cho hắn nhường cho nàng tính, lấy này, nàng về sau bảo hắn thiếu ai chút hắn tìm nhìn đã muốn làm nghiêm phụ cha roi. Hứa nhị so với phía trước Thái tử Phi nhìn đến lần đó nhu mị thật nhiều, cũng càng đại khí rất nhiều, phía trước hứa nhị kia tranh tiến cung, câu nệ bản khác, nếu người này không phải tuyên trọng an tân cưới thế tử, Thái tử Phi không riêng gặp qua nàng, nàng đều sẽ không nhớ lại người này tới. Hiện tại tái kiến người này, này liếc mắt một cái nhìn lại, khác nhau liền lớn. Trong cung xưa nay không thiếu mỹ mạo giả, nhưng lớn lên lại hảo, xem lâu rồi, cũng là làm người chán ghét, cho nên, kia thâm cung nội huyển trước nay chỉ nghe tân nhân cười. Đâu nghe người xưa khóc Thái tử phi biết này hứa nhị mang thai này đoạn thời gian Tuyên trưởng công tử bên người chính là không có hầu hạ thị thiếp Thái tử cũng từng ngoan cười cùng hắn nhắc tới muốn đưa hắn hai cái Đông cung trung phạm là hắn nhìn chúng cung nữ Đều nhưng làm hắn chọn trở về Nhưng đều bị vị kia công tử lấy trả thay rượu cáo tội từ bỏ Nàng đương này hứa nhị có lẽ là có vài phần nàng không biết thủ đoạn Hiện tại nhìn xem người này mang thai cũng có khác một phen phong tình Trong lòng cũng có điều hiểu rõ Vị này mỹ nhân Tiêu tiểu thân thể cũng là nợ nở, Mỹ thật sự không bình thường. Thái tử Phi ngồi một lát liền đi trở về, sau khi trở về cùng thái tử nói lên nàng tới, cùng hắn nói tuyên thiếu phu nhân so với hắn tưởng đưa cho tuyên thượng thư đại nhân kia mấy cái thị nữ muốn Mỹ nhiều. Bị thái tử Phi cười như không cười như vậy vừa nói, thái tử mặc cười một tiếng, sờ sờ cái mũi nói, kia ngày sau ta liền không cùng trọng an nhắc tới. Để không đề cập tới, ngài sự. Thái tử Phi cười nói. Bất quá ta xem kia hầu phủ trên dưới lui tới tất cả đều là nàng một người định đoạt, này đi vào người nào, chỉ sợ cũng là đến từ nàng xem qua an bài. Thái tử phải cẩn thận chớ có hảo tâm làm chuyện xấu, làm nhân tâm nổi lên khúc mắc liền không hảo, muốn biết đến lúc đó hầu phủ có cái cái gì, thật vất vả đến an bình không có, tuyên thượng thư nếu là bởi vậy cùng ngài ly tâm, vậy mất nhiều hơn được. Đây là thái tử phi đang nói hắn sen vào việc người khác, gây họa thượng thân cũng trách không được ai, thái tử bị thái tử phi âm thầm chèn ép đến không dám nhiều lời. Sờ sờ cái mũi cười cười coi như việc này bất qua. Hắn trước kia cũng hoang đường quá, xùng hạnh mấy cái mỹ nhân đem đông cung dẫn tới một đoàn loạn, nếu không phải Thái tử Phi nhanh chóng quyết định thế hắn nổ cỏ tận gốc, hắn chính là phế Thái tử. Chỉ là này giáo huấn đi qua đã nhiều năm, Thái tử Phi không để cập tới, hắn cũng làm như đã quên. Mắt thấy hứa song nguyện muốn sinh sản mấy ngày này, Khương gia bên kia không yên tâm, Khương nhị phu nhân liền mang theo Khương gia tức phụ lại đây, muốn ở hầu phủ trụ đến nàng sinh sản xong lại đi Hứa song nguyện bởi vậy này trong lòng cũng là đại nhẹ nhàng thở ra, cũng không dành lo khác, hôm nay cảm giác chính mình ly phát động không mấy ngày khi, liền cùng Khương nhị mợ lên nói, nhị cứu mẫu, ta sinh hải tử mấy ngày nay, trong phủ liền làm ơn ngài. Người cứ yên tâm hảo. Hứa song nguyện lắc đầu, không phải như thế, nhị cứu mẫu ngài nghe ta nói, phu quân ở triều đình chính trực xuân phong đắc ý thời điểm, ta cả đời xong trong phủ khẳng định sẽ đến không ít người chúc mừng, các đạo nhân mã đều sẽ có, hầu phủ không hảo cự tri môn ngoại. Mẫu thân cả tin không tính, tâm địa cũng lại thiện lương bất quá, nhận không ra người khó xử, ta sợ có người thừa dịp cái này thời cơ, đem nàng giá ở mặt trên, nàng không biết cự tuyệt hạ không tới, làm kia ngày sau rất khó giải. Quyết tốt hậu quả sự, yên tâm, ta sẽ coi chừng nàng. Hứa song nguyện gật gật đầu, nhưng nàng thật sự là không yên lòng, lại nói, ngàn vạn muốn xem ở, phu quân ở bên ngoài nhìn phong cảnh, nhưng trên thực tế trên tay là dính huyết tinh, bị người hận thấu xương, âm thầm nhìn chằm chằm nhà của chúng ta. Hận không thể nhà của chúng ta lại ngã xuống người không biết bao nhiêu, Những cái đó ở hắn thủ hạ làm việc, cũng chớ có cho là bọn họ mỗi người đều có chung người tri tâm, Những cái đó phu nhân tiến ta hầu phủ muốn tới, phàm là có điều thấy sở nghe. Quay đầu lại là có thể đảo cho người khác nghe, mẫu thân đương trên đời này mỗi người đều là người tốt, không biết nàng mỗi tiếng nói cử động quay đầu lại liền sẽ bị người hủy đi thành bộ dáng gì nói cho người nghe, chúng ta này đó nữ tác nhân ra ở nhà hưởng phúc, không giúp được phu quân cái gì. nhưng không thể ở nhà hảo hảo nhật tử quá, còn cho hắn kéo chân sau. Khương nhị phu nhân nghe tâm đều toàn, nàng cũng không biết, cái này cháu ngoại tức phụ này đều phải sinh hài tử, đều còn ở treo này tâm, bọn họ khương gia kia cô em chồng, đây là có bao nhiêu sẽ không cấp này hầu phủ phân ưu a, khó trách phía trước cha mẹ chồng lại khổ lại khó cũng đến giúp đỡ hồi phủ, vô pháp bỏ hầu phủ không màng, này thật là bọn họ khương gia thiếu hồi phủ, lập tức nàng miễn cưỡng cười vui an ủi nàng nói, chúng ta đều biết đến, ngươi yên tâm hảo. Hảo Hảo sinh ngươi hài tử. Chờ hai tử sinh hạ tới cũng không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi lại cứu mẫu cùng ta nói, ngươi sinh sản cùng ngày, nàng lập tức liền tới đây. Hiện tại nàng không sinh, Khương gia không hảo hai cái cứu gia phu nhân đều cùng nhau lại đây, có tu hú chiếm tổ chi ngại. Còn có hứa ra, nhất định, nhất định phải đề phòng, phàm là cùng hứa ra có quan hệ, nhất định không thể bỏ vào tới. Bỏ vào tới, liền không như vậy hảo thoát khỏi. Hứa so Nguyễn cũng không biết, nếu là không có Khương gia hỗ trợ, Nàng sinh sản ở cữ trong khoảng thời gian này, bà mẫu có thể hay không bảo vệ cho hầu phủ, không cho hầu phủ bị ăn. Nàng không phải không nghĩ tới giáo bà mẫu như thế nào hành sự, nhưng bà mẫu lập tức nghe được nghiêm túc, nên được cũng nghiêm túc, quay đầu lại lại nói trái ý mình thử một chút, nàng liền lại dao động lên, hứa song nguyện đây là vô luận như thế nào đều không yên lòng nàng. Yên tâm bãi! Sắp đến thời điểm, Khương Nhị Phu Nhân cũng mới biết này hầu phủ tức phụ có bao nhiêu khó làm, này chó ngoại đối nàng lại hảo cũng không quá. Ân, Hứa song nguyễn triều nàng cảm kích lời, nàng kỳ thật cũng làm chuẩn bị ở sau, thậm chí là phu quân kia, nàng đều là nói rõ, phi thường thời khắc cần hắn đại nàng ra mặt, nhưng có khương gia mợ hỗ trợ, phu quân vậy nhẹ nhàng chút. Hắn hiện tại ở triều đình tình cảnh phi thường gian nan, hắn động tả tướng người, tả tướng ở triều đình gian đã cùng hắn nổi lên chính diện xung đột, triều đình chung một đống chờ hắn ngã xuống người, bên ngoài sự nàng không giúp được hắn cái gì, chính là nhà này, nàng tưởng thế hắn bảo vệ tốt. Hứa song Nguyễn đối Khương Gia mợ này phiên thêm vào dặn dò không hai ngày, nàng bụng liền phát động lên, cũng quả như nàng sở liệu, nàng bụng hài tử còn không có sinh hạ, đánh thăm chi danh người đã tới. Chương 48 Hầu phủ sớm bị hảo ba mụ, Hứa song Nguyễn bụng phát động, đi Khương Gia báo tin, hạ nhân đi cũng là cửa sau, này tất cả đều là Hứa song Nguyễn ý tứ, có thể gạt liền gạt, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Tuyên trọng an ngày này còn ở làm việc. hắn hiện tại trên tay cha chính là thánh thượng làm hắn hạ ngày điều tra rõ đại tham hủ án hiện đang ở thu hoạch một cái chứng nhân lời chứng mấu chốt nhất thời điểm mà đối thủ phản công cũng dị thường mãnh liệt lúc này hắn nếu là không ở đường trường kia chứng nhân lại thân phận không thấp ra kia ngoài ý muốn kia đại giới chính là tuyệt đối vô pháp đền bù Toại đã nhiều ngày hắn trở về đều là quay lại vội vàng đây cũng là hứa so nguyện tâm thần và thể xác đều mệt mỏi địa phương hai tử muốn xuống đất này trợ đúng là phụ thân hắn lần chịu tứ phương áp lực hết sức nàng sinh hải tử vốn dĩ không phải cái gì đại sự vừa lúc gặp lúc này tới hồi phủ không rõ nhân sĩ liền phải nhiều nhưng lúc này âm thầm nhìn chằm chằm hầu phủ người quá nhiều tuyên thượng thư sở tra việc đã tra được tả tướng phía trên hiện tại không phải hắn chết chính là tả tướng vong mà tả tướng nhất phái ở triều đình giữa căn cơ thâm hậu tả tướng vì tường đã có 8 năm lâu tưởng lược đảo hắn ở có chút người trong mắt mới ra đời hầu phủ công tử đây là ở lấy trứng chọi đá tả tướng phía dưới mấy phương nhân mã xuất động Ở mấy chỗ đồng thời bình tiến, có một phương liền gắt gao nhìn thẳng hầu phủ, muốn bắt kia tuyên thượng thư người nhà khai đao. Tuy là hứa song nguyện tưởng giấu, hành sự cũng cẩn thận, nhưng nàng lúc này mới vừa phát động, liền có phu nhân tới cửa, nói vừa lúc đi ngang qua, nghĩ đến thăm nàng một phen, người sai vật cự nàng thăm, quay đầu lại, hầu phủ thiếu phu nhân muốn sinh hài tử tin tức liền truyền đi ra ngoài. Nàng lúc sau, tới người liền nhiều, vài cái đều là tự mình tới cửa tới đưa hạ lễ. Hứa song nguyện bụng hài nhi quá lớn. Ở trên giường đau đớn muốn chết, cháu ngoại kia cũng không biết khi nào gấp trở về, này đó người ngoài, nhưng thật ra so với hắn đương trượng phu còn tới sớm, Khương ra cách này sao gần, báo tin người đều còn không có trở về các nàng liền tới rồi, Khương nhị phu nhân đều bị những người này khí cười. Những người này tới còn không ngừng là một cái hai cái, còn kéo bè kéo cánh tới, gần nhất chính là ba bốn, này tổn chính là cái gì tâm. Đặc biệt nơi này, cư nhiên còn có cùng hầu phủ xưa nay không quen biết, Nói là vừa lúc ở muốn tới nhân gia chung làm khách, biết hầu phủ có hỷ sự, liền tới đây dính không khí vui mừng tới. Người này mọi nhà sinh hài tử, còn không có sinh hạ tới, các nàng liền thò qua tới, đây là từ đâu ra quý củ. Khương nhị phu nhân cái này là đã biết, cháu ngoại tức phụ tưởng thật sự một chút không nhiều lắm, hầu phủ đây là đắc tội đại thần, hầu phủ sớm bị người theo dõi. Khương nhị phu nhân một cái hai cái đều cự, những người này cũng không tức giận, các nàng xoay người vừa đi, liền lại tới nữa những người khác. Khương Đại Phu Nhân chạy tới khi Hầu Phủ vừa lúc lại cự một môn muốn tới tới cửa. Khương Đại Phu Nhân nghe nói Hầu Phủ tình hôm sau, tức giận đến mặt đều đen. Khương Nhị Phu Nhân nhìn đến nàng chạy tới, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Người này mã một bát tiếp một bát, địa vị một cái so một cái còn đại, tới bị cự, cư nhiên cũng không lời nói. Ở cửa bông hạ lễ xoay người liền đi, cũng không biết đánh chính là cái gì chủ ý, còn có thể là cái gì chủ ý Khương Đại Phu Nhân hận đến nhấp miệng cắn răng nói. Ngày sau nói Hầu Phủ không hiểu đại khách. Bọn họ sau này nếu là cùng hầu phủ đối nghịch, này liền đều có lấy cớ. Còn có thể như thế. Khương nhị phu nhân đều trón váng. Ngươi cho rằng, này vẫn là trước kia sao. Khương đại phu nhân tức giận đến mặt thanh hắc một mảnh, chờ đi cháu ngoại tức phủ cửa, nhìn đến trong miệng vẫn luôn kêu nhất định là cái đại béo tôn tử cô em chồng. Cái này sinh khí đều vô lực, nàng đỡ bên người bà tử, nghe trong phòng kia thống khổ chịu đựng thấp xuyến thanh, thật dài mà nói ra khí lại hít sâu một hơi, mới tụ tập sức lực tới. Hỏi bên người em dâu, hết thể đều bị thỏa. Đều bị thỏa, cháu ngoại tức phụ trước đây các sự đều có an bài, cháu an kia đã có người chạy tới báo tin, chính là cháu ngoại tức phụ phía trước cũng nói trên người hắn có việc, không chừng khi nào trở về, nàng nói báo quá một lần là được, không cần thúc giục. khi nào trở về hắn trong lòng hiểu rõ, chúng ta ở nhà chờ chính là. Ai, may mắn nàng nghĩ đến thông. Nhưng nói đi, Khương Nhị Phu Nhân cũng là gật gật đầu. Nào có sinh hài tử không nghĩ làm trượng phu ngốc tại trước mắt, Khương đại phu nhân gần nhất hầu phủ tình huống liền tốt hơn nhiều rồi. Vị này lãnh đạo Khương gia đại phu nhân thế nhưng đứng ở hầu phủ cửa, cùng tiến đến người nhất nhất cười làm lành xin lỗi, nói hài tử còn không có rơi xuống đất. Trong nhà có mùi máu tươi, sợ kinh chứ tiến đến khách quý liền không thỉnh đại gia vào cửa ngồi ngồi, hạ lễ hầu phủ liền trước nhận lấy. Ngày sau hầu phủ trở lên môn cấp có tâm đại gia đưa về đáp lễ, tuyên trọng an khoái mã khi trở về liền nhìn hắn đại cứu mô ở gió thu giữa thẳng tắp đối diện phía trước bộ dáng. Hắn xuống ngựa, đẩy ra chạy tới muốn cùng hắn báo hạ nhân, xúc bào liền chiều đại cứu mẫu quỳ xuống. Khương đại phu nhân chạy nhanh lại đây dịu hắn, không được. Tuyên trọng an phi cho nàng khái cái đầu, mới đứng dậy, cùng nàng vững vàng thanh âm nói, làm phiên mợ. Hẳn là, mau vào đi bãi. Hầu phủ cùng khương gia sớm phân không rõ như vậy nhiều, khương đại phu nhân trong lòng cũng biết, vì anh em bà con nhóm tiền đồ, hắn âm thầm xử không ít lực, còn để tránh ngày sau liên lụy bọn họ, hắn cũng đã làm phòng tay. hắn đôi khương ra sở báo cho dù là nàng nghe xong cũng động dung, hắn là cái hảo hải tử chỉ tiếc nàng dung nhi không có này phúc khí đúng vậy tuyên trọng an lập tức chạy đi vào hắn chạy vào phủ hắn mặt sau người hầu a mạc cùng á tham mới gấp trở về tuyên trọng an khi trở về vừa lúc đuổi kịp trong phòng người thống khổ rên ngâm đến lợi hại nhất thời điểm bà mụ ở bên trong đã là kiệt lực tiêu thượng thiếu phu nhân dùng sức ga, lại dùng lực A. tuyên trọng an chạy về tới đã mồ hôi chảy mà bối lúc này đại tích mồ hôi từ hắn trên trán rớt xuống dưới tuyên tuân lâm nhìn đến hắn lập tức từ ghế trên xuống đất chạy hướng về phía hắn huynh trưởng tuyên trọng an trương tay ôm hắn lên tuyên tuân lâm xoa nước mắt tẩu tẩu ở bên trong khóc đã lâu nàng quá đau tuyên trọng an sờ sờ hắn mặt không thấy được hắn mẫu thân liền chiều hắn nhị cứu mẫu xem tăng. khương nhị phu nhân chờ hài tử xuống dưới đã là tâm thần không yên thấy hắn nhìn qua nuốt nuốt nước miếng mới nói ngươi nương ngực không thoải mái ta làm ngươi biểu tẩu các nàng trước đỡ nàng trở về nghỉ ngơi ngươi qua đi nhìn xem nàng đi nơi này ta nhìn chằm chằm tuyên trọng an lắc đầu đã bao lâu đơn lão dược vương tới sao còn không có đi sớm báo tin chính là không có tới ta cũng chính kỳ quái tuyên trọng an không nói chuyện ông tuân lâm đi tới cạnh cửa trước mặt tới a mạc nói đi xem xem dược vương có phải hay không cũng bị người ngăn chặn a mạc trên mặt cả kinh nói là bọn họ khi trở về Trên đường cũng là bị người ngăn cản vài đạo, là hắn cùng Á Tham mang theo bọn họ hai đội nhân mã cản phía sau, mới làm công tử đi trước một bước. Mà bọn họ cũng là làm thuộc hạ cản phía sau, lúc này mới đuổi kịp công tử. Tuyên trọng an ôm tuân lâm trở về, một thân lanh khóc nhiếp người khí thế, văn nhã nhân thân thượng hiện ra hung ác làm người nhìn thấy ghê người, đặc biệt trên người hắn xuyên vẫn là hình bộ thượng thư kia tập theo ác điều quan bào, cái này làm cho Khương Nhị Phu nhân vừa thấy, thế nhưng cũng là bay nhanh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng nàng này cháu ngoại quá hung tàn. Như vậy vừa thấy, bên trong đau ngâm, thế nhưng không có vẻ như vậy lo lắng. Khương nhị phu nhân như thế, bên ngoài phòng chờ hầu phủ hạ nhân càng là như thế, bọn hạ nhân bị bọn họ trưởng công tử sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, bưng nước cấm tiến đến nô tỳ thế nhưng đánh nghiêng trong tay buồn, ké lăn quay trên mặt đất. Công tử tha mạng, công tử tha mạng kia nô tỳ còn kêu thượng. Hảo, mau đứng lên. Khương nhị phu nhân thấy không đúng, chạy nhanh làm người đi đỡ nàng, nước cấm. còn không mau đi đánh tới bổ thượng. Đem thùng dọn đi vào, không nghe được bên trong muốn a. Lúc này, thấy cháu ngoại ôm Tuân Lâm liền phải đi vào, Khương Nhị Phu Nhân lại đi kéo lại hắn, Trọng An, Trọng An đừng đi, ngươi tức phụ nói, chờ hai tử rơi xuống đất ngươi lại tiến, nàng sẽ không có việc gì. a. lúc này, bên trong một tiếng thê lương mang theo khóc gầm kêu to. Thanh âm tiếng nghe, như là liền thần trí đều đã không có. Cái này kêu đến Khương Nhị Phu Nhân đôi mắt đều đã ướt nước. Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy có thể tra tấn hắn nương đâu? Này đều hô hơn hai canh giờ A, như thế nào còn không ra A. Thiếu phu nhân, dùng sức A, dùng sức A, nhìn đến đầu bà mụ khản cả giọng mạc đề Đừng đi khương nhị phu nhân hai tay lôi kéo cháu ngoại cánh tay, thanh âm cũng kêu ếch, người đi nàng cảng xử không thượng lực, này không phải thêm phiền sao. Ngươi mau đi xem một chút dự vương, đối, ngươi đi xem hắn, hắn không phải muốn tới sao. Tới không được. Tuyên trọng an toàn lực gấp trở về đã là hư thoát, bị nhị cứu mẫu lôi kéo, sau này đổ hai bước, ôm Tuân Lâm tay cũng là bưng lỏng, Tuân Lâm xoa hắn thân mình rất xuống dưới. Kaka, ca, cà ca. Tuân Lâm khóc lên. Mau, mau khương nhị phu nhân vội vàng đỡ hắn đi nhập ngồi, nhìn đến hắn so mặt còn trắng bệnh miệng, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, mau lấy thủy tới cho các ngươi công tử uống A. Tuyên trọng an nhắm hai mắt lại, hắn cho rằng đã không có gì sự lại làm hắn loạn đúng mực. Cũng sẽ không lại có chuyện gì có thể đem hắn khó được một bước khó đi, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn mới phát hiện, hắn luôn đánh giá cao chính mình. Luôn, không phải một lần, hai lần, mà là luôn. Giống hôm nay, cũng là như thế. Hắn cho rằng hắn khó làm cho bọn họ hài tử hảo hảo rơi xuống đất, lại không thành tưởng, liền gấp trở về đều như thế khó khăn, càng không nghĩ tới, nàng ở trong phòng đánh cuộc mệnh cho hắn sinh hài tử, hắn liền dơ tay sức lực đều không có. Nhiều năm sau... Tuyên trọng an lại lần nữa cảm giác được chính mình vô năng. Hoa liền ở hắn tuyệt vọng thời điểm, một tiếng anh để trống rông vang lên, kia vang dội tiếng khóc chân phá hắn nhĩ, làm hắn lập tức liền đứng lên. Hoa, hoa, hoa hoa hoa Hải tử khóc kêu lên, một tiếng thắng qua một tiếng, liền như liên tiếp không ngừng tiếng sớm. Khương nhị phu nhân bị Hải tử khóc đến độ khóc lên, nàng lại cười đến không khép miệng được. Sinh, sinh, bên trong lại là một trận tiếng vang. Thải Hà vừa lăn vừa bỏ, vẻ mặt nước mắt nước mũi ra tới run rẩy thanh âm nói. Sinh, thiếu phu nhân sinh, là cái tiểu công tử, là cái tiểu công tử. Nàng lớn tiếng khóc lên. Người đâu? Tuyên trọng an lại ngã xuống, thanh như muỗi ngâm. Cô ra thải hà lại nghe tới rồi, ở đây mỗi người đều nghe xong. Thải hà gấp hướng hắn nhìn lại, lại cười lại khóc mà bẩm. Không có việc gì, không có việc gì. Cô ra, bà bà nói, liền xuất huyết đều tính đến thiếu. Chúng ta cô nương chịu đựng tới, chịu đựng tới. Rất nhiều lần, nàng đều cho rằng các nàng cô nương muốn đau chết đi qua. Tuyên trọng an ân một tiếng, đỡ cái bàn đứng lên, lập tức mà hướng trong đi. trưởng công tử, còn không thể đi vào a Làm hắn vào đi thôi mở miệng chính là Khương Nhị Phu Nhân, đừng ngăn cản. Hai tử sinh hạ tới, liền cái gì cũng tốt. Hầu phủ này một quan, lại qua. Hứa xong nguyện đến buổi tối mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây, nàng đôi mắt liền không tự chủ được mà khắp nơi nhìn xung quanh, nàng đầu tiên là thấy được ghé vào bên người nàng trượng phu, đầu xuống chút nữa thấp một chút. Nàng thấy được đặt ở bọn họ trung gian một cái tá lót. Nàng không tự chủ được mà nở nụ cười, không cần ai nói, cũng không cần suy nghĩ, nàng biết nàng hài tử ở nơi đó. Nàng không cấm xê dịch thân, lúc này mới phát hiện, trên người một chút sức lực cũng không có. Nhưng nàng này vừa động, nàng nghiêng ở bên người nàng người tỉnh. liền đầu đều không lớn dịch đến động hứa song nguyện lăn lộn con mắt đi xem hắn, nàng nhìn hắn, chưa ngự trước cười. Nàng hài tử, bọn họ hài tử. Nàng có chính mình hài tử. Ngốc cô nương. Tuyên trọng an dỗi tay vớt nàng không có gì huyết sắc mặt, mà nàng lúc này trên mặt tươi cười. Thế nhưng so cho tới nay hắn ở trên mặt nàng nhìn đến còn muốn sán lạ. Này không phải lốc, là cái gì? Hứa song nguyện không rảnh lo hắn nói cái gì, đôi mắt nhắm thẳng tã lót xem. hai tử đâu? Làm nàng nhìn xem Hải tử. Nàng lại dịch nổi lên đầu tới. Thẳng đến nàng thấy được Hải tử, nhìn hắn béo hô hô khuôn mặt, nàng tự đáy lòng mà cảm thán, thật béo. Thịt đô đô, chính là có điểm nhăn. Còn hơi chút có một chút khó coi, nhưng Hứa Song Uyển lại vô cùng cảm thấy mỹ mãn, nàng nhìn hài tử đôi mắt cũng không biết động, khóe miệng vẫn luôn hướng lên trên giường. Nàng không biết, nàng lúc này cười đến có bao nhiêu thỏa mãn, lại nhiều thoải mái, này đó dừng ở Tuyên Trọng An trong mắt, cái này làm cho hắn cũng nở nụ cười, nàng nhìn hắn, mà hắn nhìn bọn họ, đôi mắt dần dần nức ác. Đây là hắn Thế Nhi, ông trời xem hắn quá khó khăn, thưởng cho hắn Thế Nhi. Hứa Song Uyển tỉnh lại một trận trên người mới có sức lực hai tử lúc này lại ăn thượng mãi, chờ thải hà cùng nàng nói ở nàng ngủ không tỉnh tia đoạn, tiểu công tử đã ở trên người nàng ăn qua một đốn, nàng cũng là nở nụ cười, nói là đâu, ta mơ mơ hồ hồ biết một chút, chính là quá mệt mỏi đi trước ngủ. nàng biết đến hầu phụ sự đều là nàng qua tay, nàng liền không tìm bà vũ, nàng ăn ngon, dược vương lão nhân ra cũng cho nàng khai một ít có thể bổ sữa đồ ăn, nàng mỗi ngày đều sẽ đúng hạn dùng ăn, sẽ không thiếu hải tử mãi. các nàng cô nương rất cao hứng. Thải Hà trước nay không gặp nàng như vậy cao hơn quá, thấy khỏe miệng nàng đuôi lông mày đều là cười, như vậy, làm người thấy đều tâm sinh nhẹ nhàng. Thải Hà đều luyến tiếc cùng nàng nói bên ngoài sự. Hứa song nguyện nằm ở trên giường, ôm ở nàng trong lòng ngực ăn mai béo nhi tử, mỉm cười nhìn một hồi, lại ngẩng đầu lên, miệng nàng biên cười vẫn là không có đạm đi, nhưng nhìn Thải Hà trong mắt một mảnh hiểu rõ, bên ngoài làm sao vậy? Thải Hà nhấp nhấp miệng, một lát sau, ở các nàng cô nương chờ đợi trả lời trong tấm mắt, nàng nói. dối loạn hứa song nguyễn gật gật đầu vừa rồi phu quân cũng đã đi ra ngoài đều hắn hạ nhân thanh âm kia lại làm bộ bình thường nàng vẫn là nghe ra hoảng loạn thanh hiện tại trong phòng chỉ có thải hà mang theo kiều mộc ngu nương khương nương các nàng một mực không ở nàng đến bây giờ còn không có gặp qua bà mẫu này đó nàng đều xem ở trong mắt xảy ra chuyện gì đều cùng ta nói một câu làm lòng ta có cái số cô ra riêng phân phó ta làm ngài hảo hảo ở cứ nói đi Cô ra gần nhất vội, ta có thể giúp đỡ một chút là một chút. Nàng không rút ai giúp? Đúng vậy. Thải hà không lưng, nàng cũng là vô pháp. Buổi chiều dược vương đại nhân ở gia cung trên đường bị trọng thương, bị nâng trở về trong cung. Vừa mới cô ra đi ra ngoài, là trong cung tới người, nói thánh thượng tức giận, lệnh cô ra trở về cha rõ việc này. Còn có một chuyện, ta cảm thấy cô nương ngài phải biết không thể. Người nói, buổi chiều trong phủ tới một cái nói là phu nhân ngày cũ khuê trung bản thân. Nói nàng trượng phu đã vong mang theo nữ nhi tiến đến đến cậy nhờ phu nhân, hiện tại, các nàng đang ở trong phủ, cứu ra phu nhân các nàng hiện tại cũng đang ở phu nhân bên kia. Thải Hà ngẩng đầu, nhìn trên mặt tươi cười dần dần đạm đi cô nương, cũng là vô lực nói, phu nhân ý tứ, xem ra là tưởng để lại. Chương 49 Thải Hà dứt lời câu này, cũng không biết nói cái gì nữa mới hảo. Cô nương phía trước, luôn mãi liền cùng phu nhân nói, nói hiện tại trong kinh thần hồn nát thần tính. trưởng công tử trên người gánh vác đại án hầu phủ cần thiết tiểu tâm cẩn thận mới nhưng bảo bình an mới có thể không kéo trưởng công tử chân sau lời này qua đi mới mấy ngày mới mấy ngày a nô tỳ thải hà nhấp nhấp miệng nói tiếp riêng đi đánh nhìn một phen kia mẹ con ta đều xem qua liếc mắt một cái kia gia tùy tới cô nương phu nhân chính miệng nói nàng lớn lên thật là đẹp như thiên tiên nàng chiều cô nương một phút ý là nô tỳ xem nàng thân hình tướng mạo là cực kỳ động lòng người kia trong mắt nhi vừa động Nói là có thể câu nhân nhiếp phách cũng không quá. Nói đến này, nàng dương mắt nhìn rũ mắt nhìn tã lót không nói cô nương, cười thảm, cố tình, phu nhân trong miệng tả một cái lớn lên mỹ hữu một cái lớn lên thật là giống vị kia tiến đến phu nhân tuổi trẻ thời điểm, cứu ra phu nhân các nàng đều. Các nàng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Hứa xong nguyện nghe, nhìn ăn đủ lại không hề ăn hài nhi, đợi chờ, xác định hắn không ăn, mới vừa rồi dịch khai hắn. Thải hà vội tiến lên tới hỗ trợ, ôm quá tiểu công tử thời điểm. Nàng nhẹ giọng hỏi, việc này, muốn hay không nhắc nhở cô ra một câu. Này rõ ràng là người tới không có ý tốt ta. Cũng chỉ có nhà bọn họ vị phu nhân kia, một chút tâm tư cũng không có. Hứa song nguyện lắc lắc đầu, hỏi câu, hầu ra đâu? Hầu ra không tiện thấy nữ khách, trước mặt tới cứu lao ra bọn họ vẫn luôn đang nói chuyện. Cứu cứu bọn họ tới. Hứa song nguyện thần sắc hòa hoan chút. Đúng vậy. Hứa song nguyện gật gật đầu, hảo sinh chiêu đãi. Thải hà nóng nảy, cô nương. Không cần đi nhắc nhở hứa xong nguyện rõ ràng lên tiếng, cô ra trong lòng hiểu rõ. Hắn nếu là hồ đồ, hầu phủ cũng liền thật xong rồi. Cái này hầu phủ, thượng còn ở phong vũ phiêu diêu giữa, cũng liền nàng bà mẫu cái loại này có một ngày ngày lành quá là có thể cười một ngày người, sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng làm con trai của nàng, nay hầu phủ duy nhất có thể đương sự trưởng công tử, hắn phạm là thiên chân chút nào, hầu phủ liền đổ. Kia! Thả xem bãi! Đúng vậy! Thải Hà biết các nàng cô nương trong lòng hiểu rõ, lúc này thấy các nàng cô nương sửa sang lại hảo siêm y đi hè. lại chiều nàng vườn tay ôm tiểu công tử, nàng mới nhớ tới, cô nương, ngươi còn không có ăn cái gì, đã đói bụng sao? Đói bụng, đoan cháo lại đây, muốn chủ, còn có, nấu một chén trứng gà, phóng chân đường đỏ. Nàng cảm thấy, nàng không có khả năng tại đây trên giường sống yên ổn quá đủ này ở cữ. Đến nỗi bà mẫu chiếu cô nàng ở cữ, nàng cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Nàng hiện tại không ở nàng phía sau, về sau chưa chắc cũng sẽ ở. Nàng cũng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, hứa song nguyện ở hứa ra rất nhiều thời điểm cũng là như vậy lại đây, cuối cùng nàng có thể dựa vào, làm bạn ở chính mình bên người, chỉ có nàng chính mình. Nàng sớm thói quen. Nay Sương, tuyên trọng an đi gặp truyền triệu người, nghe xong còn không có đáp lời, liền thấy đồ thân vội vàng lại đây, chiều kiếp công công tạ lỗi vừa chắc tay, ở bọn họ công tử bên thai nói lời nói. Phu nhân bên kia. Nói đến hiện tại nói, là tưởng lưu người. Tuyên trọng an phía trước không quản việc này, chỉ là muốn nhìn một chút, hắn mẫu thân rốt cuộc sẽ như thế nào. Cuối cùng chờ tới rồi hạ nhân tới báo những lời này, hắn nội tâm thậm chí một chút dao động cũng không. Hắn sớm biết rằng, chỉ là chưa từ bỏ ý định thôi. Công công, dung bản quan đi đổi thân siêm y đi thỉnh ngài hơi hầu một lát, ta theo sau liền tới. Tuyên trọng an chiều kia truyền lời công công gật gật đầu. Đồ thân chạy nhanh đón nhận đi, chiêu đại hắn. Công công mau mời bên trong nhập ghế trên, uống một ngụm trà. Này hầu phủ ghế trên nhưng thật ra có thể ngồi ngồi xuống. Này công công do dự một chút, rốt cuộc là cho tuyên thượng thư cái này mặt, tùy đồ thân đi. Tuyên trọng an hướng thính hiên đường bên kia đi, chiều theo đôi a mạc phân phó, đi kêu hầu ra hồi thính hiên đường. Đúng vậy. A tham, ngu nương các nàng đâu? trưởng công tử, nghe ngài phân phó, các nàng ba cái, mang theo người ở hầu chứ. Đi bãi, đem người thỉnh đi ra ngoài. Đúng vậy. Tuyên Trọng An đến lúc đó, Tuyên Khương Thị chính không thể làm sao hỏi hạ nhân, trưởng công tử vì cái gì muốn thỉnh A phủ phu nhân đi. Nay đều trời tội à, liền tính không đáp ứng thu lưu nhân ra, làm người nghỉ một đêm lại đi cũng không muộn A. Muộn, đến lúc đó cũng đã muộn, ta không lưu. Tuyên Trọng An bước vào môn. A. Tuyên Khương Thị sửng sốt. Nương. Đứng Tuyên Khương Thị lúng ta lung túng, này, này, đây là có chuyện gì A. Nương thấy bạn cũ vui mừng. Là, đúng vậy. Như thế nào có thể không vui? Đều sắp có hai mươi năm không gặp. Kiêu ngài biết, ngài con dâu hiện tại ở đâu sao? Tuyên Khương thị bị hùng hổ doa người, thế nhưng có vẻ thập phần hung ác nhi tử sợ tới mức vành mắt đều đỏ, nàng không phải. Không phải ở trên giường sao? Ngài tôn từ đâu? Đều không rảnh lo ôm. Tuyên Khương thị bị nhắc nhở, nước mắt đều ra tới, dầm chân nói, xem ta, đều đã quên. Nàng khóc dòng nói, là ta vong tình, ngươi phủ gì mấy năm nay quá đến quá thảm. Ngàn dặm tới đến cậy nhờ với ta, ta trong khoảng thời gian ngắn liền nghe nàng nói chuyện đi, trọng an, ngươi muốn, ngươi muốn tha thứ nương. Tuyên trọng an lại không có như vậy nhiều thời gian háo tại đây, hắn lập tức muốn vào cung, trong cung thiên la địa võng liền chờ hắn chui vào đi, một không cẩn thận hắn liền sẽ thi cốt vô tổn, nhưng hắn hiện tại đang làm gì đâu. Tuyên trọng an nhìn hắn nương, ngươi đồng tình nàng đúng không? Ngươi đáng thương nàng đúng không? Kia ai tới đồng tình ta, đáng thương ta? Phía trước này hầu phủ phát sinh sự ngươi đều đã quên. Tuân Lâm là như thế nào thiếu chút nữa đã chết sự ngươi đã quên. người con dâu nằm ở trên giường cựu tử nhất sinh cho ngươi sinh tôn tử, ngươi thoải mái dễ chịu mà ngồi ở này nghe kia vài thập niên chưa thấy qua người cùng ngươi tố khổ, nàng quan trọng quá cho ngươi sinh tôn tử con dâu. Nương, ta thật muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi tâm là lớn lên ở nào? Này bên ngoài tuyên trọng an chỉ và môn, này bên ngoài, ngươi hiện tại đi ra ngoài coi một chút, không cần ngươi đi bao xa liền ở cạnh cửa nhìn một cái, ngươi số một số, xem có bao nhiêu người hiện tại tưởng sẽ ta ăn ta thịt gặm ta xương cốt, ta đều khó thành như vậy, ngươi con dâu sinh cái hải tử đều phải lo lắng này trong phủ tiến vào không nên tiến vào người, đại cứu mẫu vì ngươi, một cái đương tổ mẫu người, đứng ở gió thu thế ngươi cười làm lành đón khách, ngươi nói cho ta, ngươi làm. Cái gì? Loại này nhật tử tới cái không minh không bạch người, ngươi một phen nước mắt một phen nước mũi mà nghe nàng nói chuyện, ngươi đây là ở vì ai khắp đâu. Có phải hay không ta đã chết, cái này ra vì ngươi chết sạch sẽ, ngươi mới cam tâm a Tuyên Trọng An tới gần nàng, hỏi nàng. Tuyên Khương Thị một ngông ngã xuống nàng phía sau ghế trên, nước mắt cùng lưu, ta, ta. Nàng mơ mịn cực kỳ, không biết đã xảy ra cái gì, làm nàng nhất trung ái, đối nàng hiếu thuận có thêm nhi tử như vậy đối nàng. Nàng cái gì cũng chưa làm à, nàng chỉ là, chỉ là thấy cái đã lâu không có nhìn thấy bạn cũ, xem nàng đáng thương, tưởng thu lưu nàng một trận mà thôi a Chỉ mong ta đã chết, ngài có thể vì ta như vậy khóc vừa khóc. Tuyên Trọng An nói đến này, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, đôi mắt không gợn sóng vô tự mà nhìn nàng, nương, mẫu thân, nghe ta cuối cùng cùng ngài nói một lần, đừng lại như vậy, lần này hầu phủ nếu là xong rồi, ta mới sinh ra nhi tử đều phải vì cái này hầu phủ cho cùng, ngài nhất tâm, ta không đành lòng. Dứt lời, hắn xoay người mà đi, ra cửa, hắn đóng một chút mắt, chờ ổn định thiếu chút nữa thất hành thân thể. cất bước vội vàng đi phía trước đường mà đi. Trường công tử, Trường công tử hắn mau đến trước đường khi có cấp chạy thanh mà đến. Thải Hà ôm hắn quan phục cuồng chạy tới, tìm được ngài. Nàng thở phi phò, thở hồng hộc nói, cô nương nghe nói ngài muốn bảo cung, thấy được trong phòng ngài thay cho quan bảo còn ở, liền nô tỳ chạy nhanh cho ngài đưa lại đây. Vốn đang cho rằng không còn kịp rồi, còn hảo, còn hảo tới, tới kịp. Tuyên trọng an nhìn trên tay nàng kia tập hắn buổi chiều thay cho, còn mang theo vết máu quan bảo, nhìn vài mắt. hắn mới trương tay cho ta bãi mà kia xương tính hiên đường nghe cô em chồng tiếng khóc vẫn luôn ở góc ngồi khương đại phu nhân không hề lòng chắc cẩn nàng ở bên nghe xong hơn một canh giờ đánh gậy nói chuyện rời đi nói chuyện đề nhưng toàn nhất nhất không hề tác dụng nàng càng ngồi liền càng tâm lạnh nàng này cô em chồng thật sự liền thiếu chút nữa chỉ kém một chút là có thể đem nàng bước điên rồi hiện tại nếu nàng nhi tử đều nói lời nói nàng cũng không ngại đi theo đường cái ác nhân cháu ngoại đi rồi nàng đứng lên đi đến cô em chồng trước mặt trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng ngươi khóc cái gì đâu khóc đương vì ngươi chết không nhắm mắt liền đi đều đi được không an tâm vẫn là khóc cha một đống tuổi vì ngươi còn phải thế ngươi đem khương ra một môn sinh tử đáp thượng tuyên khương thị vừa nghe đôi mắt trừng lớn ngẩng đầu không dám tin tưởng mà nhìn nàng nhà mẹ để đại tẩu đều đã quên khóc kinh ngạc kinh ngạc ta nói khương đại phu nhân lạnh băng mà cười cười ngươi kinh ngạc cái gì ngươi trong lòng chẳng lẽ không có số sao nàng túi đầu Nhìn nàng cô em trống mắt, cắn răng từng câu từng chữ mà nói, cô em chồng à, ngươi mau đem ta bước điên rồi, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngươi lại thai họa chúng ta khương ra, lại thai họa ta dung nhi biểu ca, ta không ngại làm kia khương gia tội nhân, thân thủ chấm dứt ngươi. Ngươi nói cái gì đâu? Đi theo quy đức hầu mà đến khương đại lao ra nghe được này, rốt cuộc nghe không nổi nữa, vọt vào tới kéo nhà mình phu nhân đi ra ngoài, trở về. Bị hắn lôi kéo. khương đại phu nhân nhiều năm ủy khuất nhẫn mại không cam lòng tất cả đều bạo phát ra tới nàng quay đầu lại mãn nhãn là nước mắt nhìn nàng lao ra ta chẳng lẽ nói không đúng sao rốt cuộc muốn thế nào nàng mới vừa lòng mới sẽ không hại chúng ta ngươi nói a có phải hay không ta đem này bệnh bồi cho nàng nàng liền không liên lụy ngươi liền không liên lụy cha không liên lụy chúng ta khương gia hải tử ngươi nói a ngươi làm trò nàng mặt nói rõ ràng cho ta khương đại lao ra mà lúc này tuyên khương thị nghe thế phiên lời nói khắc khóc không thành tiếng. Khương nhị phu nhân cũng là quay mặt đi, lao mắt biên liên tiếp không ngừng nước mắt. Hồng nhi, trở về lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Khương đại lao ra cũng tiêu, têu phu nhân quê danh, khẩn cầu nàng cùng hắn trở về lại nói. Nơi này dù sao cũng là hầu phủ, là muội phu gia. Không, nói rõ ràng lại hồi khương đại phu nhân nhìn đứng ở cửa trinh lăng quy đức hầu, ta liền muốn nghe vừa nghe, bọn họ có phải hay không một hai phải đem bọn họ nhi tử hại chết. Mới có thể chân chính cam tâm Phu nhân, phu nhân lúc này Có dũng đứng ở một bên nha hoàng tiêu lớn lên Tuyên khương thị ngất đi rồi Khương đại phu nhân quay đầu lại nhìn đến cảnh này Thê lương cười, lại như thế Lại là ngất xỉu Đã tỉnh, lại làm hại gia tộc Làm hại con cháu Nàng như thế nào liền không dứt khoát đã chết đâu Nếu là như vậy Còn có thể có vẻ nàng sạch sẽ một chút Hứa song nguyện đầu tiên là nghe nói kia đến cậy Nhờ tới mẹ con bị hầu phủ thỉnh ra cửa Lại đến chính là nghe nàng bà mẫu hôn mê bất tỉnh việc. Nàng phân phó thải hà, làm thải hà nhìn thấy cứu gia phu nhân các nàng lại đây, liền lập tức đem người mời vào tới. Quả nhiên không một hồi, thải hà liền ở bên ngoài nói, đại cứu gia phu nhân, ngài đã tới, mau vào đi, chúng ta cô nương nói ngài gần nhất liền thỉnh ngài đi vào, nàng chờ ngài đâu. Liền tới đây tính toán xem hứa xong nguyện liếc mắt một cái liền hồi phủ khương đại phu nhân do dự một chút, vẫn là đi đến. Đại cứu mẫu, ngài đã tới. Nhắm mắt ở chợp mắt hứa song nguyện đã mở ra mắt, chiều nàng lộ ra một cái cười, ngài mau tới đây, nhìn xem ngài cháu ngoại tôn. Khương đại phu nhân dẫn không được cũng lộ ra điểm cười tới, bước chân cũng nhanh điểm, phía trước đã xem qua. Hứa song nguyện cười nhìn nàng đã đi tới. Chờ nàng ngồi xuống, nàng khiến cho Khương đại phu nhân nhìn tiểu nhi méo mặt, nhẹ giọng cùng nàng nói, vừa rồi lại ăn một đốn liền ngủ rồi, có thể ăn, có thể ngủ, cũng không biết giống ai. Giống cha hắn. Khương đại phu nhân nói, phải không? hứa song nguyện nhìn kỹ xem lắc đầu nói không thấy ra tới người a chính là quá thật thành khương đại phu nhân sắc mặt cuối cùng hào đi lên nhìn nhìn hai tử lại nhìn nhìn nàng biết này trong phủ sự đi liền xem bên người nàng kia mấy cái nha hoàng chạy tới chạy lui nghĩ đến không thiếu cho nàng truyền lời đã biết hứa xong nguyện gật gật đầu không phủ nhận ngươi nương lại tức đi qua khương đại phu nhân nói cực kỳ châm chọc mà cười nhạt một tiếng nàng này nhất chiêu, không biết dùng quá vài lần Mỗi lần có đại sự xảy ra, ngủ một giấc coi như cái gì đều đi qua, lại thật cẩn thận mà tới xem chúng ta sắc mặt, hình như là chúng ta thực xin lỗi nàng, sợ hãi nàng giống nhau, ta là thật muốn mặc kệ nàng a, ta không phải nàng mẹ ruột, ta không cái kia kiên nhẫn chịu được nàng, lúc này đây ta không tính toán nhịn, chính là, ngươi lại cứu mặt mũi thượng không qua được, muốn ta chở về, nàng vô vô lặng im hứa xong nguyện tay một chút, ta chính là tới xem ngươi liếc mắt một cái, liền đi, ngươi không cần phải nói cái gì. Ta biết ngươi là cái hảo hải tử. Nàng biết này cháu ngoại tức phụ tức phụ khó làm, các nàng còn có thể lời nói, nàng một chữ đều không thể nói. Hứa song nguyện nghe vậy gật gật đầu, không biết nói cái gì mới hảo. Nàng muốn hỏi mợ có thể hay không lưu lại, nhưng rốt cuộc là không thể hỏi ra khẩu. Nàng là có bà mẫu người, bằng gì yêu cầu mợ giúp nàng. Nàng cảm thấy nàng nếu là làm chuyện đó, cũng cùng luôn làm khương ra giúp đỡ bà mẫu cũng không có gì khác nhau. Cũng không ngại, chỉ là nhiều làm lụng vất vả một chút thôi. Toại hứa song nguyễn lại gật gật đầu, biết, thỉnh đại cứu mâu yên tâm, trong phủ sẽ hảo hảo, sẽ không có việc gì. Nàng sẽ làm trong phủ an bình xuống dưới, chẳng sợ cuối cùng biện pháp. Trường công tử vừa rồi định rồi một cái nàng cũng có thể đi theo đi lộ, kia nàng liền sẽ đuổi kịp. Đến nơi hắn nếu là để lại kia đối mẹ con, về sau sẽ phát sinh chuyện gì, nàng ở hầu phủ tình cảnh như thế nào, nàng sẽ như thế nào, việc này không phát sinh, nàng cũng liền không thèm nghĩ. Ta đi rồi. nhưng ngươi nhị cứu mẫu sẽ lưu lại khương đại phu nhân triều nàng gật đầu yên tâm nàng sẽ mang theo ngươi tẩu tử giúp ngươi cho ngươi trợ thủ có chuyện gì ngươi cứ việc cùng nàng nói hứa song nguyễn triều nàng cảm kích cười, cùng nàng nói ngài nhìn nhìn lại hải nhi đi ân khương đại phu nhân thỏ qua mặt đi hải nhi đây là ngươi cứu bà ngoại nàng là hôm nay riêng tới bảo ngươi tử nương trong bụng ra tới đâu ngươi về sau cũng muốn hảo hảo hiếu kính nàng a hứa song nguyễn cúi đầu nhẹ giọng cùng hải nhi nói Khương Đại Phu Nhân bị nàng nói được đôi mắt ướt át, nàng quay mặt đi, lấy khăn xoa xoa khỏe mắt. Thôi thôi, nàng làm, không phải không ai không biết hảo, này liền hảo. Trường công tử bên kia đã là phiền toái quân thân, nay trong phủ người của hắn mã đã tất cả đều bị phái ra đi. Cái này, hứa song nguyện là trong lòng hiểu rõ, nàng ở luôn mãi cân nhắc sau, chẳng sợ đêm đã khuya, vẫn là làm thải hà mời tới đại biểu tẩu. Cùng nàng đã mở miệng, tưởng thỉnh anh em bà con bên kia phái ra nhân thủ, đi cha kia đối mẹ con. nếu là thật sự liền thôi nhưng nếu là có người sai khiến các nàng tiến đến cũng muốn điều tra rõ một chút rốt cuộc là người nào hứa xong nguyện ôm ngủ hải tử cùng đại biểu tẩu nhẹ giọng nói này có lẽ có thể giúp được phu quân bên kia một chút khương trương thị cũng nhỏ giọng trả lời tiểu ngũ là trong nhà tin tức nhất linh thiếm, ta đợi lát nữa liền kém tam đệ tức trở về một chuyến làm việc này phải cẩn thận yên tâm khương trương thị nhẹ giọng hồi lại hỏi kia trong cung là cái gì tin tức hứa xong nguyện lắc đầu ta không biết phu quân sợ ta quá làm lụng vất vả này đoạn thời gian rất nhiều bên ngoài sự đều không cùng ta nói cũng là sợ ngươi lo lắng hứa xong nguyển ân một tiếng vỗ nhẹ hạ tạ lót hai tử là dượng đặt tên hứa xong nguyển gật gật đầu hẳn là còn không có định trọng an bận quá dượng không cái thương lượng hứa xong nguyển cười cười Này xương thải hà bưng một chén canh gà lại đây khương trương thị đang định muốn đứng dậy đi lại thấy biểu đệ tức phụ chiều nàng lắc đầu đại biểu tẩu còn xin chờ một chút ta còn có chuyện cùng ngài nói Nào đến nỗi khách khí như vậy. Khương Trương Thị lại ngồi xuống. Hứa song Nguyễn Tiểu Tâm đem Hài Nhi phong tới giường bên trong nằm, nàng cũng không biết vì cái gì, quá quan tâm đứa nhỏ này, chẳng sợ Thải Hà các nàng ôm nàng cũng không yên tâm, một hai phải đặt ở bên người đôi mắt nhìn chằm chằm không thể, một phóng hảo, nàng tiếp nhận chén, trước thử một ngụm canh, thấy không năng, liền một ngụm tiếp một ngụm uống lên lên. Thải Hà chưa từng thấy nàng dùng thực nhanh như vậy quá, vội nhỏ giọng nói, ngài chậm một chút, không nóng nảy. Khương Trương Thị cũng ở một bên nói, không nóng nảy, người chậm một chút. Hứa song Nguyễn gật gật đầu, nhưng thực mau đem một chén canh gà uống xong rồi, lại tắt một viên táo đi vào, phun ra hoạch tới đem thịt nuốt xuống, chiều lợi nhất thời đại biểu tẩu cười một chút. Còn đau không? Khương Trương Thị vội hỏi. Có một chút. Vẫn là rất đau, phi thường không khỏe, ngực cũng chướng. Bất quá hứa song Nguyễn có thể trang đến không có việc gì, nói ra tới, trên mặt cũng mang theo cười. Khương Trương Thị còn nói nàng không có gì trở ngại. Rốt cuộc nàng sinh hải tử thời gian là hơi chút dài quá một chút, nhưng phi thường thuận, nàng cũng sinh quá hải tử, biết sinh hải tử là có bao nhiêu đau, nhưng đau quá kia một trận, so với sinh kia trận tới, thật liền phải khá hơn nhiều. Kia sinh khi, thật là ở đi quỷ môn quan giống nhau. Phía trước bên kia là cái tình huống như thế nào, đại biểu tẩu có thể cùng ta nói một câu đi. Hứa song nguyện lúc này lại nói. Nàng chỉ nghe Văn Nhi nói một ít, còn có chút là Văn Nhi không nghe được, nàng muốn hỏi một câu. Nghe được nàng hỏi việc này, Khương Trương Thị liền do dự lên. Nói đến, thính hiên đường kia sự kiện, nàng đứng ở ngoài cửa từ đầu tới đôi đều nghe được, nhưng nói thật ra lời nói, nàng là cảm thấy nàng bà bà làm rất đúng, đến nỗi biểu đệ kia phiên lời nói, càng là lại đối bất quá. Kia tôi chính là người nào, mắt bị mù người đều biết không mạnh khỏe tâm, cố tình tiểu cô cô lại còn đạo nhân ra xinh đẹp, kia hoài quỷ thai tới cái gì a phủ phu nhân nói nhà này, liền bà bà đều phải nghe tức phụ an bài, này tức phụ cũng thật là lợi hại. Kết quả lời này vừa ra, nàng kia tiểu cô cô liền vội nói, nhà này ta cũng nói tính, chỉ là ta lười đến quảng, khiến cho tức phụ giúp ta phân ưu. Trời này A Phủ Phu nhân nước mắt lưng tròng lại định hót nàng vài câu, nàng liền ứng muốn đem người lưu lại, lúc ấy nàng cũng chưa dám xem nàng bà bà gương mặt kia. Nàng chính là cái tiểu tức phụ, cũng xem đến minh bạch kia cái gì A Phủ Phu nhân con đường, cố tình tiểu cô cô cùng cái gì cũng không biết dường như, còn nói hôm nào rảnh rỗi, đem kia cô nương giới thiệu cho nhi tử con dâu. Khương Trương Thị lúc ấy liền thiếu chút nữa bị khí cười, nàng tiểu cô cô thật không sợ đem con dâu khí ra cái tốt xấu tới, đem biểu đệ cùng biểu đệ tức phụ thật vất và khởi động ra rào tan. Nhà này mới vừa lên một chút, nào kinh được phu thê ly tâm. Khương Trương Thị do dự thật lâu cũng chưa nói chuyện, hứa xong nguyện liền không hỏi, lại nói, ta nương không có việc gì đi. Đại khái là không có việc gì đi, ngày mai tỉnh lại thì tốt rồi. Khương Trương Thị có vẻ có điểm đạm địa đạo, theo sau, nàng chiều biểu đệ tức phụ lắc đầu nói. Ngươi ngồi ở trên giường đều biết việc này có vấn đề, nàng nhìn kia rõ ràng không phải như thế nào đứng đắn cô nương người, đem người đương quý nữ, gọi người thiên tiên, không nói gặp người, đệ tức phụ, chẳng sợ đắc tội ngươi hầu phủ ta cũng đến nói, ta lúc ấy nghe được cả người đều tao đến hoảng. Hứa song nguyện nhẹ thở ra một hơi, nàng biết đến, chỉ là bà mẫu bản tính chính là như thế, như thế nào điểm đều điểm không hóa. Bà mẫu người nọ trong lòng chỉ nhận định chính mình suy nghĩ những cái đó, nàng cảm thấy là tốt, chính là tốt. Ngươi nói đó là hư, nói cho nàng trần tướng, nàng lúc ấy chính là thừa nhận, quay đầu lại không chừng nhớ rõ trụ, vẫn là chỉ nhận nàng chính mình kia một bộ, nàng đánh đáy lòng liền không muốn tin tưởng có ai là chân chính người xấu. Cho nên nàng mới không dám làm bà mẫu ra cửa, làm nàng tự mình tiếp đại những cái đó dụng tâm kín đáo mà đến khách nhân. Nghĩ đến, trước kia khương bà ngoại, cũng là như thế làm tưởng đi, thà rằng chính mình vất vả điểm giúp đỡ con rể, thà rằng hầu phủ cùng bên ngoài quan hệ chặt đứt. cũng không muốn nữ nhi đi ra ngoài bị coi thành đứa ngốc ăn còn không biết tình. Bà mẫu chính là như vậy cái tính tình, muốn nói tính tình này một chút chỗ tốt cũng không có, bị nàng dễ dàng liền tiếp nhận xong xuôi con dâu hứa xong nguyện cũng không dám nói hoàn toàn không có. Ít nhất, người khác có thể nói như vậy, nàng là không thể nói. Hảo, đừng thao như vậy đa tâm, này đêm đều thâm, ngươi trước tiên ngủ đi. Trương Khương Thị thấy nàng trầm mặc xuống dưới, an ủi nàng nói, có chúng ta ở đâu, nhị thẩm ở bên kia nhìn. trong nhà cũng có nàng mang theo ngu nương các nàng ở quản ngươi cứ yên tâm hảo hứa xong nguyện triều nàng cười cười nay đêm tuyên khương thị suốt cao khương nhị phu nhân thủ nàng một đêm không ngủ sáng sớm nàng nhìn như chiến bại lão công gà giống nhau quy đức hầu cùng hắn nói hầu ra nàng không tuổi trẻ ngài cũng không tuổi trẻ hầu phủ về sau chúng quy là trọng an là hắn hài tử lần này hắn nếu là lại may mắn chạy thoát ngươi cùng cô em chồng hảo hảo nói nói cho bọn hắn lưu điều sinh lộ đi về sau trường điểm tâm đi Khương gia vừa mới tới tin tức, đêm qua trong cung đại loạn, Tuyên Trọng An lấy cái đầu trên cổ người bảo đảm, ở thánh thượng trước mặt bảo đảm trong vòng 5 ngày tất phá trước hộ bộ Kim Khố Mạc danh mất tích trăm vạn hoàng kim án cùng Dược Vương bị thứ án cùng Tả tướng Phụng Hành tường có quan hệ. Phá không được, tắc bắt người đầu dâng lên. Chỉ 5 ngày, đây là bị Tả tướng kích đến mới đáp ứng xuống dưới, lúc ấy tình cảnh không chấp nhận được hắn không đáp ứng. Tả tướng chính là có kia năng lực. Bọn họ bố khai từng Trương Thiên La Địa vong đang chờ hắn toàn, chờ hắn chết. chờ việc này. Chương 50 Buổi sáng Tuyên Khương Thị tỉnh lại, một hai phải đi xem con dâu. Khương nhị phu nhân thật sự là không nhịn xuống, ngươi cái dạng này, là đi xem nàng, vẫn là đi kêu nàng an ủi ngươi. Ngươi xin thương xót, cũng đừng đi khó xử nàng, nàng đủ không dễ dàng. Tuyên Khương Thị nhắm mắt lại, nắm ngực, đau khổ nói, ta rốt cuộc muốn như thế nào, các ngươi mới vừa lòng a Nàng ta cũng không phải, hữu cũng không phải, nàng cũng không biết nên muốn như thế nào. thủ nàng một đêm khương nhị phu nhân cũng là tâm ý nguội lạnh nàng đứng lên cùng đứng ở một bên sắc mặt trắng bệnh quy đức hầu nói người tốt đều là nàng làm người xấu đều là chúng ta hầu ra ngươi cũng xem ở trong mắt đi đem người xem trọng bãi tuyên hoành đạo gật gật đầu cảm tạ nhị tẩu ta đưa ngài đi ra ngoài hắn này đoạn thời gian nhân trưởng tử dạn do từng bước cẩn thận quả nhiên quốc học phủ kiến mà bên kia cũng liên tiếp không ngừng xảy ra chuyện thủ hạ người cũng là không ngừng xảy ra sự cố hắn đã là phân thân thiếu phương pháp Nào nhớ nhà chung chỉ là tức phụ sinh cái hài tử, phu nhân không có tức phụ nhìn chằm chằm, nhà này liền lộ ra sơ hở. Ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói. Tặng nàng tới cửa, tuyên hành đạo thấp giọng nói. Thấy hắn vẻ mặt tiểu tụy, khương nhị phu nhân thật là nói cái gì đều nói không nên lời, nàng ở cái này trong nhà, tự nhiên là biết hắn công vụ bên kia đối hắn thúc giục tương thỉnh, hiện tại còn lưu tại trong nhà, cũng là bất đắc dĩ. Được rồi. Khương nhị phu nhân lắc đầu, ta đi nghỉ một lát, có chuyện gì. Ngươi kêu ngu nương các nàng, còn có nhà ta tiểu nhị tức phụ các nàng, các nàng đều ở hầu. Cảm tạ nhị tẩu, làm phiền ngài. Dứt lời, chờ người đi rồi, hắn quay đầu vào phòng, têu lui hạ nhân. Cũng không biết hắn nói gì đó, chỉ là chờ hắn vừa đi, tuyên khương thị ở trong phòng khóc lớn một hồi. Nàng khóc đến ngu nương các nàng cũng là mặt lộ vẻ thê sắc. Trong phủ hai căn trụ cột đã là làm lụng vất vả quá độ, thiếu phu nhân còn nằm ở trên giường, phu nhân liền không cần lại khóc. Nàng khóc. Bọn họ này đó đương hạ nhân Cũng không biết nên làm sao bây giờ Khương trương thị các nàng nghe nói Tiểu cô cô lại khóc giống lên Cũng là hai mặt nhìn nhau Bất quá rốt cuộc không ai đi vào an ủi nàng Các nàng còn chờ xử lý này trong phủ sự vụ Sáng sớm sáng sớm bị đại bá mẫu Thân phái tới Khương gia bốn tức phụ Lúc này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần Nàng bà mẫu là thủ tiểu cô cô Một đêm không ngủ Chờ nàng tỉnh lại Tiểu cô cô khẽ ngược Khóc lại khóc Này thân mình nếu là khóc hỏng rồi Lại làm nàng bà mâu đi theo ngào không thành Nàng nhưng thật ra có khóc công phu Bọn họ khương gia lại vội làm một đoàn Lao tổ phụ đều như vậy đại niên kỷ Lúc này vì biểu hình Vì hầu phủ An mặc cồng cảnh chiều phục lại đi thượng triều cùng người đấu đi Cũng không biết lao nhân gia ngào không ngào được Khương gia bốn tức phụ là lại kính trọng nhà bọn họ lao nhân này bất quá Lúc này nhớ tới thiên không lượng liền khởi môn tổ phụ Cái múi một trận lên men Này khương gia người thật sự là phiền chán các nàng ra cái này tiểu cô cô nhưng cũng không rảnh nghĩ nhiều, giờ thìn vừa đến, lúc này mới đại buổi sáng, lại có người tới cửa. Đánh đá Khương gia bốn tức phụ muốn đi cửa đón khách, nhưng bị đại tẩu ngăn cản, Khương Trương thị cười nói, ta đi. Nàng là Khương gia tôn bối dâu cả, ngày hôm qua bà mẫu đi, hôm nay liền nàng đi hảo. Khương gia người đảm đương nội sự, mấy năm nay gian cũng là sóng to gió lớn lại đây, đương tức phụ cũng không sợ sự, vì gia tộc, Khương Trương thị cũng không để bụng này xuất đầu lộ diện, suốt ăn mặc, liền đi. Hôm nay hải tử đã rơi xuống đất, không hảo cự ở ngoài cửa, khương ra tới bốn cái tức phụ, lúc này trừ bỏ chiếu cô tuân lâm cái kia khương gia tam tức phụ, lúc này tất cả đều đi tiền viện đại đường, chiêu đại khách nhân. Các nàng liền đem tới chúc mừng, ăn kẹo mừng khách nhân che ở các nàng này đóng. Có các nàng, hứa song nguyện thực sự nhẹ nhàng không ít, nàng không cần thấy tới dò hỏi khách nhân, cũng không cần đắc tội các nàng, càng không cần phải nói, sẽ truyền ra cái gì đi. Bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, cũng thực sự là nhàn không giới. nàng tĩnh không được cái kia tâm nàng vẫn luôn ôm hải tử không rời tay thải hà khuyên lại khuyên thấy các nàng cô nương ôm tiểu công tử còn an tâm một ít liền không khuyên chờ nghe nói bên ngoài tới người có điểm nhiều hứa song nguyện nghĩ nghĩ là ngu nương qua đi đem tuân lâm tiếp nhận tới làm khương gia tam biểu đệ tức phụ đi trước đường hỗ trợ tuân lâm liền từ nàng trông giữ ngài đã là muốn chiếu cố tiểu công tử thải hà lại khuyên nàng giống nhau hứa xong nguyện cười cười nói chiếu cố một cái tiểu công tử là chiếu cố Chiếu cố hai cái tiểu công tử cũng là chiếu cố. Đặc biệt lúc này, quản không được có mệnh hay không. Ra đi tưởng không được không thể, cũng liền thật không được không thể. trưởng công tử ở trong cung phát sinh sự, lúc này biết đến cũng chưa người nói cho hứa song nguyện, toàn giữ kín như bưng, hứa song nguyện cũng không hỏi, nàng lúc này cũng không tưởng nhiều, càng nhiều nàng không thể giúp, nàng có thể giúp nàng phu quân, chính là thế hắn đem cái này ra bảo vệ tốt. Tuân Lâm thực mau đã vượt qua, hắn một lại đây, bò lên trên tàu tử giường. Ôm tẩu tử cánh tay liền không bỏ, nhưng hắn không có khóc, ngoan ngoan cực kỳ. Ta nghe lời, không bướng bỉnh, không gây chuyện. Tuân Lâm dính tẩu tử sau một lúc, mới dầu dĩ mà mở miệng nói chuyện. Kia chính là thật ngoan. Hứa song nguyện cười nói với hắn, lại nói, ngươi đi phía dưới dùng điểm ăn, ăn no đi lên, bồi tiểu chất ngủ một hồi nhưng hảo, hắn cũng có thể ngoan, ngươi thích hắn bãi. Thích. Đi bãi. Nga. Tuân Lâm lúc này mới chậm chậm mà xuống giường, đi dùng nữa. đi theo tuân lâm hai cái nha hoàn cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi các nàng là thiếu phu nhân chọn tới chiếu cô tuân lâm tuân lâm bị khương ra biểu thiếu phu nhân chiếu cô thực hảo nhưng tiểu công tử giàu gì không vui không ra tiếng cũng không ngủ được nàng cũng không có gì hảo biện pháp chờ tuân lâm vừa nghe nói đại tẩu người tới tiếp hắn hắn chính là chính mình chạy tới dày đều đã quên xuyên các nàng thế mới biết hắn đây là đang chờ đâu tuân lâm dùng nữa hứa xong nguyện làm hắn cho nàng niệm một đoạn thư lại làm hắn cùng tiểu chất chơi một hồi Liền một hồi công phu, Tuân Lâm liền an ổn mà đã ngủ. Hứa song nguyện cũng không làm thải hà các nàng đem hắn ôm đi, khiến cho hắn đi theo Hải nhi ngủ ở nàng bên người. Tuân Lâm lại không biết sự, cũng là có cảm giác, hứa song nguyện cảm giác hắn có điểm bị dọa, nghe nói cha chồng cũng là sớm đi ra ngoài làm việc đi, hắn huynh trưởng cũng không ở, hắn nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, cũng là chuyện tốt. Hứa song nguyện nhìn ngủ rồi hai đứa nhỏ, sờ sờ Tuân Lâm mặt. Thải hà ở một bên nhìn các nàng cô nương trên mặt mỉm cười, cũng là ở trong lòng thở dài. Này nơi nào là cái gì ở cữ, nàng cho rằng các nàng cô nương gả cho cô ra, đó là phía trước không hề nghĩ ngợi đến quá phúc khí, nàng lúc này mới cho rằng không mấy tháng, liền lại thay đổi. Mà trước đường bên kia, ngày này xuống dưới, cũng là ra không ý chuyện, đầu tiên là la ra cùng đại thiếu phu nhân, cũng chính là hứa xong nguyện phía trước ở hứa gia đại tỷ hứa song đệ cũng tới, hứa ra cũng mạc dành tới mấy cái chi thứ cùng không biết hứa xong nguyện đã cùng hứa ra không có quan hệ giống nhau, tới tới cửa chúc mừng tới. Lại sau lại lại là hầu phủ mấy cái không có quan hệ thân thích cũng là tới, còn tới hầu ra muốn Têu cô cô bực này lao trường bối, khương nhị phu nhân này rác, không bổ hảo, đã bị Têu lên, mặc vào chiến ý thì liền lại đi. Hứa song Nguyễn cũng vẫn luôn làm văn nhi cùng tiểu mục nhìn chằm chằm, ngu nương các nàng thượng còn bởi vì có điều cố kỵ sẽ gạt nàng một ít việc, nàng này mấy cái nha hoàn, đặc biệt có chút một cây gân văn nhi cùng tiểu mục, đó là chưa bao giờ đối nàng nói dối, các nàng cũng sợ đối nàng nói dối. Chờ nàng biết tiền viện phát sinh xong việc, nàng cũng là gật đầu nói, làm khó khương gia mợ tẩu tẩu nhóm. Không có các nàng, nàng có thể làm chính là làm hầu phủ đại môn nhắm chặt, làm bên ngoài người đối hầu phủ phán đoán suy đoán, thậm chí, sẽ xuất hiện đối hầu phủ bất lợi lời đồn đãi. trốn, là nàng tưởng nhất không nghĩ dùng biện pháp. con hảo, không có đến này nông nỗi. Hầu phủ không có bị khương ra từ bỏ. Bực này với, nàng phu quân cũng không có bị từ bỏ. Một cái không bị từ bỏ người, trên người là có sinh cơ. Tất có hắn không bị từ bỏ lý do Hứa song nguyện như thế rất tin Cho nên nàng không vội không loạn Ngày này ở trên giường bình yên vượt qua Đêm nay hầu phủ trưởng công tử không có trở về Hầu phủ hầu gia cũng không có trở về Khương gia đám tức phụ Ở vào đêm sau cuối cùng nhẹ nhàng xuống dưới Lại ước hẹn đi xem qua anh em bà con Gia cái này tức phụ Này chị em dâu nhóm nói hội thoại Trở ra khương gia đám tức phụ trên mặt cũng có điểm cười Các nàng không sợ sự Liền sợ cái này ra Đương gia phu nhân không có một cái minh lý lẽ. Nếu không các nàng ra lại nhiều lực cũng nguồn phí, này đã không phải hầu phủ biết hảo không biết tốt sự, mà là các nàng xử lực một chút dùng cũng không có, rút không bằng không rút. Như thế qua hai ngày, hai tử tắm ba ngày ngày đó, hợp với hai ngày hầu ra đã trở lại, cho hắn tôn tử đặt tên vị Vọng Khang. Hai tử phụ thân còn không có trở về, bất quá, ngày hôm qua hắn phai A Tham trở về cấp hứa song nguyện tặng câu nói, làm nàng hảo hảo ở nhà ốc, chờ hắn trở về. hứa song nguyện có những lời này liền càng an tâm tuyên hoành đạo thấy con dâu thấy nàng trên mặt còn có cười còn không phải miễn cưỡng cười vui cũng là mười phần kinh ngạc vừa lợi này xương khương đại phu nhân cũng tới khương gia lần này tới không ít người có khương gia này đó thân thích tuyên vọng khang tắm ba ngày làm được thật là náo nhiệt hôm nay hứa song nguyện cũng là bị người đỡ xuống đất nàng sớm làm thải hà đi bà mẫu bên kia tuyên khương thị cũng là bị lão nại bà cùng thải hà các nàng đỡ lại đây nhìn thấy khương gia hai cái tổ tử nàng nhu nhu không dám nói lời nào khương đại phu nhân cùng khương nhị phu nhân làm như cùng không thấy được nàng dường như bất quá bọn tiểu bối liền không thể giống các nàng giống nhau khương gia đám tức phụ cũng là mặt mũi thượng vô cùng náo nhiệt mà cùng nàng trao hỏi tuyên khương thị bị hầu phủ dặn dò quá lúc này cũng suy nghĩ nhiều chỉ lo gật đầu mỉm cười liền lời nói cũng không dám nói sợ nhiều lời nhiều sai hứa xong nguyễn cùng nàng ngồi ở một khối cũng đến đã cùng bà mẫu nói nói mấy câu nàng cùng bình thường giống nhau vân an nói chuyện cũng tự nhiên. tuyên khương thị thấy nàng một chút không mau cũng không có, cảm động đến đôi mắt thiếu chút nữa đều đỏ. nàng là hầu ra cùng nàng nói qua, mới biết được nếu là lưu lại như vậy một đôi bé gái mồ côi quả phụ ở nhà, chẳng sợ các nàng thân phận lại trong sạch. đây cũng là ở đánh tức phụ mặt, đặc biệt ngày ấy vẫn là nàng sinh sáng ngày. nàng nếu là thật đem người lưu lại, tức phụ nếu như bị tức giận đến đi qua, nhà này thật sự liền. đến nỗi trưởng từ việc tuyên khương thị hiện tại là liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Tưởng tượng nàng liền thở không nổi, hoàn toàn không biết nhi tử nếu là thật sự đã chết, nàng sẽ thế nào. Nàng theo bản năng không thèm nghĩ, thấy con dâu cùng nàng còn thân cận, đối con dâu liền càng thêm thân cận lên, nhìn con dâu mắt ngập nước, ỉ lại chi ý không cần nói nên lời, cùng nàng xem hầu ra cùng trưởng tử khi ánh mắt hoàn toàn không có gì bất đồng. Cùng nàng có đôi khi xem nàng phụ thân cùng huynh trưởng khi ánh mắt cũng không có gì bất đồng. Nay xem đến Khương Đại Phu nhân lại là một bụng hỏa, thiếu chút nữa lại muốn nổ mạnh. Khương nhị phu nhân cũng là lấy cái này cô em chồng một chút biện pháp cũng đã không có, chỉ là không ngừng mà hướng cháu trai tức phụ nhìn lại, thấy cháu ngoại tức phụ cũng không thấy được dường như, nói chuyện cũng vẫn là giống nhau, không có đi theo thỏ lại gần, trong lòng là yên tâm chút, nhưng rốt cuộc vẫn là treo tâm, sợ này cháu ngoại tức phụ đối nàng bà bà cũng mềm. Bà mâu ánh mắt, hứa song nguyện không phải không thấy được, chỉ là nàng đã xem qua không ít lần, phía trước nàng còn nghĩ bà mâu sát thật chọc người yêu thương. Người tới cái này số tuổi còn có như vậy thiên chân ánh mắt cũng là khó được, nhưng loại này khó được, xa xem có thể, nhưng rơi xuống nàng người nhà trên người, ai khổ ai trong lòng hiểu rõ. Nàng không đương quá ác nhân, nàng vô dụng quá tâm kế, nàng bất đắc dĩ muốn đi cầu những cái đó, thậm chí muốn kéo xuống mặt, quỳ xuống quan hệ, phàm là nàng chưa làm qua, đều đến từ nàng người nhà giúp nàng làm, giúp nàng còn. Ông trời là công bằng, nàng thiếu làm, nàng người nhà phải giúp đỡ còn. Hứa song nguyện thân là tức phụ. Vô pháp cùng bà Mâu đi nói những cái đó quá mức nói, nhưng nàng hiện tại cũng biết, trưởng công tử không phải chưa nói quá, không phải không nhắc nhở quá, không phải không có đối nàng giống to quá, nhưng kết quả đâu? Kết quả chính là, nàng vẫn là cái dạng này. Vĩnh viễn đều kêu không tình nàng. Nhưng ngươi lại không thể mặc kệ, đến nỗi mặc kệ nàng đi mặc kệ liền càng không dám, bởi vì nàng sai rồi chết trước không phải nàng, mà là bên người nàng những người này. Chỉ có thể quản chứ, hứa song nguyễn cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Huyền Luyện, ngươi ăn. Tuyên Khương Thị lúc này thấy hạ nhân bưng một chén táo đỏ mật canh đi lên, vội vàng đoan lại đây hướng con dâu trên tay đưa. Đa tạ mẫu thân, ngài cũng thỉnh dùng. Hứa song huyền tiếp nhận, lúc này quay mặt đi, chiều bên người Khương Đại Phu Nhân nói, đại cứu mẫu mau dùng, hôm nay cũng lạnh. Tuyên Khương Thị vốn đang cao hứng con dâu trong lòng có nàng, nhưng thấy nàng nói chuyện qua sau liền chiều đại tẩu nói chuyện đi, nói xong cũng không hướng nàng bên này nhìn, mà là nhìn bên kia. cùng khương ra những cái đó biểu con dâu nhóm nói chuyện đi nàng trong lòng không khỏi thất vọng rồi lên ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới nay xem đến ngồi ở bên kia quy đức hầu ở trong lòng thật dài mà thở dài hắn phu nhân là hắn nợ a hắn đau lòng nàng tóm lại là chính hắn sự chính là này nợ nếu là bối tới rồi quy đức hầu liếc con dâu liếc mắt một cái rốt cuộc là không dám lại quá nghiêm khắc nàng cái gì nay ở cứ không ngồi ba ngày liền xuống đất hắn chính là lại không lương tâm Cũng không dám nói này không phải hắn phu nhân không phải. Nay ngày thứ tư sáng sớm, Khương Trương Thị liền hướng hầu phủ thấm viên đã đi tới. Nàng còn không có rời giường, liền nhận được người trong nhà truyền đạt tin tức, liền tóc cũng chỉ là tùy ý một hợp lại, liền mau mau lại đây. Không tưởng, nàng lại đây, biểu đệ tức phụ cũng tỉnh chứ. Không cần xuống dưới, đừng động những cái đó nghi thức xã giao. Khương Trương Thị không chờ nàng trong phòng nha hoàn đi vào trước thông báo, đi theo nàng liền đi vào, đi vào thấy nàng sốc bị muốn hạ, liền tiến lên. Hứa song nguyện nghe được thanh âm mới vừa đem trong lòng ngực vọng khăn bông, liền nhìn đến đại biểu tàu tới, vội đè nặng thanh âm nói, mau mau lại đây ngồi. Khương Trương Thị không khách khí, qua đi liền ở đặt ở mép giường ghế trên ngồi xuống, tới tin tức, tiểu ngũ nói, kia A phủ phu nhân căn bản không phải cái gì đứng đắn phu nhân, nàng phía trước tùy phu đi nơi khác, không mấy năm nàng kia trượng phu liền đã chết, nàng cấp một cái quan viên đương tiểu thiếp, kia quan viên, ngươi biết là người nào sao? Là người nào? Chính là Kim Khô biến mất những cái đó thuế bạc năm đó áp giải quan phía dưới một cái, năm đó, cũng chính là ba năm trước đây Nam Hoài tam Châu, hơn nữa Tây Nam, Đông Nam Bảy Châu, tổng cộng Bảy Châu thuế bạc chính là ngay lúc đó hộ bộ thị lang mang theo những người này áp giải thượng kinh, nhập hộ bộ kho, người này là trong đó một cái làm chủ chủ sự. Trong kinh người, không phải. Khương Trương thị lắc đầu, vững vàng thanh nói, nhưng hắn tới kinh, tiểu ngũ đi theo kia mẹ con theo hai ngày, hôm qua mới tra được trên đầu của hắn. Lúc ấy liền cảm thấy hắn khả nghi, đi quản hắn biểu ca muốn hộ bộ người đi nhận người, kết quả liền thật nhận ra tới, còn có, kia cô nương căn bản là không phải nàng cô nương, nói là phía nam một cái trong hoa lâu ra tới danh kỹ. Xem biểu đệ tức phụ chân mày cao lại, Khương Trương Thị không cấm vô vô cánh tay của nàng, không quan trọng, không cần nghĩ nhiều, bọn họ bản thân nói là tính toán đi hầu phủ bên này lộ tới tặng người cầu tình, hiện tại mấy người này đều vào hình bộ, ngươi phải nghĩ lại, kia phía dưới người. Cũng không phải ai đều cùng kia mặt trên một lòng, lần này điều tra ra người, hứa thật đúng là có thể giúp được biểu đệ, ngươi nói có phải hay không. Nàng hy vọng là có thể giúp được, như thế, các nàng đương tức phụ, đây cũng là lập công lớn. chương 51 Hứa song nguyện gật đầu Khương Trương Thị là biết kia năm ngày việc, chỉ là trong nhà tổ phụ cha chồng đều thoạt nhìn định liệu trước, trưởng phu của nàng cùng chú em bọn họ cũng là không hoảng không loạn, mà hầu phủ vị này trưởng công tử biểu đệ, Khương Trương Thị gả tiến khưng ra. Tính ra liền gặp qua hắn mang theo hầu phủ cùng Khương gia tìm được đường sống trong chỗ chết quá hai lần, lưu tới lần này cũng là như thế, nàng cũng là tin tưởng tràn đầy. Bất quá, nàng là biết biểu đệ tức phủ vẫn là quan tâm, liền có điểm tin tức tốt, liền chạy nhanh tới báo. Cũng không ra nàng sở liệu, một cái ở cứ người, sáng sớm liền tỉnh, nhìn dáng vẻ, tỉnh canh giờ còn không ngắn, đều không biết có hay không ngủ quá. Khương Trương thì không khỏi đối nàng có vài phần thương tiếp, lại nói, ngươi xem, nơi nơi đều có chuyển cơ. Có lẽ không hai ngày trọng an biểu đệ liền trở về đâu. Hứa song nguyện mỉm cười, tất nhiên là. Dứt lời nàng triều đại biểu tẩu cảm kích cười, chính là quá vất vả các ngươi. Từ đâu ra lời nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Khương Trương Thị đứng lên, tin tức tốt ta cho ngươi báo tới, hôm nay còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, ta cũng trở về lại mị mị. Thải Hà, thay ta đưa một chút đại biểu tẩu. Đúng vậy. Hứa song nguyện mỉm cười nhìn theo Thải Hà tặng nàng đi ra ngoài. tươi cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới tiêu một bương đồ ăn sáng tiến vào nhìn thấy cảnh này nhẹ giọng hỏi cô nương làm sao vậy hứa xong nguyện lắc lắc đầu chưa nói cái gì nàng chỉ là đoán nguy cơ không dễ dàng như vậy giải trừ thôi mấy ngày nay mặc dù liền cha chồng cũng chưa như thế nào ở trong phủ cũng không biết bên ngoài thế nào bất quá mặc kệ như thế nào hứa xong nguyện nhìn bên người ngủ tuân lâm cùng vọng khang vươn tay mỗi người khẽ vuốt một chút chiều bọn họ nhỏ giọng nói Mặc kệ như thế nào, các ngươi còn có ta đâu. Nàng liêu chết cũng sẽ che chở bọn họ, cho bọn hắn bác điều sinh lộ ra tới. nay lại qua một ngày, tới hầu phủ người liền ít đi, ngày này buổi sáng, nhưng nói hầu phủ là một người khách nhân đều không có tới cửa. Giữa chưa đảo tới một cái ai cũng không nghĩ tới nhân vật, đan cửu tới. Đan cửu là tới cấp hứa song nguyện bắt mạch. Sư phó chưa kịp, trong lòng hổ thẹn, cái này kêu ta tới. Đan cửu cười cùng hứa song nguyện nói. Khi thật hắn sư phó mất máu quá nhiều, thiếu chút nữa bỏ mình, hai ngày này thật vất vả mới tỉnh lại, nhưng tuy là như thế, hắn tay phải gân mạch cũng là liền không thượng, xem như chặt đứt. Cũng may, không ai biết, hắn sư phó trợ thủ đắc lực đều có thể dùng, lại nói tới hắn sư phó ăn, mặc, ở, đi lại đều là hắn hầu hạ, liền bốc thuốc cũng là hắn tới, chỉ cần còn có tay có thể bắt mạch xem bệnh, cũng không phải cái gì đại sự. Có người góp lời này đều là chịu tuyên huynh sở mệt, nhưng hắn sư phó người kia... nếu là cái không hỏi hát bạch thích giận chó đánh mèo người hắn cũng thành không được dược vương quốc dược vương lần này bọn họ hai thầy trò trợ tuyên huynh thoát hiểm hắn cũng đến đã tạm thời có thể ly cung này liền thế hắn sư phó bồi tội tới đan cựu từ nhỏ học y dì, mới vừa học được đi đường liền cũng học xong phân biệt dược liệu gần 20 năm xuống dưới hắn y lý thuật không thể so hắn sư phó kém hơn rất nhiều chỉ là hắn thói quen đứng ở hắn sư phó phía sau thế hắn chuẩn bị hết thảy toại rất ít ra mặt thay người xem bệnh hắn y nghệ thuật không tồi Cách khăn cấp tuyên thiếu phu nhân bắt mạch, một chút liền nghe ra nàng hô hấp muốn so thường nhân trầm trọng chút, liền lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười nói, đã quên nói cho tẩu tử một tiếng, tuyên huynh không có việc gì, chính là trên tay hắn còn có chút sự muốn hắn tự mình đi vội, khả năng đến vãn chút thời điểm mới có thể hồi phủ. Thật sự, ở một bên bồi ngồi khương nhị phu nhân thất thanh nói, đúng vậy, đang kiểu gật gật đầu, thấy trên tay tâm mạch ở cấp khiêu vài cái sau lại dần dần vững vàng xuống dưới. Hắn lại nhìn về phía tướng mạo bất biến tuyên thiếu phu nhân, cũng cũng là thở dài một câu, quả nhiên không hổ là tuyên huynh chọn thê tử. Quang này phân mặt không đổi sắc trầm ổn, không biết bao nhiêu người cường học đều học không tới. Chính là tâm tư quá nặng không tốt, ưu tư quá độ, thực dễ dàng quá sớm già vong, cái này xem ra đến lén cùng tuyên huynh nhắc nhở một chút mới là Ta liền nói, ta liền nói khương nhị phu nhân lại đứng ngồi không yên lên, từ buổi sáng lên, ta liền nghe hỉ thức bên ngoài kêu cái không ngừng. Trong lòng tưởng hôm nay trong nhà khẳng định sẽ có đại hỷ sự. Nàng dứt khoát đứng lên, ở bên cạnh đi lại lên, quả nhiên ta cùng nhau tới à, những cái đó phiền không thắng phiền người không tới cửa tới, này một đại giữa trưa, liền đem ngươi cấp mong tới. Ai nha, ta liền nói ta liền nói. Khương nhị phu nhân mừng đến lông mày đều khiêu hai hạ, xem đến trong phòng người buồn cười, nhà nàng cũng ở đại cháu dâu Khương Trương Thị cũng là che miệng trộm nở nụ cười. đan cửu cũng là có chút buồn cười, ho nhẹ hai tiếng, chờ nhà ở tinh tĩnh hắn tùng hạ bắt mạch tay cùng bên miệng đã có khẽ cười tuyên thiếu phu nhân nói tẩu tử thân mình không tồi huyết khí thoáng có điểm không đủ bất quá ngươi mới vừa sinh xong hài tử đây cũng là bình thường phương thuốc tử cũng là không cần khai chính là đợi lát nữa ta cho ngươi viết hai chương thực bổ phương thuốc ngươi mỗi ngày rửa gần ăn chính là dứt lời lại cùng khương nhị phu nhân các nàng nói vài vị thím tẩu tử ta khai phương thuốc nữ tử đều có thể dùng ăn đợi lát nữa các ngươi cũng lấy mấy chương đi khương nhị phu nhân hết sức vui mừng Mấy ngày nay nàng liền không như vậy cao hơn quá, nàng cũng không khách khí, ha ha cười gật đầu nói, còn có chúng ta phân, làm khó ngươi có tâm, nếu không phải ngươi tức phụ đã định hảo, thẩm thẩm ta đều còn tưởng cho ngươi lại nói một cái. Nương Khương gia tam tức phụ chạy nhanh đánh gãy nàng, cười cùng nàng nói, cũng đừng nói, nếu không về sau vị này tiểu dược vương tức phụ thấy ngài đoán trách ngài, đến lúc đó ta nhưng không giúp ngài. Đúng rồi. Khương nhị phu nhân tươi cười rạng rỡ không nói kia đắc tội với người nói, ai nha. Các ngươi còn thất thần làm gì đâu. Còn không mau mau lấy kia bút một tới. Là, nhị cứu ra phu nhân, này liền đi. Tiêu mục nói đã chạy ra. Đan cửu cũng là bật cười, cùng Khương nhị phu nhân chắp tay nói, tiểu tử nhớ rõ, tiểu tử hôn sự là tuyên gia tẩu tử thỉnh ngài cùng Khương đại phu nhân xem qua giúp đỡ chọn, ngài cũng là đan cửu tức phụ cùng đan cửu bà mối. Ngươi quá có thể nói Khương nhị phu nhân cười đến không khép miệng được, nếu là nhà ta tiểu cô nương còn không đến 10 tuổi. Ta một hai phải đem nàng nói cho người không thể." Thẩm Thẩm Khương Trương thị xem nàng nhị thẩm đều mừng rỡ không lựa lời, buồn cười mà lại đây ngăn cản nàng, cùng đang tựu nói, "Ngươi nhưng đừng cùng nhà ta thím nói chuyện, nói thêm gì nữa, nàng muốn cao hứng đến đem nhà ta nhị thuốc đều phải cho ngươi." Nàng này vừa nói, trong phòng không biết hai phốc mà một tiếng trước bật cười, ngay sau đó một phòng người đều cười. Khương nhị phu nhân cũng là tức giận vừa tức giận, trắng nàng liếc mắt một cái, "Ta có như vậy hảo phóng sao?" Trong phòng này cười liền lớn hơn nữa thanh. hứa xong nguyện cũng là hai mắt con cong này đáy lòng là chân chính mà thoải mái xuống dưới kia tất cả lo lắng cùng suy nghĩ xem như gác xuống dưới tà tướng bị giết ở trình lên chứng cứ vô cùng xác thực lúc sau hắn vẫn là thể thốt chống chế phủ nhận tuyên trọng an trình lên vật chứng nhân chứng cho rằng là tuyên trọng an ác ý tài dơ cùng thánh thượng chỉ thiên hoa mà thề này tuyệt không phải hắn việc làm như nếu là hắn việc làm hắn nát gặp thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh đoạn tử tuyệt tôn không thể nhưng lão hoàng đế làm hết tác sự Hắn giết quá hắn huynh đệ, bảo quá trước sau mộ, cũng tùy ý lấy ra người tánh mạng, phát quá thể hủy quá ước càng là vô số kể, nhưng đến bây giờ, hắn đều còn không có gặp báo ứng, còn sống được hảo hảo đâu. Hắn có thể thờ phụng hành tường thế sao? Không, hắn một chữ đều không tin, lão hoàng đế căn bản cũng không tin báo ứng này hai chữ. Phụng hành tường cũng không tin, hắn phát này thông thể, đánh cuộc chính là thánh thượng đối hắn cũ tình, hắn cấp đại vi đương 8 năm thừa tướng, với thánh thượng với quốc cũng là có công. Tham chút tiền ấy tính cái gì? So đến quá hắn mấy năm nay đối thánh thượng trung thành và tận tâm, đối cái này quốc gia cẩn trọng sao? Hắn không phải chưa cho cái này quốc gia tạo phúc, chưa cho cái này quốc gia con dân như phúc lợi, hắn muốn chút tiền ấy, cũng không có đành phải ý chính mình, tầng này trùng điệp điệp phân người nhiều đi, chẳng sợ thánh thượng hậu cung phi tử cùng thánh thượng, bọn họ trên người liền không đến hắn phụng hành tưởng tham tới những cái đó tiền sao? Hắn cấp thánh thượng đưa kiện bảo vật, cấp hậu phi phi tử đưa chút hiếm quý hy vật, Này đó chẳng lẽ không phải tiền Không phải chỗ tốt Ai lại là sạch sẽ Thánh thượng dùng hắn Còn không phải là bởi vì hắn am hiểu sâu việc này sao Phụng hành tường ở đánh cuộc Đánh cuộc thánh thượng liên tiếp giết hắn Chỉ cần thánh thượng liên tiếp Lại nhiều chứng cứ lại như thế nào Nhưng lần này Phụng hành tường đánh cuộc sai rồi Hắn nhất sai một chút không phải bức tuyên trọng an lấy cái đầu trên cổ làm đánh cuộc Đánh cuộc hắn cung cấp không ra chứng cứ Mà là hắn hạ sai rồi đổ lão dược vương này bất cờ Lão hoàng đế đáp ứng Lão dược vương hồi dược vương cốc là bởi vì Lão dược vương đáp ứng trở về cho hắn tìm dược chế dược kéo dài hắn thọ mệnh phụng hành tường động Lão dược vương chính là ở động Lão hoàng đế chính mình mệnh phụng hành tường cái gì đều dám làm chính là biết Lão hoàng đế lại coi trọng Lão dược vương bất quá lại coi trọng chính hắn cái kia mệnh bất quá hắn vẫn là động dược vương không gì kiên kỵ như vậy thần tử hắn là nếu không nổi lên Lão hoàng đế trong lòng đã sớm hạ hảo quyết định hắn làm tuyên trọng an trình lên chứng cứ. bất quá là nhìn xem này tuyên trọng an có cái gì năng lực nếu là trình không thượng hắn liền hắn cùng phụng hành tường một khối thu thập bất quá nếu hắn lấy ra tới liền lao dược vương đều đứng ở hắn bên này vậy thành toàn hắn một lần hảo toại lao hoàng đế ở phụng hành tường một hồi chống chế sau túm lên thị vệ trong tay đao đi tới tuyên trọng an trước mặt xoay người chém quỷ gối tuyên trọng an bên người phụng hành tường đầu máu tươi bắn bọn họ một thân kia bắn khởi huyết triều bọn họ đánh tới khi tuyên trọng an đều không cấm nhắm mắt Lão hoàng đế lại liền mắt cũng không từng chớp liếc mắt một cái, ném xuống đao còn sờ sờ thủ đoạn, gian ra một chút cánh tay, lời nói gian rất là hư phấn, thống khoái. Hắn thật lâu không có như vậy thống khoái qua. Hắn xoay người liền chỉ vào phụng hành tường đầu đi theo chàng nội các các lão cùng hưu tướng nói, thấy được không có, cùng chấm chơi xấu, chính là kết cục này. Hắn chiều hắn thần tử âm chắc chắc mà cười nói, đem chấm coi thành đứa ngốc chơi, bằng các ngươi cũng xứng. Hắn bất động bọn họ, đó là hắn không nghĩ động, dùng bọn họ. Đó là bọn họ có hắn có thể sử dụng địa phương, nhưng nếu là bởi vậy đem hắn cái này hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt, kia hắn liền sẽ làm cho bọn họ nhìn một cái. Này thiên hạ, rốt cuộc là ai ở làm chủ? lão hoàng đế lời này vừa ra, ở đây người mỗi người chẳng lẽ là sau lưng phát lệnh, cách hắn gần nhất tuyên trọng an, lúc này cũng là rũ mắt thấy trên mặt đất không nói. Kia thi thể huyết ảo hạt mà lưu, đều đem gạch tầm đỏ. Tuyên trọng an là chờ thánh thượng người sao tả tướng ra. đem tương quan nhân viên quan qua hình bộ đại lao sau mới hồi ra lúc này đã là nửa đêm hắn ăn mặc một thân ô dơ quan bảo nắm hắn mã chậm rãi đi trở về ra về đến nhà khi phủ trước cửa có người ôm hải tử đang đợi hắn tuyên trọng ăn nhìn thiêu ở trước đại môn trậu than ở nàng nhìn chăm chú hạ từ trậu than thượng bước qua chân hảo hảo tuyên hoành đạo đứng ở phía trước ấn hắn hai tay nhịn không được kích động đối kiếp sau trở về nhi tử liền nói hai tiếng hảo chỉ là nói ra sau hắn bị quan bảo hạ trưởng tử kia lạc người xương vai cả kinh ngực nhảy nhảy dựng nhịn không được nhìn kỹ hướng về phía hắn mặt nay vừa thấy mới nhìn ra bất qua mấy ngày hắn trưởng tử đã gầy trơ cả xương hai má đều đã móc méo đi vào hốc mắt càng là một mảnh thanh hắc. tuyên hoành đạo mắt lập tức liền năng lên nhiệt lệ thiếu chút nữa chảy ra hốc mắt hắn quay mặt đi trở về về đến nhà trở về nghỉ tạm bãi ai tuyên trọng an chiều hắn cười cười hứa xong nguyện lúc này đã ôm hài nhi lại đây Chiều hắn một phút, phu quân, nước ấm bị hảo, ngài vào nhà tắm gội bãi. Tuyên trọng an nhìn về phía nàng. Bên ngoài gió mát, vào nhà bãi. Nàng nhìn hắn không có rời đi đôi mắt, mà là mỉm cười nói. Tuyên trọng an thấy được nàng trong mắt nước mắt, tựa hỉ tựa bi, nhưng hình như là vui sướng càng nhiều một chút. Hắn không cấm cũng theo nàng vui mừng mỉm cười lên, túi đầu nhìn về phía nàng trong tay bị bao đến kín không kẽ hở tã lót liếc mắt một cái. Hài nhi cũng tới. Hắn nói. Tới. Nàng trả lời. vào nhà bãi tuyên trọng an tránh đi nàng một chút hướng trong phủ bước vào hứa xong nguyện đi ở hắn bên người cách hắn gần một chút nay đêm hứa xong nguyện vội đến hừng đông mới ngủ một giấc ngủ dậy vẫn là bị hài nhi đói bụng khóc tỉnh nàng muốn xuống giường đi ra ngoài uy hài tử lại bị ôm nàng eo tay ngăn cản xuống dưới ôm lại đây đâu còn ở gối đầu nhân đạo ôm lại đây bãi. tối hôm qua ngủ ở giường bên ngoài bên này hứa xong nguyện chiều thải hà nhẹ giọng nói hài nhi một ôm lại đây có lẽ là bị đói hắn ngậm lên mãi còn ủy khuất mà nước nở hai tiếng khóc đến hứa xong nguyện tâm đều đau vỗ nhẹ nhẹ hắn nói là mẫu thân ngủ quên nàng lúc này hướng đồng hồ cắt nhìn lại mới phát hiện đã là sau giờ ngọ bị chút ăn nâng đi lên trưởng công tử cùng ta theo sau phải dùng nàng phân phó thải hà đúng vậy thải hà trả lời dứt lời nàng không đi lại muốn nói mà ngăn mà nhìn về phía các nàng cô nương hứa xong nguyện chiều nàng gật đầu thải hà tiến lên ở nàng bên thay nói Phu nhân phái người đã tới hai lần, ta đều ngăn cản xuống dưới, phu nhân nói nếu là chờ các ngươi tỉnh, làm người đi tiêu nàng. Hứa Song Nguyễn gật gật đầu, ý bảo đã biết, đi bãi. Kia. Trước không cần, đợi lát nữa ta xem. Đúng vậy. Thải Hà đi xuống, không một hồi đồ ăn liền bị thượng, Hứa Song Nguyễn kêu hắn hai tiếng, xem hắn còn nặng nề ngủ, nghĩ nghĩ, đã kêu Thải Hà cầm chén cháo thịt lại đây, ở trên giường một ngụm một ngụm đút cho hắn uống. đã ăn no hài nhi liền đặt ở phụ thân hắn bên người ngủ trên đường còn bẹp hai hạ miệng hứa song nguyện nhìn một lớn một nhỏ hai cái nam nhân này mặt mày chi gian chậm rãi cũng nhiễm ý cười lúc này bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào đầy đất kim hoàng năm tháng vừa mới tính hảo bình yên di duyệt nay đêm tuyên trọng an thẳng đến buổi tối mới tỉnh lại dùng cơm xong mới đi cha mẹ bên kia tỉnh an tuyên khương thị thấy hắn hư gầy bộ dáng không tránh được một trận khóc giống chỉ là khóc một hồi Nhìn lạnh nhạt nhìn nàng trưởng tử, nàng tiếng khóc dần dần dừng lại. Tuyên trọng an không lại cùng nàng nói chuyện. Hắn lần này có thể trở về, hắn cũng không biết là năng lực của hắn nhiều một chút, vẫn là hắn vận khí nhiều một chút, hắn nghĩ đến, vẫn là vận khí nhiều một chút. Nếu lao dược vương không tỉnh lại, hắn đại khái, cũng là thánh thượng của hương dưới chặt đầu người. Hắn nếu là đã chết, này hầu phủ lại có thể dựa ai. Tuyên trọng an nhìn hắn mẫu thân, hắn biết, hầu phủ muốn chạy trốn mệnh thời điểm, chủ trì đại cục người kia. không phải là hắn mẫu thân, phụ thân, ta trước mang tuân lâm đi rồi, tuân lâm đêm qua bị phụ thân đưa tới thính hiên đường bên này, tuyên trọng an tới đây, cũng là muốn tiếp đi hắn, hắn tính toán quá trận, đem tuân lâm đưa đến khương gia học đường bên kia cùng hắn cháu họ nhóm một khối liền độc. hiện tại hắn quy đức hầu phủ một môn ở kinh thành đấy quá đơn bạc, tuân lâm trước vẫn là đi theo khương gia cháu họ nhóm lốc một đoạn thời gian bãi, tuân lâm phải về sao? tuyên trọng an nhìn về phía lúc này ngồi nghiêm chỉnh ở phụ thân bên người đệ đệ nói. ân phải về tuân lâm gật đầu xuống đất huynh trưởng tay chiều hắn nắm tới khi hắn đầu tiên là do dự một chút theo sau gắt gao mà nắm qua đi ngẩng đầu cùng hắn nói phụ thân nói huynh trưởng đại chiến trở về yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt hồi bãi ân tuân lâm tùy hắn đi bọn họ huynh đệ đi rồi tuyên khương thị yên lặng mà rớt nước mắt tuyên hoành đạo nhìn nàng cười khổ thở dài nói ngươi đều thấy được bãi lần này chúng ta hầu phủ xem như lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết lại một lần, còn có hay không tiếp theo, cũng không biết. Ta, ta Tuyên Khương thị mờ mịt mà nhìn hắn, hầu ra, ta thật sự không biết các nàng không phải người tốt, ta không biết ta, làm người như thế nào như vậy khó đâu. Nàng rõ ràng không có chút nào hại người chi tâm a, năm đó á phủ vì cái gì muốn chạy tới hại nàng. Tuyên Trọng An chỉ ở nhà ngủ một ngày, ngày thứ hai, nửa đêm liền ra cửa. Hắn ra cửa phía trước ôm một hồi vạc khang, đem Hải Nhi phóng tới mẫu thân bên người khi, hắn cẩn thận mà vước nàng mà nói, chờ vội quá này chuyện ta lại hảo hảo đổi cùng các ngươi hứa song nguyện gãi gãi hắn tay nắm tới tay kéo xuống tới đôi tay phủng ấm một chút chiều hắn gật gật đầu ngủ bãi tuyên trọng an cho nàng đắp lên chăn liền đi hứa xong nguyện rũ mắt thấy ngủ ở bên người hài nhi thật lâu sau nàng lặng yên mà thở dài nàng trượng phu tay băng đến nàng tâm đều nát liên tiếp qua mấy ngày bên ngoài nhân tài nghe nói tả tướng đã chết hình bộ dán ra tả tướng chồng chất hành vi phạm tội sau rất nhiều người còn không dám tin tưởng Bất quá đang nghe nói tả tướng trong nhà ngân phiếu nhiều đều múc meo sau, các ba tánh quần chúng tình cảm kích động, hận không thể thực này thịt, uống này huyết, có người thậm chí đêm hành tướng phủ đánh tạp hết giận, bất quá nháo đến nhất hoan, là đám kia tưởng từ tả tướng trong nhà bái chút bạc, tốt nhất là từ bên trong trộm cái tiểu thiếp trở về lưu manh vô lại. Khương gia các phu nhân ở biết được trưởng công tử đêm đó sẽ sau khi trở về, liền trở về khương gia, hầu phủ này xương từ hứa song nguyện làm chủ, tạm thời đóng cửa từ chối tiếp khách lên. Nàng lần này từ chối tiếp khách là bởi vì tả tướng việc liên lụy quá rộng, tới tới cửa cầu tình người quá nhiều. Phong Thủy thay phiên chuyển, trước đây hầu phủ thế nhược, liền cự khách cũng không dám, hiện tại đóng cửa lại từ chối tiếp khách, dám nói hầu phủ không có đạo đãi khách người đã không có, đông đảo người lo âu mà hỏi thăm đi vào hầu phủ nội phủ môn đạo, thậm chí này quan hệ, đi tới Khương gia bên kia. Khương đại phu nhân nhà mẹ đẻ, thậm ra bởi vậy liền tìm tới rồi Khương đại phu nhân trên đầu. Chương 52 Khương đại phu nhân cùng nhà mẹ để thật lâu không có tới hướng Từ nàng thân huynh đệ trong nhà nữ nhi hại chết nàng tiểu nữ nhi Khương Châu Dung Thẩm ra lại là nàng cái kia huynh đệ đừng ra Cha mẹ khi đó cũng là không còn nữa Nàng liền chặt đứt cùng thẩm ra lui tới Nàng kia đại ca giờ tính tình có điểm mềm Lúc ấy trong nhà làm chủ Cho hắn cưới cái tính tình đánh đá tức phụ Nguyên bản trong nhà là nghị phu thê tính cách tương bổ Nào tưởng tính tình này cường có tính tình cường hảo Nhưng cũng bất tận đều là chỗ tốt Năm đó Khương Châu Dung bị biểu tỷ đẩy vào trong hồ, rơi xuống nước bỏ mình, này đại tẩu che chở nữ nhi liều chết không thừa nhận, cuối cùng nàng nữ nhi bị buộc hỏi thừa nhận sau nàng đầu tiên là trách tội Khương Gia xui khiến xứng tội, rồi sau đó lại cùng mọi người khóc dòng nói người đã chết làm sao, người lại không thể sống lại, Khương Gia không có một cái nữ nhi, còn muốn hại chết nàng nữ nhi không thành. Cuối cùng, nàng càng là thả tàn nhẫn lời nói, nói ai dám lấy nàng nữ nhi là hỏi, nàng liền chết cho người ta xem. lúc ấy thẩm ra khương gia bị nháo đến gà chó không yên khương đại phu nhân huynh trưởng thẩm phong nghi tới khương gia run run rẩy rẩy đại thê nữ hướng mội mội bồi tội thỉnh nàng tha thứ các nàng lần này còn hướng khương đại phu nhân quỳ xuống khương đại phu nhân bị hắn này một quỳ quỳ đến tâm như lao cát lúc ấy nàng liền xuống đất trở về nàng huynh trưởng này một quỳ cũng cùng nàng huynh trưởng nói rõ ràng nàng